chờ hai người từ trên thuyền xuống dưới khi đều đã sắp buổi tối, quý thính sắc mặt tướng đỏ, rời thuyền khi dưới chân vô lực, một đôi đôi mắt đẹp phiếm thủy, lại có vẻ nổi giận đùng đùng, nhưng thật ra nàng phía sau đi theo thân đồ xuyên tâm tỉnh tựa hồ không tồi. Lần này dạo chơi ngoại thành qua đi hồi lâu, quý thính đều cự tuyệt cùng thân đồ xuyên cùng du lịch, bất quá thân đồ xuyên cũng không cái gọi là, bởi vì hắn đã người giỏi tay nghề chế một trường có thể như nước sóng giống nhau phập phừng dường, không cần phải đi trong hồ cũng có thể thể nghiệm đến không giống nhau tư vị. Liên như vậy nháo nháo, liên lại qua một năm, mà ngày ngày thừa sủng quý thính, bụng vẫn như cũ không có tin vui chuyển đến. Thân đổ xuyên này một năm tới nhân từ không ít, rất nhiều triều thần lại bắt đầu động tâm tư, năm đầu tuyển tú sắp xảy ra, ban đầu sợ nhất tuyển thượng nhà mình cô nương thần tử nhóm, đều bắt đầu ở trong tộc chọn lựa vừa độ tuổi nữ tử, muốn đưa vào trong cung. Thân đổ xuyên như thế nào không biết bọn họ động tính, nhưng vẫn chưa ra tay can thiệp, mà làm mắt lại nhìn, thẳng đến lâm tuyển tú trước một tháng hắn mới ở triều thượng lười biếng tuyên bố năm nay lâu hạn vô vũ quốc khố thu vào không tốt liền không làm tuyệt tú có thể tiết kiệm một ít là một ít bệ hạ trăm triệu không thể a tuyệt tú một chuyện sự tình quan nền tảng lập quốc có thể nào dễ dàng hủy bỏ bệ hạ chính trực trắng niên hẳn là tràn đầy hậu cung thời điểm a một cái vì đem khuê nữ đưa vào cung đại thần trước hết thiếu kiên nhẫn thân đổ xuyên không chút để ý liếc hắn một cái còn chưa mở miệng nói chuyện một cái khác đại thần cũng quỳ xuống trương đại nhân nói được là bệ hạ Tuyển tú trăm triệu không thể không làm. Hoàng hậu nương nương thật lâu không dự, bệ hạ hẳn là mưa móc đều dính. Nhiều vì hoàng gia khai chi tán diệp mới là. Những lời này khiến cho những cái đó tưởng hướng hậu cung tắc người các đại thần nhất trí đồng ý. Trong nháy mắt phía dưới liền quỳ một mảnh, thân đổ xuyên nhìn phía dưới một đám người, đột nhiên có chút cảm khái lên. Xem ra cô tính tình thật là hảo không ít. Thế nhưng bị các người vô nghĩa đến bây giờ, cũng chưa sát thượng một hai cái răng đe cảnh cáo. Phía dưới quỳ các đại thần, việc này không cần lại thương lượng. Cô tâm ý đã quyết, nếu có người không đồng ý, có thể chết dán. Thân đổ xuyên nói xong dừng một chút, lại bổ sung một câu, đương nhiên, giống nhau loại này chết dán, cô cũng là sẽ không nghe. Các đại thần, kia làm gì còn muốn chúng ta chết dán? Tan lâm triều thân đổ xuyên liền đi tìm quý thính, vừa đến vượng tê cung liền nhìn đến nàng ngồi ở sân nhà phát ngốc, hắn mày túc một chút, đi ra phía trước hỏi, chính là đã biết hôm nay lâm triều thượng sự. bệ hạ chính là để ý thần tiếp loạn hỏi thăm. Quý thính hỏi lại, Thân đồ xuyên suy một tiếng, kia có cái gì nhưng để ý, cô khi nào lấy bất luận cái gì quy củ hạn chế quá ngươi. Đừng nói hứa nàng hậu cung tham gia vào chính sự, chính là nàng muốn ngồi ngôi vị hoàng đế, hắn đều rất có thể đáp ứng. Quý thính lúc này mới có miệng cười sắc, nhưng tưởng tượng đến chính mình muốn nói sự, lại có điểm cười không nổi. Những cái đó sự ngươi không cần để ý, cô sẽ xử lý tốt, cô đáp ứng ngươi, cuộc đời này chỉ biết có ngươi một cái thân đồ xuyên xoa nàng khuôn mặt, đến nỗi hài tử sự, ngươi cũng không cần nóng nổi Chúng ta còn trẻ, về sau tổng hội có. Sẽ không có. Quý thính nhỏ giọng nói. Thân đồ xuyên nhất thời không có nghe rõ, cái gì. Sẽ không có quý thính lấy hết can đảm, thần thiếp sẽ không sinh, chỉ sợ bệ hạ liền tính lại nỗ lực, thần thiếp cũng không có khả năng sinh ra cái hải tử tới. Không được nói bậy Thân đồ xuyên mắng nàng một câu. Quý thính dừng một chút, có chút buồn bực nhìn hắn, bệ hạ nếu là không tin liền tính, thần thiếp nói chính là lời nói thật, thần thiếp thật sự sẽ không sinh. Nàng nói xong nhìn đến thân đồ xuyên linh chặt mày, trong lòng nhất thời không cao hứng, suy mặt tiếp tục nói, nếu là bệ hạ thật sự muốn hài tử, kia liền đi tìm người khác đi. Bất quá ở tìm những người khác phía trước, còn thỉnh bệ hạ cấp thần thiếp một phong hưu thư, thả thần thiếp trở về nhà. Dù sao hiện tại cũng đem nam chủ thu phục, thân đồ xuyên thân thể cũng bình phục, trong khoảng thời gian này bất đã càng thêm nhạt nhẽo, nghĩ đến lại nếu không bao lâu thời gian, thế giới này liền có thể kết thúc. Nếu hắn khăng khăng muốn tìm nữ nhân khác sinh hài tử kia nàng liền dọn ra hoàng hậu, mắt không thấy tâm không phiền, thế giới tiếp theo tái kiến đi. Ngươi nói bậy gì đó, hưu thư ha là dễ dàng có thể đề. Thật sự là càng ngày càng hồ nháo. Thân đổ xuyên như mày. Quý thính nhấp môi không nói, trong lòng lại càng thêm bị khuất. Nhớ năm đó nàng làm nữ vương thời điểm, nhưng không nghĩ tới muốn tìm nam nhân khác ca, dựa vào cái gì hắn làm hoàng đế liền phải song tiêu một chút. Thôi, việc này dùng cô hảo hảo ngâm lại, ngươi thả chờ xem. Thân đổ xuyên nói xong liền tao mày rời đi. Quý Thinh thấy hắn đi được như vậy không khách khí, trong lòng cùng đổ cái gì giống nhau. Sau một lúc lâu hừ nhẹ một tiếng, lừa mình dối người mở miệng. Dù sao ta cũng không quá thích cái này nam sướng, không có gì ghê gớm. Nàng nói xong liền cắn môi về phòng. Mai cho đến buổi tối, thân đổ xuyên đều không có tới, nàng càng chờ càng nén lớn giận, dứt khoát gọi tới Thúy Nhi. Thế bổn cung thay quần áo, bổn cung muốn đi tìm bệ hạ. Hồi nương nương nói, vừa rồi Lý công công đã tới. Nói bệ hạ lúc này đang cùng thừa tướng đám người ở ngự thư phòng nghị sự, đêm nay không tới bồi nương nương dùng nữa. Nương nương lúc này qua đi, nói vậy bệ hạ cũng không rảnh đi. Thúy Nhi tiểu tâm nói. Quý thính sụ mặt, mặc kệ, cấp buồn cung thay quần áo. Là. Quý thính đổi hảo xiêm ý gì liền sụ mặt đi ngự thư phòng, vừa đến trước cửa khi Lý Công Công muốn cản, kết quả quý thính trực tiếp lắc mình vào ngự thư phòng, chờ hắn phản ứng lại đây khi đã không còn kịp rồi. Nàng vừa đến ngự thư phòng. Một phòng người đều nhìn lại đây, nhìn thấy nàng sau đều vội vàng hành lễ. Quý Thính không nghĩ tới nơi này có nhiều người như vậy, tức khắc có chút không được tự nhiên, cười mỉa một tiếng gọi bọn hắn bình thân. "Sao ngươi lại tới đây?" Thân Đồ xuyên hỏi. Quý Thính thính đến hắn nói chuyện nháy mắt lạnh mặt, sâu kín liếc hắn một cái lúc sau liền đến bên cạnh ngồi xuống. Thân Đồ xuyên tổng cảm thấy nàng cái này ánh mắt giống như ở cảnh cáo hắn cái gì. Ngự Thư phòng quỷ dị trầm mặc xuống dưới, cuối cùng vẫn là tả thừa tướng trước một bước mở miệng bệ hạ lý do khó nói thần chờ đã biết được cũng sẽ đem bệ hạ ý tứ truyền đạt đi xuống về sau nếu có ai lại không có mắt tuyển chọn tú sự thần chờ cũng sẽ không đáp ứng ân quý thính dừng một chút có chút nghi hoặc nhăn lại mày các ngươi minh bạch liền hảo đi xuống đi thân đổ xuyên bị quý thính nhìn chầm chăm đến khó chịu lại vô hứng thú liêu đi xuống chờ các đại thần vừa ly khai hắn liền bước đi hướng quý thính sao ngươi lại tới đây các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì quý thính lập tức hỏi Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, không có gì, không phải theo như ngươi nói, hôm nay không rảnh bồi ngươi dùng nữa, như thế nào lại chạy tới. Bệ hạ ở nói sang chuyện khác. Quý thính meo lại đôi mắt, chút nào không che giấu chính mình ở trong cung thế lực, chỉ sợ không cần một canh giờ. Thần thiếp là có thể biết bệ hạ cùng các đại thần nói gì đó, Bệ hạ xác định còn muốn gạt. Cô liền chưa thấy qua ngươi như vậy trắng trợn táo bạo. Thân đổ xuyên vô ngữ. Quý thính hử nhẹ một tiếng. Thân đổ xuyên nhấp môi. Sau một lúc lâu không vui nói, ngươi mới vừa rồi cũng nghe tới rồi, cô nói cho bọn họ ngày sau đều sẽ không lại tuyển tú, bọn họ cũng đáp ứng rồi. Bọn họ buổi sáng còn ở phản đối, vì sao buổi tối liền đáp ứng rồi? Quý thính nhứng mẩy. Thân đổ xuyên, bởi vì cô không được. Ân, Cô không được, không được được rồi đi. Thân đổ xuyên vẫn là bị nàng ép hỏi ra tới, tức khác có chút không cao hứng. Quý thính sửng sốt nửa ngày, mới hiểu được hắn là có ý tứ gì. Trong lúc nhất thời nói không nên lời cái gì tư vị tới, ớp đúng nói, vậy hạ hà tất như vậy bức chính mình. Cô nếu không làm như vậy, ngươi có phải hay không liền phải hiểu phu? Thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, như vậy khá tốt, dù sao đi một mình không được, chính ngươi biết là được, đến nỗi bên, đều không quan trọng. kia bệ hạ giang sơn nối nghiệp không người làm sao bây giờ? Quý thính hỏi. Thân đổ xuyên nghiêng nàng liếc mắt một cái, ngươi không xuất hiện phía trước, cô đã nhận định giang sơn nối nghiệp không người cho nên sáng sớm liền quyết định tùy tiện từ tông thân chọn cái hải tử là được. Tóm lại này Giang Sơn chú định là người khác, cho nên hà tất vì nó như vậy phí tâm phí lực, không bằng chúng ta ngày mai liền Nam Hạ đi, đi du ngoạn thượng mấy năm, dù sao này Giang Sơn còn tính vững chắc, cũng đủ chúng ta tiêu xài cả đời. Thân đổ xuyên rất là chờ mong đề nghị. Quý thính nguyên bản sinh ra về điểm này cảm động nháy mắt không có, khỏe miệng chịu chịu sau quyết đoán cự tuyệt, người cho ta ngoan ngoãn đương hảo hoàng đế, còn dám truyền để ý ta tấu ngươi. Thân đổ xuyên nghẹn một chút, hầm hứ đi rồi, quý thính khỏe miệng dơ lên, đi theo hắn phía sau hỏi, đi đâu à? Phượng Tê cung. Dùng nữa. Quý thính rốt cuộc là bật cười, chạy tới vẵn trụ hắn cánh tay, thân đổ xuyên không cao hứng đem cánh tay rút ra, quý thính lại đi ôm, thân đổ xuyên vẫn là cự tuyệt, liên tiếp vài lần qua đi, thân đổ xuyên rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, trả thù dường như nắm chặt tay nàng, nhưng nàng một hô đau lại chạy nhanh buông lỏng ra. Một ngày này lúc sau. Quả nhiên không có người lại không có mắt tuyển chọn tú, hơn nữa thân đổ xuyên lại cho quý thính vô thượng quyền lực, người sáng suốt đều biết là có ý tứ gì, rốt cuộc không ai dám làm cái kia phá hư đế hậu cảm tình đắc nhân. Đến nỗi trong cung ban đầu phi tần, đều dựa theo các nàng ý tứ hoặc lưu lại hoặc về nhà tái giá, mỗi một cái lựa chọn gà chồng, quý thính đều cho phong phú của hồi môn, nhà chồng cũng bởi vậy tiểu tâm tương đãi, không dám coi khinh. Đảo mắt đó là 3 năm sau một cái ngày mùa hè buổi tối. Thân đổ xuyên nằm ở trong viện trên ghế nằm thừa lương, quý thính ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người, bồi hắn cùng xem ngôi sao. Hôm nay ngôi sao thật lượng. quý thính cảm khái một câu. Thân đổ xuyên ghé mắt xem nàng, sau một lúc lâu nói một câu, không tìm ngươi. Ân. Quý thính mỉm cười nhìn về phía hắn. Thân đổ xuyên cùng nàng đối diện hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, cô hôm qua đi tả thừa tướng ra nghe diễn, đột nhiên phát giác một việc. Cái gì? Hôm qua tả thừa tướng 60 đại thọ, việc này quý thính là biết đến thân đổ xuyên suy nghĩ một chút, kịch nam trung tài tử giai nhân luôn là ai đến kinh thiên động địa, nhưng cô lại cảm thấy không kịp ngươi ta chi gian nửa điểm, quý thính chớp một chút đôi mắt, cô giống như so với chính mình trong tưởng tượng càng ái ngươi, quý thính ngươi ngẩn cả người, nay hình như là hắn ở thế giới này, lần đầu tiên đối chính mình nói nói như vậy, cảm giác thật đúng là, quái gọi người tâm động, cô tổng cảm thấy chuyện này hẳn là tiêu ngươi cũng rõ ràng, tiêu ngươi biết cô tâm vẫn luôn đều ở ngươi nơi này, ở lần đầu tiên thấy ngươi khi. Ngươi ở cô nơi này liền đã cùng người khác bất đồng, có thể có người làm bạn cuộc đời này, cô cảm thấy thực hạnh phúc. Thân đổ xuyên đáy mắt phiếm nhỏ vụ quang, giống như bầu trời ngôi sao ngã xuống giống nhau. Quý thính ngơ ngẩn nhìn hắn, sau một lúc lâu dơ lên khỏe môi, thần thiếp cũng ái bệ hạ, cuộc đời này có thể gặp được bệ hạ, cũng cảm thấy phi thường hạnh phúc. Thân đổ xuyên cùng nàng nhiều năm như vậy, tự nhiên biết nàng những lời này mang theo 10 thành 10 thiệt tình, tức khác trên mặt cười càng rõ ràng chút. Giờ khắc này bầu trời ngôi sao đột nhiên đi xuống nga xuống, kéo thật dài cái đuôi xẹt qua bầu trời đêm, đem đêm tối hoa thành rất nhiều mảnh nhỏ, chậm rãi hướng bọn họ bên cạnh người rơi đi. Quý Thính như có cảm giác, không khỏi nắm chặt hắn tay. Thân Đổ Xuyên biểu tình chỗ trống một cái trước mắt sau, đột nhiên có chút buồn bực, thật vất vả tu thành chính quả, lại muốn đổi thế giới. tiểu Xuyên không sợ, ta sẽ tìm được ngươi. Quý Thính nghiêm túc hứa hẹn. Thân Đổ Xuyên nhìn về phía nàng, sau một lúc lâu đem nàng kéo đến trong lòng lực. Đối với cái chán của nàng hôn tới, nhưng mà còn chưa đụng tới nàng, trong lòng ngực liền đột nhiên không còn, to như vậy sân nhà cũng chỉ dư lại hắn một người. Hắn ánh mắt tối sầm một cái trước mắt, điểm điểm lệ khí dần dần dũng đi lên, dây tiếp theo chính mình cũng biến mất tại chỗ. Thứ tam quân thế giới tám, không có cảm tình tang thi vương. Thế giới tám, không có cảm tình tang thi vương. Quý thính còn chưa mở to mắt, đã bị gió lạnh thổi đến run run một chút, nàng vội đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Nhìn đến bốn phía đều là giáo phục bên ngoài bộ áo lông vũ cao trung sinh sau, lập tức nhìn về phía trên người mình, quả nhiên nhìn đến chính mình cũng là này phó đả phẫn, hiển nhiên là giống như bọn họ thân phận. Nàng đợi nửa ngày đều không có chờ đến tiểu thuyết xuất hiện, biết đây là bởi vì người đọc quán niệm giá trị tiêu hao quá nhanh mới đưa đến tập đốn, liền đi tới không người trong một góc kiên nhẫn chờ Qua ba phút, tiểu thuyết cuối cùng đao loạt hoàn thành, nàng lập tức đem cốt truyện qua một lần. Lúc này là đầu đuôi thế văn. Khí hậu dị thường dẫn tới cái này mùa đông phá lệ dài lâu, đã 6 tháng, lại chậm chạp không có ấm lại dấu hiệu, nếu không bao lâu, sẽ có tang thi chiều bùng nổ, nhân loại vô lực phản kích, thực mau đại quy mô diệt vong, thả vì tranh đoạt vật tư, nhân loại binh nhung tương kiến, thế giới văn minh bắt đầu lùi lại, về tới hoang dã thời điểm, chỉ có dựa vào nam chủ tìm được tiêu diệt tăng thi biện pháp, mới cứu vứt thế giới này. Đương nhiên, này đều cùng nam xứng không có gì quan hệ, bởi vì nam xứng ở khai cục không bao lâu liền đã chết Tuy rằng mỗi thiên trong sách Nam xứng đều các có các thảm pháp, nhưng này một thiên, là thật sự thảm đến bạo cái loại này. Ở tận thế tiến đến trước, hắn là cha mẹ bé ngoan, trong ban đệ tử tốt, thành tích hảo tính cách ngoan, ở trong ban có đặc biệt người tốt duyên, có thể nói phi thường hạnh phúc. Ở tang thi chiều bùng nổ sau, cha mẹ hắn phá tan thật mạnh gian nguy đi vào trường học, tiếp hắn cùng trong ban cận tồn mấy cái học sinh rời đi, một đường chạy trốn đi tìm an toàn địa phương. Chỉ là cái gọi là an toàn địa phương còn không có tìm được trên xe dùng để uống thủy cùng ăn liền mau dùng xong rồi. Bốn phía tất cả đều là tang thi, hy vọng giao giao không hẹn, mắt thấy có thể sống nhật tử vô nhiều, này đó thức ăn nước uống thành tục mệnh đồ vật, nam xứng mấy cái đồng học nổi lên tàn niệm, ở một lần bị tang thi vây công ô tô khi, đem đang ở cùng tang thi đấu tranh nam xứng cha mẹ đẩy xuống xe, nam xứng thấy thế điên rồi giống nhau đi xuống cứu người, kết quả ba người đều bị sống sờ sờ cắn chết. Này vốn dĩ chỉ là toàn bộ chuyện xưa một cái tiểu nhạc đệm Ý ở miêu tả thai nạn tiến đến hết sức, nhân tính thường thường so quái vật còn muốn đáng sợ, nhưng nam xứng một nhà bị chết quá thảm, thật sự gọi người đồng tình, cho nên người đọc đoán niệm hy vọng có thể thay đổi nam xứng kết cục, nếu có thể nói, tốt nhất là liền cha mẹ hắn cũng cùng cứu. Quý Thính lại mở ra hai lần, lại xác nhận một chút câu chuyện này đoán niệm giá trị, xác định cứu nam chủ một người nhiệm vụ thành công sau là tiêu trừ 10%, nếu tính cả cha mẹ cũng cứu, chính là 15%. Nói cách khác, một khi nàng lúc này thành công, Cũng chỉ dư lại 15 phần trăm chỉ cần lại một hai cái thế giới, nàng liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Nàng hít sâu một hơi, kết quả hút đến một nửa liền đông lạnh đến một run run, chạy nhanh hồi trong ban đi. Nàng một hồi đến trong ban, liền nhìn đến một đám người chính vây quanh thân đổ xuyên đang hỏi đề. Thế giới này thân đổ xuyên lại cao lại xoái, tuy rằng văn văn lặng lặng, nhưng mặt mày lộ ra ánh mặt trời, vừa thấy liền biết phía trước 18 năm đều quá đến thập phần hạnh phúc. Phía trước càng hạnh phúc, liền dẫn đến tử vong càng bi thảm. Cái này tác giả thật sự là quá ác độc, thế nhưng đem nam xứng tốt như vậy nhân sinh nói phá hủy liền phá hủy. Quý thính buông tiếng thở dài, ánh mắt dừng ở hàng phía sau vài người cao mã đại nam sinh trên người. Này đó là thể dục sinh, cũng là cùng thân đồ xuyên cùng nhau chạy đi học sinh. Giờ phút này vài người vô tâm không phổi ở hàng phía sau kéo bố bao, nhị nốc tử giống nhau cười ha ha, đâu giống là tương lai sẽ đem đồng học một nhà đẩy đến tang thi trong miệng người đâu. Bọn học sinh nhìn đến quý thính sau ánh mắt mê mang một cái trước mắt. Tiếp theo Phảng Phất tiếp nhận rồi giả thiết giống nhau, đều đối nàng xuất hiện không có gì cảm giác, giống như nàng vốn dĩ chính là trong ban một viên. Quý Thính Du mắt đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống không bao lâu chung đi học liền vang lên, vây quanh ở thân đồ xuyên bên người người lập tức giải tán, chạy nhanh trở lại chính mình vị trí ngồi hạ, chỉ chốc lát sau lão sư liền tới. Quý Thính trông cầm nhìn chằm chằm thân đồ xuyên bóng dáng xem, nhìn 20 phút sau thân đồ xuyên bước rớt, hắn không lương nhặt thời điểm dư quang trong lúc vô tình quét đến nàng dừng một chút sau nhìn về phía nàng, xác định nàng ở nhìn chằm chằm chính mình sau mắt lộ ra nghi hoặc. Quý thính bị chảo bao cũng không cái gọi là, ngược lại hào phóng chiều hắn nở nụ cười. thân đổ xuyên ngốc một chút, tựa hồ lần đầu tiên chú ý tới trong ban có như vậy một người nữ sinh. hải quý thính không tiếng động chiều hắn vất tay, thân đổ xuyên như vậy nhiệt tình tính cách, theo lý thuyết phía trước như thế nào cũng sẽ không chú ý không đến, vì cái gì nàng phía trước ở trong ban không quá có tổn tại cảm. hắn có chút trần chờ chiều nàng gật gật đầu vừa muốn đứng dậy liền nghe được lão sư hơi trầm xuống thanh âm vang lên, quý thính, ngươi với ai chào hỏi đâu? thân đồ xuyên trong ban ánh mắt mọi người nháy mắt chuyển hướng về phía quý thính, quý thính vô tội đứng lên nghiêm trang nói dối, lão sư, ta không chào hỏi, chính là trong phòng máy sưởi quá đủ, ta có điểm nhiệt, cho nên cho chính mình phiên thiến. nói như vậy lão sư còn hiểu lầm ngươi, lão sư sụ mặt liếc nhìn nàng một cái, vậy ngươi đi lên giải đề này, phương pháp ta vừa rồi đã giảng qua, dựa theo ta phương pháp làm liền hảo. Thân đồ xuyên nhịn không được lại quay đầu liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng nửa điểm không hoang hốt, trong lòng càng là tò mò. Quý thinh chú ý tới hắn tầm mắt, trộm chiều hắn cười một chút, lúc này mới thượng trên bục giảng lấy phân viết làm bài. Lão sư cũng không trông cậy vào nàng có thể viết ra điểm cái gì, xem nàng chiếm cứ một bên bảng đèn sau, liền kêu thân đồ xuyên. Thân đồ xuyên, người cũng đi lên làm đề này, làm xong cho đại gia giảng một chút giải đề ý nghĩ, mặt khác đồng học trên giấy làm, cho đại gia 5 phút thời gian thân đổ xuyên rõ ràng còn chưa làm ra tới, nàng tụi hồ đã chắc chắn hắn sẽ đối. trong ban các bạn học cũng không nghi ngờ điểm này, có mấy cái khóa thượng làm việc riêng, đã trộm ở sau bảng đen thượng đáp án. lão sư đi xuống xem bọn học sinh làm bài tình huống, trên bục giảng tức khắc chỉ còn lại có quý thính cùng thân đổ xuyên hai người. thân đổ xuyên cầm phấn viết, ở bảng đen thượng viết cái xinh đẹp giải tự, xem để thời điểm nhịn không được hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, kết quả đối diện thượng quý thính đôi mắt, đối diện trong nháy mắt, quý thính còn chiều hắn trước một chút đôi mắt. Thân đồ xuyên, cái này nữ sinh như thế nào như vậy kỳ quái. Hắn lốc lốc đem đầu vận trở về, chuyên tâm đi làm chính mình đề, trong lòng lại tổng suy nghĩ nàng hôm nay vì cái gì muốn vẫn luôn đối chính mình cười, bọn họ rất quen thuộc sao. Quý thính cảm thấy vô tội lại đơn thuần hắn thực đáng yêu, tuy rằng đồng dạng là thời cấp 3, nhưng phía trước mấy cái thế giới nam xứng đều lưng đeo quá nhiều, tính cách xa không kịp vị này đơn giản ánh mặt trời, nhìn như vậy hắn, nàng liền nhịn không được tưởng. Nếu phía trước mấy cái thế giới chính mình có thể xử lý đến càng tốt một chút, các nam phụ có phải hay không gặp qua đến càng hạnh phúc? Nhất định phải làm hắn bảo trì hạnh phúc ga quý thính âm thầm hạ quyết tâm, lại nhịn không được đối với bảng đen lộ ra gì cười. Thời gian trôi qua 3 phút khi, thân đổ xuyên đã đem để làm xong, xem một cái chính mình ngắn gọn viết bảng, lại xem bên cạnh nữ sinh viết hơn phân nửa cái bảng đen nội dung, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở một câu, quá nhiều. Ân, Nghe được hắn cùng chính mình nói chuyện. Quý thính lập tức đôi mắt tinh lượng nhìn về phía hắn. Thân đổ xuyên ngắm liếc mắt một cái lao sư phương hướng, hảo tâm nhắc nhở nàng, bước đi quá nhiều, thực dễ dàng làm lỗi, ngươi lại kiểm tra một chút. Quý thính vừa nghe hắn ở quan tâm chính mình, lập tức nở nụ cười, dù sao thời gian tới kịp, ta liền nhiều viết vài loại phương pháp. Thân đổ xuyên, như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu. Bất qua rốt cuộc là người khác lựa chọn, hắn không có quyền can thiệp, hắn đi đến một bên đứng yên, nhưng lại nhịn không được xem quý thính viết bảng. Kết quả vừa thấy phát hiện nàng thật đúng là đa dụng vài loại phương pháp, thả quá trình cùng đáp án đều là đúng. Lao sư hiển nhiên cũng phát hiện, có chút kinh ngạc nhìn về phía quý thính, ngươi thế nhưng có thể sử dụng 3 loại phương pháp giải đề này, mặt khác hai loại là như thế nào nghĩ đến. Phía trước nhiều chuẩn bị bài mấy lần, chính mình nghiên cứu, đệ nhất loại là Lao sư giáo. Quý thính khiêm tốn trả lời. Thế giới hiện thực thêm tiểu thuyết thế giới, nàng đều thượng vài lần cao trung. Không chỉ có thượng quá. Nàng còn cấp cao trung sinh đương quá ra giáo lao sư đâu, điểm này toán học để đã sớm nghiên cứu thấu. Lao sư nhìn liên tục gật đầu, không tội, đệ nhất loại xác thật là ta giáo, xem ra là lao sư hiểu lầm ngươi, ngươi không có đi thần. Quý thính thẹn thùng cười một chút, tiếp theo trộm đối thân đổ xuyên cười cười, thân đổ xuyên cũng lễ phép đối nàng gật gật đầu, trong lòng đối nàng tò mò càng ngày càng nặng. Một tiết khóa kết thúc, ban đầu đều cảm thấy quý thính là cái trong suốt người các bạn học. Ngáy mắt kinh ngạc chính mình thế nhưng xem nhẹ lớp học loại này xinh đẹp lại thông minh nữ sinh, vây quanh ở quý thính bên cạnh tò mò hỏi tới hỏi lui, liền thân đồ xuyên nơi đó nhân khí đều bị áp xuống đi. Quý thính hảo tính tình theo chân bọn họ nói chuyện thiếm, thẳng đến đi học mới nhẹ nhàng thở ra, kết quả chính mình sắt một phen hán bộ dáng rừng ở thân đồ xuyên trong mắt, hắn ngáy mắt hiện lên một tia ý cười, tiếp theo liền nghiêm túc đi học. Cả ngày liền như vậy vững vàng quá khứ, hai người trừ bỏ thượng bục giảng làm bài kia một lần thế nhưng một câu đều không có nói cuối cùng một tiết tiết tự học buổi tối thời điểm trường học tổ chức quan khán tin tức quý thính cuối cùng tới điểm tinh thần kết quả nhìn đến vẫn là đưa tin khí hậu dị thường đổ vật, đến nỗi tăng thi vi rút sự nửa điểm không để nàng buông tiếng thở dài có chút ưu sầu nhìn ngoài cửa sổ không biết khi nào hạ khởi đại tuyết nếu không bao lâu tăng thi triều liền phải bạo phát nàng vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề tại đây loại nghiêm túc hoàn cảnh hạ, ngay cả nàng chính mình tồn tại đều phi thường thành vấn đề Lại như thế nào có thể bảo hộ thân đồ xuyên đâu? Tưởng tượng đến chính mình rất có thể ở tang thi triều bùng nổ trong nháy mắt, liền cùng trong lớp đại đa số học sinh giống nhau chết khi Quý Thính liền một trận đầu đại, đã vì thân đồ xuyên tương lai nhấp nô vận mệnh, lại vì chính mình bị tang thi gặm tử vong phương thức. Không thể như vậy ngồi chờ chết a. Vừa đến tân học, Quý Thính liền đi trong trường học siêu thị, đem quầy thượng sở hữu bánh nén khô đều ôm lên, lung lay đi quầy tính tiền. Thân đồ xuyên mua trà sữa thời điểm, Liên nhìn đến nàng ôm một đống lớn bánh nén khô tới, lập tức sửng sốt một chút, lại lần nữa chủ động cùng nàng đáp lời, ngươi mua nhiều như vậy bánh nén khô làm cái gì? Không có tiền ăn cơm, dựa cái này cứu mạng. Nàng nếu lúc này nói phải vì mạn thế độ lương, chỉ sợ hắn sẽ cho rằng chính mình là bệnh tâm thần đi. Thân đổ xuyên như mày, nhưng là cái này không có gì dinh dưỡng, hiện tại học tập cường độ quá cao, ngươi vẫn luôn ăn cái này nói thân thể sẽ chịu không nổi. bằng hữu, có chút thời điểm. Loại này bánh quy mới là nhất thật sự. Quý thính vẻ mặt ngươi không hiểu biểu tình. Bánh nén khô loại này khiêng đói tính năng hảo, chiếm địa diện tích tiểu nhân ăn, ở mặt thế chính là giá trị tối cao đồ ăn, đến nỗi dùng để uống thủy, đến lúc đó liền tiếp tuyết hóa thủy đi, nàng xem nguyên văn nam nữ chủ chính là như vậy làm. Thân đổ xuyên sắc thật không hiểu, xem một cái chính mình trong tay trà sữa sau không nói gì, chờ quý thính phó song trướng sách theo bánh nén khô rời đi sau, mười mí môi. Quý thính sách theo túi hướng ký túc xá đi suy tư trừ bỏ độn lương ở ngoài, còn nên làm này đó chuẩn bị. Ở trong đầu lật vài tờ nguyên văn sau, xác định muốn mua loại nhỏ công nghiệp quốc phòng sạn, bật lửa linh tinh đồ vật, tốt nhất là nghĩ lại biện pháp làm tới một chi vũ khí nóng, như vậy không những có thể đánh bạo tăng thi sọ so não, còn có thể tại thời điểm mấu chốt giải quyết những cái đó người xấu. Quý thính Quý thính đang muốn đến nhập thần, nghe được có người kêu nàng run lên một chút, vừa quay đầu lại liền nhìn đến thân đồ xuyên triều chính mình chạy tới một bàn tay xách một đại túi đồ ăn vặt bánh mì linh tinh, một cái tay khác còn lại là xách một hộp siêu thị bán thức ăn nhanh, bên trong còn bỏ thêm một cây xúc xích nướng. nàng mơ mịt nhìn hắn chạy tới, nhịn không được hỏi một câu, làm sao vậy? này đó cho ngươi, trước cầm kiên trì một đoạn thời gian đi, bất quá ta còn là cảm thấy ngươi hẳn là tìm trong nhà nói một tiếng, sao có thể chỉ ăn bánh nén cô đâu? thân đồ xuyên còn thở phì phò, hiển nhiên là đuổi theo thời điểm chạy trốn thực mau. quý thính minh bạch là có ý tứ gì? Lập tức cười nhận lấy, cảm ơn thân đồ đồng học. Lúc này nhiều tiếp thu hắn trợ giúp, đến lúc đó mới có thể để báo ơn vì tử, Quang Minh chính đại trợ giúp hắn. Kia, ta đi về trước. Đối mặt nàng ôn nhu cười, thân đồ xuyên đột nhiên có chút ngượng ngùng, nói xong liền xoay người chạy. Thật là kỳ quái, rõ ràng hắn ở trong ban cũng giúp quá không ít người, như thế nào chỉ có ở nàng trước mặt tình hình lúc ấy quân bách. Quý Thính nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, lại một lần thề nhất định phải bảo vệ tốt hắn chỉ là lời thề ở ngày hôm sau liền gặp suy sụp công nghiệp quốc phòng sạn linh tinh họ mua có thể tưởng tượng mua vũ khí nóng đó chính là si tâm vọng tưởng nàng chỉ là lục soát hai lần tài khoản đã bị phong rớt, cuối cùng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo mua một phen loại nhỏ nọ tiễn ở tang thi chiều tiến đến trước một đoạn thời gian nàng mỗi ngày làm nhiều nhất chính là rèn luyện thân thể mỗi ngày phong tuyết không bị ngăn trở ở sân thể dục thượng chạy bộ ngẫu nhiên vì rèn luyện liền khóa đều không đi thượng bị trong ban lão sư nói rất nhiều lần Trừ bỏ này đó, chính là luyện tập nỏ tiễn, nàng mua loại này cùng với nói là nỏ tiễn, càng như là đặt tại cánh tay thượng ná, ngày thường mặc dù là cục đá cũng có thể đương mũi tên, có thể nói phi thường phương tiện. Trong khoảng thời gian này siêu thị vừa lên bánh nén khô, nàng liền đi mua trống trơn, vì tránh cho khiến cho chú ý, mỗi lần còn đều là trộn quá khứ, trừ bỏ thân đồ xuyên phát hiện vài lần, ngay cả ký túc xá bạn cùng phòng cũng không biết, nàng bánh nén khô đã trang một dương hành lý. Dương hành lý cũng là nàng bỏ vốn to mua. 26 tức đại cái dương, bên trong nhét đầy bánh quy, bên ngoài một tầng trang còn lại là các loại công cụ, hết thể chuẩn bị đầy đủ hết sau liền cả ngày mang theo, cho dù là đi trong bàn cũng không có buông tay. Quý thính, ngươi nơi này đầu rốt cuộc là cái gì à, vì cái gì chủ nhiệm lớp cho phép ngươi mang theo? Tan học thời gian, một người nữ sinh tò mò hỏi, mặt khác đồng học cũng lập tức hướng bên này xem, tựa hồ đã sớm tò mò. Quý thính chú ý tới thân đồ xuyên cũng ở trộm xem chính mình, buông tiếng thở dài nói. Là cha mẹ ta để lại cho ta di vật, đều là chút quần áo cũ gì đó, không đáng giá tiền. Cũng không dám nói là vật tư kia mấy cái thể dục còn sống đều nghe đâu. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, trong ban người ánh mắt đều tràn ngập đồng tình, hỏi chuyện nữ sinh cũng cùng nàng xin lỗi, nhỏ giọng an ủi nàng vài câu, kế tiếp cả ngày, cũng chưa người hỏi lại nàng những việc này. Buổi tối tan học khi, quý thính chờ những người khác đều đi rồi, mới đẩy cái dương đi ra ngoài, đi đến cửa thang lầu khi đem tay ham bông. Đang muốn đem cái dương sách lên tới, một con bàn tay to liền rỗi lại đây. Nàng theo bản năng cho rằng có người muốn cướp vật tư, chạy nhanh bắt được người nọ. Người nọ cưng một cái trước mắt, tiểu tâm mở miệng, ta chỉ là tưởng giúp ngươi sách đi xuống. Quý thính sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn đến thân đồ xuyên sau vội nở nụ cười, cảm ơn. Không quan hệ. Mu bàn tay thượng còn còn xót lại nàng độ ấm, cảm giác có một chút kỳ quái. Thân đồ xuyên xua tan những cái đó phức tạp cảm xúc, sách theo cái dương cùng nàng cùng nhau xuống lầu. Này cái dương thực trọng, ngày mai khởi ta đi ngươi ký túc xá cửa chờ ngươi cùng nhau tới trong ban đi, như vậy khu dạy học này đoạn thang lầu ta có thể giúp ngươi sách. Như vậy nhiều phiền toái ngươi a. Quý thính ước gì cả ngày cùng hắn nghỉ ở bên nhau, nghe được hắn cái này đề nghị sau lập tức trái lương tâm nói. Thân đổ xuyên nở nụ cười, không phiền thoái, cũng chính là tùy tay sự. Vậy trước cảm ơn. Ngươi mỗi lần đều giúp ta nhiều như vậy, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo báo ân. Quý thính vẻ mặt nghiêm túc nói. Thân đổ xuyên cười cười không nói gì, tựa hồ không cảm thấy chính mình về sau sẽ có cái gì yêu cầu nàng một cái tiểu nữ sinh trợ giúp địa phương. Quý thính liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ý tưởng, không khỏi dơ lên mi, người không tin ta. Không có. Thân đổ xuyên mỉm cười lắc đầu. Quý thính hừ nhẹ một tiếng, không có lại giải thích, hai người một đường an tính đi, chờ tới rồi ký túc xá nữ dưới lầu, lại hàn huyên trong chốc lát mới tách ra. Quý thính nhìn theo thân đổ xuyên rời đi, chờ hắn bóng dáng sau khi biến mất dối người. Phi thường nhẹ nhàng sách theo cái dương lên lầu. Nàng trong khoảng thời gian này không muốn sống giống nhau vận động, còn là phi thường có hiệu quả, ít nhất cái dương này đối nàng tới nói, đã là phi thường nhẹ nhàng đổ vật Nàng đến ký túc xá sau ngồi ở mép giường phát ngốc, sau một lúc lâu nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, cũng không biết tang thi chiều khi nào tới. Này một đêm ngủ đến tựa hồ không thế nào hảo, ngày hôm sau nàng sớm liền, liền dậy, chờ rửa mặt xong thời điểm, ký túc xá mặt khác nữ sinh còn cũng chưa tỉnh nàng trong lòng tổng nói không nên lời nơi nào biến yếu, tổng cảm thấy hôm nay muốn phát sinh cái gì. tại đây loại tâm tình hạ, nàng không có biện pháp vẫn luôn lưu tại ký túc xá, vì thế sách theo cái dương liền xuống lầu, làm nàng không nghĩ tới chính là, thân đổ xuyên cũng đã sớm ở dưới lầu đợi. buổi sáng tốt lành, thân đổ xuyên ôn hòa cùng nàng chào hỏi. buổi sáng tốt lành, ngươi như thế nào tới sớm như vậy? thân đổ xuyên nở nụ cười, sợ ngươi sẽ cảm thấy ngượng ngùng, cho nên liền sớm một chút tới. ngươi cũng thật cẩn thận. Đi thôi. Quý thính cũng nhịn không được cười. Thân đổ xuyên tiếp nhận nàng cái dương trên mặt đất lôi kéo, hai người cùng nhau chiều khu dạy học đi đến, dọc theo đường đi bầu không khí thập phần nhẹ nhàng, chờ tới rồi trong ban khi, hai người liền từng người trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Nếu tăng thi chiều lại muộn một chút, phòng trừng bọn họ còn kịp yêu sớm một chút. Quý thính Mỹ tư tư tưởng. Mới vừa toát ra cái này ý tưởng, xa xôi địa phương đột nhiên truyền đến hết thảm một tiếng, hai người đồng thời dùng mình, không khỏi lướt nhau. Chương 119. Này thanh cơ hồ muốn hoa phá trường không kêu thảm thiết phản phất chỉ là một cái tín hiệu, tín hiệu sau khi kết thúc có ngắn ngủi an tĩnh, tiếp theo đó là càng thêm mãnh liệt kêu thảm thiết cùng tiếng khóc chuyển đến, bởi vì thanh âm vang lên địa phương ly khu dạy học có một khoảng cách, thanh âm bị tiếng gió che lại một chút, có vẻ không đủ rõ ràng. Nhưng mà mặc dù không đủ rõ ràng, này đó trong thanh âm lộ ra khủng hoảng lại là vững chắc chuyển đến. Sẽ ra chuyện gì sao? Thân đổ xuyên ẩn ẩn có chút bất an. Quý thính nuốt hạ nước miếng, khả năng đi. Ngoại tào rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng mà thế tiến đến nàng như thế nào vẫn là như vậy khẩn trương. Hình như là ký túc xá bên kia thanh âm. Thân đổ xuyên nói đi đến bên cửa sổ, nỗ lực hướng ký túc xá bên kia xem. Đáng tiếc lúc này tuyết sợ tới mức quá lớn, nhỏ vụn màu trắng đông tuyết chặn hắn hơn phân nửa tầm mắt, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến xa xôi ký túc xá cửa. Tựa hồ có người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, nhưng mà càng nhiều người lại là chắn ở Hàn Hiên. Liều mạng chuột phổi bị từ bên trong khóa môn. Môn vì cái gì không khai? Quý Thính sắc mặt ngưng trọng đi đến thân đồ xuyên bên người, nhìn đến ký túc xá tình cảnh sau những mày. Thân đồ xuyên nhấp môi, còn chưa tới mở cửa thời gian, hôm nay ta là làm ơn túc quản mở cửa mới trước ra tới, phòng chừng là ta ra tới lúc sau, túc quản lại giữ cửa cấp đóng lại. Quý Thính bừng tỉnh, đồng thời ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên Văn Nam xứng là bởi vì cùng ngày có chút mất ngủ mới dậy sớm, hiện tại nàng đã đến đối cốt chuyện có một chút ảnh hưởng. Biến thành hắn vì giúp nàng sách cái dương mới sớm một chút ra tới, nhưng mặc kệ cái gì nguyên nhân, ở nàng không có can thiệp cốt truyện phía trước, nam xứng đều sẽ từ kêu đạo môn ra tới. Nhưng là nàng không giống nhau, bởi vì tang thi chiều không có cụ thể bùng nổ thời gian, nàng chỉ có thể bị động chờ đợi, thả bởi vì không chịu cốt truyện không chế, sở trải qua mỗi một sự kiện đều là tự nhiên phát sinh. Nói cách khác, nếu hôm nay buổi sáng không phải mất ngủ, nàng rất có thể còn ngủ ở trong ký túc xá. Nói không chừng giờ phút này đã bị ở ký túc xá tập trung bùng nổ tang thi đàn cấp lộc chết. Tưởng tượng cho tới hôm nay buổi sáng mặc kệ nàng như thế nào rửa mặt thu thập, cũng chưa có thể đánh thức những cái đó bạn cùng phòng, quý thính liền nghĩ lại mà sợ. Không thấy được yên, hẳn là không phải cháy, cho nên đã xảy ra cái gì, có thể khiến cho lớn như vậy rối loạn. Thân đồ xuyên nói, liền xoay người muốn đi ra ngoài, kết quả bị quý thính một phen giữ chặt, hắn mặc danh nhìn về phía nàng. Quý thính cười gượng một tiếng, bên kia nhìn hảo loạn. Ngươi hiện tại qua đi vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ, vẫn là trước gọi điện thoại báo nguy đi. Thân đổ xuyên vừa nghe cũng có đạo lý, vì thế móc di động ra gọi điện thoại, kết quả đánh vài lần đều không có tín hiệu, đang muốn đi ra ngoài thử xem khi, một cái nam sinh nghiêng ngả lảo đảo vọt tiến vào, vừa thấy đến bọn họ đầu tiên là hoàng sợ, tiếp theo ý thức được bọn họ hai cái là bình thường sau, chạy nhanh giữ cửa khóa trái. Triệu Hằng, làm sao vậy? Thân đổ xuyên thấy là trong ban đồng học, lập tức đi ra phía trước hỏi. Ngươi là từ ký túc xá bên kia tới. Đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì như vậy xảo? Quái vật. Quái vật triệu hàng sắc mặt tái nhận, run run rẩy rẩy nói không ra lời. Thân đổ xuyên cùng quý thính liếc nhau, cầm ly nước đi máy lọc nước chỗ tiếp ly nước gấm đưa cho hắn. Cái gì quái vật? Ngươi uống miếng nước trước, hòa hoắn một chút cảm xúc chẩm dai nói. Triệu hàng run xuống tay ôm ly nước, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền lại đến trên người, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kích động đối bọn họ nói. Trong ký túc xá những người đó đều biến thành quái vật. Chúng ta đến nhanh lên trốn mới được. Có ý tứ gì? Ta ra tới thời điểm đại gia còn ở hảo hảo ngủ, vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành quái vật? Thân đồ xuyên khó hiểu. Triệu hàng nháy mắt nhớ tới vừa rồi khủng bố một màn, không khỏi nuốt hạ nước miếng. Ta cũng không biết, vừa rồi rời giường linh vang thời điểm. Ta trong phòng ngủ rất nhiều người cũng chưa tỉnh. Sau đó ta đi gọi bọn hắn, kết quả một hiên khai trăn. Liền, liền, liền cái gì? Ngươi nhanh lên. Tuy rằng biết hắn lời kịch là cái gì, nhưng nhìn đến hắn như vậy mà kỷ, quý thính vẫn là nhịn không được sốt ruột. Không sai, cái này triệu hẳn, chính là tương lai đem thân đổ xuyên một nhà đẩy đến tang thi đôi nhi trong đó một học sinh. Liền nhìn đến bọn họ trên người phiếm xanh trắng, mặt cũng đã vặn mẹo, nhìn đến ta lúc sau liền phải cắn ta, ta quá sợ hãi liền ra bên ngoài chạy. Kết quả còn không có xuống lầu thời điểm liền nhìn đến có người ở loạn cắn, bị cắn những người đó cũng thực trở nên theo chân bọn họ giống nhau điên. Tiếp tục đi cắn tiếp theo cái người bình thường triệu hàng nói hô hấp đều khó khăn, ta chạy trốn mau nhưng cái đó quái vật không đuổi theo ta, nhưng là rất nhiều người cũng chưa chạy ra. Nhớ tới những cái đó ở chính mình bên người ngã xuống người bình thường, triệu hàng đáy mắt nổi lên lệ quang, cả người phản phất đều phải hỏng mất giống nhau. Quý thính lạnh lùng nhìn trước mắt người này, tuy rằng giờ phút này còn như bình thường cao trung sinh giống nhau, sẽ đối đồng bạn bất hạnh cảm thấy bi thương thống khổ ấy náy, cần phải không được bao lâu, hắn liền sẽ vì chính mình sinh tồn thân thủ mạ sát người khác sinh mệnh, thân đổ xuyên vỗ triệu hàng bà vai, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, rốt cuộc triệu hàng trong miệng những cái đó, đối hắn mà nói thật sự là quá huyền huyễn chẳng sợ tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai hắn vẫn như cũ không quá tin tưởng. Quái vật, vẫn là sẽ nhanh chóng lây bệnh quái vật, như thế nào nghe tới một chút chân thật tính đều không có đâu. Hắn theo bản năng nhìn về phía quý thính, lại nhìn thoáng qua cửa phương hướng. Quý thính chiều hắn gật gật đầu, hai người liền muốn hướng bên cạnh dịch hai bước. Kết quả mới vừa vừa động Triệu Hằng liền vẻ mặt khẩn trương nhìn bọn họ, "Các ngươi đi đâu? Không biết khu dạy học có hay không ngươi trong miệng quái vật, chúng ta đi ra ngoài xem một cái, ngươi trước nghỉ ngơi đi, chúng ta thực mau trở lại." Quý Thinh tùy tiện biên một cái lý do. Triệu Hằng đối thượng nàng ôn nhu đôi mắt, không khỏi ấp úng gật gật đầu, tiếp theo có chút cẩn thận mở miệng, "Vậy các ngươi nhanh lên trở về a, ta một người sợ hãi." Thân đồ xuyên an ủi chiều hắn cười cười, "Đã biết." Nói xong liền cùng Quý Thính cùng nhau đi ra ngoài. Hai người một đường trầm mặc đi tới hành lang cuối thang lầu chỗ, thẳng đến phía trước không lộ khi thân đồ xuyên mới xoay người nhìn về phía nàng, châm trước một lát sau hỏi, ngươi cảm thấy hắn nói được là thật vậy chăng? Hắn không cần thiết nói dối a Quý thính chiều hắn chấp một chút đôi mắt. Thân đồ xuyên nhấp môi, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài, không phải hoài nghi hắn ở nói dối, mà là cảm thấy hắn nói khả năng không phải thật sự. Lời này nghe tới như thế nào như vậy mâu thuẫn? Quý thính cũng không nóng nảy, chỉ là an tĩnh nhìn hắn chờ hắn đem ngôn ngữ tổ chức hảo thân đổ xuyên hít sâu một hơi vẻ mặt ngưng trọng mở miệng ta hoài nghi ký túc xá bên kia người tập thể xuất hiện ảo giác cho nên mới hình thành lớn như vậy khủng hoảng nhiều người như vậy đều xuất hiện ảo giác sao quý thính không nghĩ tới hắn chuyên môn tiêu chính mình ra tới chính là vì nói cái này càng không nghĩ tới triệu hàng đều nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ hắn còn có thể tìm ra một cái khoa học giải thích thân đổ xuyên phi thường nghiêm túc ngươi đừng không tin trước kia từng có loại này trường hợp Người ở cùng hoàn cảnh hạ tiếp thu ám chỉ, rất có thể xuất hiện đồng dạng ảo giác. Tuy rằng loại chuyện này rất ít, nhưng nghe lên như thế nào cũng so trước kia đồng học biến thành quái vật có sức thuyết phục đi. A, ngươi lại như thế này, cho rằng a quý thính cười một tiếng, xem hắn ánh mắt tựa như đang xem khủng bố điện ảnh chung cái thứ nhất chết nhân vật. Lại một tiếng tiếng thét chói thai vang lên, thân đổ xuyên giữa mày nổi lên thật sâu nếp hún, không được, cần thiết mau chóng báo nguy mới được, nếu không như vậy đi xuống sẽ ra vấn đề lớn. Hắn nói liền phải xuống lầu. Quý thính vội vàng túm chặt hắn cánh tay, ngươi đi đâu? Di động không tín hiệu, ta đánh xe đi ra ngoài báo nguy. Thân đồ xuyên nghiêm túc trả lời. Quý thính khỏe miệng chịu một chút. Ta cảm thấy vẫn là từ bỏ đi, nếu triệu Hằng nói chính là thật sự, vậy ngươi hiện tại đi ra ngoài chẳng phải là rất nguy hiểm, phải biết rằng ở ra trường học phía trước, ngươi đến xuyên qua sân thể dục cùng nhà ăn, vạn nhất bị quái vật cắn làm sao bây giờ? Như thế nào sẽ đâu tuy rằng lỗi thời, nhưng thân đồ xuyên vẫn là bị nàng nghiêm trang bộ dáng chọc cười. Cười xong liền nghiêm túc gân ủi, "Không, có gì quái vật, thật sự, ngươi tin tưởng ta." Hắn lời còn chưa dứt, sinh long hoạt hổ kêu thảm thiết từ xa tới gần, tiếp theo chính là lộn xộn tiếng bước chân, quý Thính theo bản năng lôi kéo thân đồ xuyên muốn chạy, nghe ra nhanh như vậy tiếng bước chân không giống tang thi phát ra sau, mới tính miễn cưỡng ngừng lại. Mới vừa dừng lại hạ, hai người cao mã đại học sinh từ bọn họ bên cạnh chạy tới, mang theo một trận gió. "Hai người các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau chạy a a a có cương thì a." Đi đầu chính là trong ban tiên bằng, nhìn đến Quý Thính cùng Thân Đồ Xuyên sau một bên chạy một bên quỷ kêu nhắc nhở, hắn phía sau Tôn Lăng trên người không biết từ nào nhiễm tới rất nhiều huyết, chạy lên thật là khủng bố. Chờ bọn họ nhanh như chớp chạy đi, Quý Thính lập tức nhìn về phía Thân Đồ Xuyên, ngươi còn cảm thấy là ảo giác? Tôn Lăng trên người vết máu, hắn chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi đi. Đương nhiên là ảo giác, vừa rồi Triệu Hằng còn nói là quái vật, tiên bằng liền nói cái gì cương thi, xem ra bọn họ ảo giác cũng không hoàn toàn nhất trí. Thân đồ xuyên vẫn như cũ thiên chân tiểu khả ái Thật sự, hắn có thể sống đến cùng ba mẹ cùng nhau đi ra ngoài lưu lạc Đã thực không dễ dàng Quý thính có chút đau đầu Bởi vì nàng phát hiện hiện tại mấu chốt nhất sự không phải như thế nào thoát khỏi trong ban ba người kia Mà là kêu thân đồ xuyên nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính Bằng không thứ này khăng khăng muốn hiện tại ra cổng trường Nàng khẳng định là ngăn không được Nàng đang muốn mở miệng Một trận kỳ quái tiếng vang từ dưới lầu chuyển đến Thanh âm này có chút giống tiếng bước chân lại có chút giống thứ gì trên mặt đất kéo quá. Quý Thính đang ở tự hỏi nên như thế nào cùng Thân Đồ Xuyên giải thích, vẫn chưa để ý sau lưng thang lầu, chờ đến một tiếng động vật gào giống tiếng vang lên khi, nàng nháy mắt bị Thân Đồ Xuyên kéo đến phía sau, đồng thời thấy rõ trước mắt tình huống. Một cái khớp xương vật mèo, mặt trở nên huyết nhục mơ hồ người đang ở hướng trên lầu bò, tuy rằng trợn tròn mắt, nhưng trong mắt đã biến thành xám trắng nhăn nhác, tựa hồ nhìn không tới đồ vật, cái mũi còn có thể dùng một bên ngửi khí vị, một bên chiều bọn họ phương hướng bỏ. Quý Thính tuy rằng ở trong nguyên văn xem qua về tang thi miêu tả, còn là lần đầu tiên nhìn đến sống sờ sờ tang thi, lập thể hình tượng xa xơ nàng trong tưởng tượng muốn cùng bố. Trên mặt đất thứ này đã không tính là là người, nó cẳng chân tựa hồ chật đức, giờ phút này ở dùng đầu gối cùng đôi tay hành tẩu, giờ phút này quần hoàn toàn ma lạ, đầu gối cũng lộ ra sâm sâm bạch cốt, một khuôn mặt phía trước tựa hồ bị gần quá, giờ phút này cũng là huyết nhục mơ hồ một mảnh nhận thấy được bọn họ tồn tại sau chiều bọn họ thử ra thanh hát lợi nhưng nó trên người rõ ràng còn ăn mặc giống như bọn họ giáo phụ quý thính không nhịn xuống nôn khan một tiếng tiếng vang kích thích tăng thi hung tính gào giống nhanh hơn phát lại đầy tốc độ thân đổ xuyên run một chút cuối cùng từ trước mắt một màn này mang đến chấn động phục hồi tinh thần lại bắt lấy quý thính tay xoay người liền chạy hai người một hơi chạy tới phòng học trước cửa đẩy một chút môn không có đẩy ra quý thính trong lòng trầm xuống đám kia tôn tử đóng cửa không có việc gì Nàng cái Dương còn ở bên trong đâu? Nhìn càng ngày càng tới gần tang thi, Quý Thinh cắn răng, "Đi thôi, đi khác phòng trốn trốn." Vừa dứt lời, môn liền mở ra, Triệu Hằng vẻ mặt khẩn trương nô đầu ra, nhìn đến hướng bên này chạy tang thi sau quỷ giống quỷ tê, "Mau mau mau tiến vào a a a a muốn lại đây." Quý Thinh không nghĩ tới bọn họ sẽ mở cửa, mới vừa một chần chờ đã bị thân đồ xuyên đẩy đi vào, môn nháy mắt lại lần nữa bị khóa trái thượng. Bên ngoài tang thi phẫn nộ gào giống, gõ môn muốn vọt vào tới. Trong phòng học năm người ngừng thở, cả người cứng đờ nhìn bị đánh trúng run lên run lên môn. Không biết qua bao lâu, bên ngoài tang thi rốt cuộc ngừng nghỉ, mọi nơi rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Tiên băng nhẹ nhàng thở ra, cả người vô lực ngã trên mặt đất, hai mắt thất thần nhìn dưới mặt đất, này đến tụt cùng là chuyện như thế nào, rốt cuộc sao lại thế này? Không biết, túc quản bị cắn, ký túc xá đại môn không kịp thời mở ra, rất nhiều người cũng chưa có thể chạy ra, phòng trừng, phòng trừng cũng sẽ không ra tới. Tôn Lăng nhìn trên người huyết nhìn không được nước nở lên, hắn mới vừa ngay từ đầu khóc, bên ngoài liền truyền đến tang thi tông cửa thành, sợ tới mức lập tức không dám khóc, nước mắt nghẹn ở hốc mắt, nói không nên lời đáng thương. Tiền băng không tiếng động đi đến hắn bên người, vươn tay ôm lấy hắn, triệu hàng ngây người nửa ngày, cũng đi theo đi ôm lấy, ba người gắt gao ôm nhau không tiếng động khóc, vì đột biến thế giới, cũng vì mất đi sư hữu thân đổ xuyên sắc mặt trắng bệnh, sau một lúc lâu đi đến bọn họ bên người, thanh âm khô khốc nói, đừng khóc nói xong này ba chữ hắn liền không có tiếng vang, bởi vì bị triệu hàng một phen kéo qua đi, bốn cái đại nam hài liền như vậy ôm ở cùng nhau. Quý thính an tĩnh nhìn một màn này, tâm tình nói không nên lời phức tạp. Trong nguyên văn nam xứng đám người ở trường học mệnh nhọc gần ba ngày mới bị cha mẹ nhận được, trong ba ngày này bọn họ hẳn là sống nương tựa lẫn nhau đi, nếu là sống nương tựa lẫn nhau giao tình, vì cái gì cuối cùng vẫn là không thắng nổi nhân tính ác, thân thủ phá hủy thân đổ xuyên một nhà đâu. Trong phòng học vẫn luôn không có thanh âm Thực màn chập ngoại tông cửa thanh liền biến mất, Quý Thính xuyên thấu qua ván cửa thượng pha lê cái miệng nhỏ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, xác định tăng thi đi rồi lúc sau, mới trở về ở phòng học dạo qua một vòng, đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh sau, ánh mắt dừng ở bảng đèn trung gian vi thượng. Nàng đi qua đi trực tiếp mở ra, quả nhiên vi thượng đang ở truyền phát tin có quan hệ tăng thi tin tức, bốn cái nam sinh nghe được tăng thi cái này từ sau sửng sốt một chút, lập tức chiều bên này xem ra. Quý Thính sợ đem tăng thi đưa tới vì thế đem thanh âm khai đến cửa tiểu chỉ có dựa vào gần tivi mới có thể nghe rõ kia bốn người lập tức không rảnh lo thương cảm đều thấu lại đây xem tin tức tin tức chung giới thiệu lần này tăng thi vi rút sinh ra nguyên nhân căn bản là ô nhiễm môi trường hơn nữa 6 tháng khí hậu dị thường nhân loại miễn dịch hệ thống đã chịu cực đại khiêu chiến rốt cuộc ở một ngày thời gian tập thể bùng nổ tăng thi trình bao nhiêu tăng gấp bội thêm thế giới các nơi đều rơi vào hỗn loạn đương nhìn đến lần này tăng thi chiều không ngừng cực hạn với trường học sau Mọi người sắc mặt đều thay đổi, thân đổ xuyên càng là xoay người muốn đi, bị quý thính một phen kéo xuống, ngươi làm gì đi? Về nhà, xem ta ba mẹ. Thân đổ xuyên sắc mặt tái nhợt, quý thính lãnh hạ mặt, không thấy tin tức nói sao. Hiện tại bên ngoài cũng là giống nhau tăng thi chiều, nếu ngươi hiện tại đi ra ngoài, xác định có thể tồn tại về đến nhà. Chính là, ngươi trước bình tĩnh lại quý thính phủng trụ hắn mặt, buộc hắn cùng chính mình đối diện, ở hắn nhìn về phía chính mình sau thanh âm phóng ôn nhu chút. Cha mẹ ngươi là cái gì công tác? Ta ba là công nhân. Ta mẹ khai một nhà công ty bảo an. Thân đổ xuyên nỗ lực chấn định xuống dưới, trôi chảy 18 năm hắn lần đầu tiên cảm thấy thấp thỏm lo âu. Quý thính ôn nu chấn an, cha mẹ ngươi rất lợi hại, bọn họ so ngươi càng có tự bảo vệ mình năng lực đúng không? Thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu nhẹ nhàng gật gật đầu. Quý thính tuy rằng cùng thế giới này nam xứng không có ở chung quá quá dài thời gian, nhưng nàng hiểu biết thân đổ xuyên. Cho nên biết hắn hiện tại là bị chính mình khuyên ngăn tới. Thân đổ xuyên mới vừa bình tĩnh lại, tôn lăng sẽ nhỏ giọng nước nở lên, ta ba mẹ tuổi lớn, bọn họ không có tự bảo vệ mình năng lực. Hắn như vậy vừa nói, tiền bằng cùng triệu hàng cũng hốc mắt phím hồng, một bộ tùy thời muốn khóc bộ dáng. Mặc dù không lâu tương lai bọn họ sẽ biến thành cầm thú không bằng đồ vật, nhưng hôm nay bọn họ chỉ là trai trai hài tử, ở hai nạn tiến đến khi trong lòng chỉ biết nhớ mong cha mẹ. Quý thính không có cha mẹ, nhưng cũng có thể lý giải bọn họ chăm mặc một cái chớp mắt sau hiên lặng đi đến một bên, cho bọn hắn lưu ra sửa sang lại cảm xúc thời gian. Mặc dù lo lắng người nhà, bọn họ hiện giờ cũng không có cái kia năng lực trở về, chỉ có thể giống trong tin tức nhắc nhở như vậy, tại chỗ trốn đi chờ đợi cứu viện. Trong phòng học chỉ có thủy, chúng ta nếu vẫn luôn lưu lại nơi này, sẽ đói chết đi. Tôn Lăng nghẹn nào hỏi. Hắn vấn đề này vừa nói ra tới, ở đây người sắc mặt đều ngưng trọng, Quý Thính quét liếc mắt một cái trong một góc cái dương, bất động thanh sắc mở miệng. Không ngừng là đói chết vấn đề, khu dạy học là trừ bỏ ký túc xá bên ngoài, dân cư nhất dày đặc địa phương, đương nhiên bị cảm nhiễm người cũng sẽ rất nhiều, cho nên chúng ta cần thiết phải đi. Đi đâu? Triệu Hằng lập tức hỏi. Thư viện. Quý thính không chút do dự trả lời, trong nguyên văn Nam xưng cha mẹ tiến vào trường học lúc sau, cái thứ nhất đi địa phương chính là thư viện, nếu bọn họ ngay từ đầu liền ở thư viện chờ, là có thể trước tiên ít nhất 10 cái giờ cùng Nam xưng cha mẹ hội hợp. Nàng nói xong thấy vài người đều không nói lời nào liền lại một lần mở miệng Thư viện ngày thường đều là 9 giờ về sau mở cửa Lúc này bên kia người ít nhất Tăng thi cũng sẽ bởi vậy sẽ thiếu Hơn nữa tới gần trường học cửa sau Một khi có cứu viện Là có thể trước tiên bị cứu ra đi Các ngươi cảm thấy đâu Nàng như vậy vừa nói Triệu hàng đám người liền nhận đồng Vừa muốn gật đầu Liền nghe được thân đổ xuyên nói một câu Không được Quý thính cùng triệu hàng bọn người nhìn về phía hắn Thân đổ xuyên trầm mặt một cái trước mắt Hiện tại các nơi đều hỗn loạn, cảnh sát nhân thủ khẳng định không đủ, cũng không biết khi nào mới có thể cứu viện đến bên này, thư viện cái gì ăn đều không có, chúng ta ở bên kia mặc dù an toàn, không có đồ ăn cũng sẽ trở thành chúng ta uy hiếp lớn nhất, cho nên tốt nhất vẫn là đi siêu thị. Thân đồ xuyên nói được cũng có đạo lý. Tiên băng nhỏ giọng nói thầm một câu. Quý thính không nghĩ tới thân đồ xuyên sẽ trở thành chính mình lớn nhất chứa ngại vật, nhưng ở không khai góc nhìn của thượng đế dưới tình huống, hán đề nghị không thể nghi ngờ là nhất đáng tin cậy rốt cuộc thủ siêu thị liền đại biểu có háo đi xuống tự tin. Đáng tiếc bọn họ thông minh, nhân ra cũng không nốc, dựa theo nguyên cốt truyện, giờ phút này siêu thị đã bị tranh đoạt quá một lần, dư lại thức ăn nước uống vốn dĩ liền ít đi, sau lại trực tiếp bị mấy cái học sinh từ bên trong khóa trái. Cho nên bọn họ hiện tại qua đi, cũng chỉ là một chuyến tay không. Nhưng là mấy thứ này quý thính là không thể nói, nếu không liền không có biện pháp giải thích, nàng trầm tư một lát sau nhìn về phía thân đồ xuyên, vậy dựa theo ngươi nói làm. Dù sao siêu thị liền ở khu dạy học cùng thư viện tri gian, cho nên cũng không tính vòng đường xa. Ân, Thân đổ xuyên thấy nàng không có phản đối nữa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Một thương lượng ra kết quả, vài người lập tức để sắt vào ván cửa ra bên ngoài xem, xác định không ai sau mở cửa liền phải đi ra ngoài, kết quả mới vừa đi một bước liền nghe được phía sau truyền đến bánh xe thanh, bốn cái nam sinh lập tức quay đầu. Quý thính. Ta sách cái dương. Đều khi nào, ngươi hiện tại lấy cái dương. Sẽ đưa tới tăng thi. Tôn lăng nhỏ giọng kháng nghị. Quý thính ngượng ngùng cười, đem cái dương trực tiếp xách lên, ta không cho nó văng lên. Vậy ngươi liền chạy không mau, ngươi tưởng bị một cái dương liên lụy sao. Không có việc gì, ta giúp nàng lấy thân đồ xuyên nói xong liền qua đi từ nàng trong tay tiếp nhận cái dương. Sau đó đối tôn lăng xin lỗi cười cười, sẽ không ảnh hưởng gì đó. Tôn lăng bốn dĩ cũng là hảo ý quan tâm, thấy bọn họ khăng khăng như thế, lại nghĩ vậy đồ vật là quý thính cha mẹ di vật, liền không hề nói cái gì chỉ là không ủng hộ nói thầm một câu. Thân đổ xuyên cùng quý thính đi theo phía sau bọn họ đi ra ngoài, đi tới đi tới liền thành bọn họ hai cái là mở đường, quý thính dừng một chút, mới phát hiện này ba người đã muốn chạy tới phía sau bọn họ đi, giờ phút này chính vẻ mặt khẩn trương nhìn đông nhìn tây. Quý thính, 5 người hai tiền tam sau đi phía trước đi, trải qua thật dài hành lang sau, cuối cùng tới rồi cửa thang lầu. Cẩn thận nghe xong một chút dưới lầu động tĩnh, xác định không có gì tiếng vang sau liền đi xuống dưới. Mới vừa tiếp theo cái bậc thang, phía sau liền chuyển đến một tiếng gào giống, lại là vừa rồi tông cửa cái kia tăng thi. Tôn Lăng không nghĩ tới chính mình đi ở cuối cùng còn có thể đụng phải tăng thi, lập tức hoảng sợ hét lớn một tiếng, chờ Quý Thính tưởng ngăn cản khi đã chậm, dưới lầu bắt đầu chuyển đến đồng dạng tăng thi gào giống thanh. Quý Thính thầm mắng một tiếng, lôi kéo thân đồ xuyên xoay người liền chạy, dư lại ba người gắt gao đi theo, lúc ban đầu truy ở bọn họ phía sau tang thi bởi vì là bò sát, vẫn là thực dễ dàng bị bọn họ ném ở phía sau. Bọn họ thay đổi một khác điều thang lầu xuống lầu, bởi vì tăng thi đều bị hấp dẫn đến phía trước cái kia cửa thang lầu. Bọn họ thế nhưng một đường thực thuận lợi chạy xuống đi, chỉ là đến lầu một sau còn không có tới kịp tùng một hơi. Một con tứ chi hoàn hảo tăng thi đột nhiên từ cây cột sau vào ra, lập tức chiều quý thính đánh tới. Thân đồ xuyên hét lớn một tiếng, cẩn thận. Dây tiếp theo đem quý thính kéo đến phía sau, không chút nghĩ ngợi dùng cái dương chắn một chút. Tăng thi nào vào cái dương thượng, biến thành màu đen móng tay hướng tới thân đổ xuyên tới. Thân đổ xuyên bị bắt buông tay, nặng chiếu cái dương nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng rõ ràng tiếng vang. Không đợi hắn đi nhặt, nguyên bản bị hấp dẫn đến cửa thang lầu các tang thi liền chiều bên này vọt lại đây. Thân đổ xuyên còn muốn đi cứu cái dương, quý thính khẽ cắn môi, trực tiếp lôi kéo hắn hướng phía ngoài chạy đi, cái dương bị lẻ loi vứt bỏ. Mà lúc này, kia ba người đã chạy ra khu dạy học. chương 120. Không có cái dương liên lụy, tốc độ tức khắc nhanh rất nhiều, hai người thực dễ dàng liền ném ra động tác so tăng thi đuổi theo đằng trước ba người. Năm người chạy như bay ở vườn trường trên đường, thường thường còn sẽ đụng phải phát lại đây tang thi. Cũng may tang thi chiều bùng nổ thời điểm, đại đa số học sinh đều còn ở trong ký túc xá, khu dạy học bên này cũng không tính nhiều. Hơn nữa đại đa số tang thi đều còn ở khu dạy học, cho nên bên ngoài ngược lại càng an toàn chút. Chỉ là loại này an toàn, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Năm người tiếng bước chân quá mức rõ ràng, chỉ chốc lát sau liền hấp dẫn phụ cận sở hữu tang thi chú ý, một đám khớp xương vật mèo huyết nục mơ hồ hình người quái vật gào giống đi theo bọn họ phía sau chẳng sợ chân cẳng không bằng quý thính bọn họ nhanh nhẹn nhưng bởi vì đường xá trung tổng hội gia nhập tân tăng thi cho nên hai bên khoảng cách luôn là không thể kéo ra Ngoa tào Ngoa tào triệu hằng ở tránh thoát một cái tăng thi công kích sau nước mắt chảy hào hào xuống dưới một bên khóc một bên nhanh hơn tốc độ này ba cái nam sinh triệu hằng cùng tiền bằng là thể dục sinh thân thể tố chất tự nhiên là tốt thân đổ xuyên cùng tôn lang tuy rằng không có trải qua hệ thống huấn luyện Nhưng rốt cuộc có ưu việt thân cao điều kiện, chạy lên cũng không nguồn lực, chỉ có quý thính dần dần cảm giác mệt mỏi, bước chân cũng nhịn không được chậm lại. Nhìn chính mình cùng các nam sinh khoảng cách càng lúc càng lớn, quý thính khóc không ra nước mắt, chính mình cực cực khổ khổ huấn luyện nhiều ngày như vậy, liền hạ tuyết cũng chưa có thể làm nàng từ bỏ. Kết quả thể lực vẫn là cùng này đó nam hải tử cách xa rất lớn, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ nàng có thể là những người này cái thứ nhất chết. Phía sau tang thi đàn gào giống thanh càng ngày càng gần. Bên sườn còn sẽ thưởng thưởng thoán lại đây một con tăng thi, chỉ có thời khắc cảnh giác mới sẽ không bị bắt được. Đang lúc nàng mau khóc ra tới khi, một con ấm áp bàn tay to bắt được cổ tay của nàng, mang theo nàng bay nhanh đi phía trước chạy. Có người lôi kéo, quý thính tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, bước chân cũng đi theo nhanh lên, thực mau liền đuổi theo phía trước người. Lại đi phía trước một đoạn đó là trường học hồ nhân tạo, nơi này giống nhau đều là trường học dân cư ít nhất địa phương, quả nhiên trải qua một đoạn này khi... Không có tang thi lại xông tới tập kích, bọn họ thuận lợi chạy qua đi, cuối cùng cùng phía sau các tang thi kéo ra khoảng cách. Đoàn người bay nhanh chạy đến siêu thị, liên tiếp đẩy hai hạ môn, cũng chưa có thể đem cửa đẩy ra, lúc này mới phát hiện môn là khóa. Triệu hàng mắt sắc nhìn đến bên trong co trong ban đồng học, lập tức vô môn hô to, tiểu bàn. Mau cho chúng ta mở cửa. Lập tức tang thi liền phải đuổi tới, chạy nhanh phong chúng ta đi vào. Quý thính, ngài Lao nói như vậy. Liền tính nhân ra có như vậy một chút tưởng giúp ngươi mở cửa tâm tư, phỏng trừng cũng đều dọa không có đi. Quả nhiên, chính hướng cửa đi tiểu bàn lập tức dừng lại, sắc mặt tráng bệnh nhìn bọn họ, tựa hồ không dám đi tới. Tôn lăng vội la lên, còn không mau lại đây. Yên tâm, chúng nó phỏng trừng còn muốn một phút tả hữu mới đến, sẽ không đối với các ngươi tạo thành nguy hiểm. Không sai, các ngươi. Giờ phút này bên trong đã xuất hiện 3 năm cá nhân, vây quanh ở tiểu bàn bên người không biết đang nói cái gì mà ở chỗ tối cất giấu, còn không biết có bao nhiêu người. Quý Thính xem một cái bên trong người, phát hiện có rất nhiều phi lớp chúng ta thuộc gương mặt, cẩn thận quan sát nửa ngày sau, mới ý thức được này, đó đều là niên cấp xếp hạng thực dựa trước thành tích tốt học sinh. Cho nên này đó đệ tử tốt đều sớm lên học tập, cho nên mới tránh đi ký túc xá cái kia tử vong trận địa sao. Quý Thính tưởng tượng đến bọn họ như vậy may mắn tồn tại nguyên nhân, khoe miệng liền nhịn không được chịu chịu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cái gì? Thân đồ xuyên không có nghe rõ, phối hợp vốn gối nghiêng hai. Quý thính liếc hắn một cái, nói thầm, vẫn là đến hảo hảo học tập, thời khắc mấu chốt học tập có thể cứu mạng. Thân đồ xuyên, tuy rằng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng tổng cảm thấy nàng ngộ ra khó lường đạo lý. Tiểu bàn bên người người vẫn luôn lạnh mặt, bởi vì hắn đệ thấp thanh âm, quý thính cũng không có biện pháp nghe ra hắn đang nói cái gì, chỉ là nhìn đến tiểu bản từ dây rủa đến do dự, cuối cùng tuyệt vọng đóng một chút đôi mắt, lúc này mới hướng bọn họ đi tới. Triệu hàng đám người vui mừng quá đối, lập tức ghé vào cửa kính thượng cùng bọn họ nói lời nói, chỉ là thân đồ xuyên mày lại nhíu lại, có chút trần chờ nhìn về phía quý thính. Quý thính hơi hơi lắc lắc đầu, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài. Tiểu ban nếu là thật muốn cứu bọn họ, sẽ không như vậy ma kỷ hướng bên này đi, càng không phải là loại vẻ mặt này mới đúng. Nàng đi đến sắc mặt hơi hơi trở nên trắng thân đồ xuyên bên người, nhẹ nhàng cầm hắn tay, hạ giọng nói, loại này thời điểm, mọi người đều tự thân khó bảo toàn ngươi cũng đừng quá khổ sở. Ân, thân đồ xuyên rũ xuống đôi mắt, nói là có thể lý giải, nhưng tưởng tượng đến ngày hôm qua còn cùng nhau đi học đồng học, đảo mắt liền đối với bọn họ thấy chết mà không cứu, trong lòng không có khả năng không khó chịu. Triệu Hằng đám người còn ghé vào pha lê thượng, ở tiểu bàn đi tới sau suốt ruột thúc rũ, ngươi chạy nhanh, tăng thi lập tức liền phải tới. Triệu Hằng tiểu bàn ngập ngừng một câu, đột nhiên có chút nói không ra lời. Triệu Hằng sửng sốt một chút, toát ra một loại dự cảm bất hảo. Ngươi có ý tứ gì? Thực xin lỗi, siêu thị đồ vật đã không nhiều lắm, nơi này còn có mười mấy người, khả năng đều càng không được năm ngày, ta không thể lại tha các ngươi vào được. Con mẹ nó Lý cản vũ ngươi có ý tứ gì? Chúng ta chính là đồng học. Là mẹ nó một cái trong ban thượng 3 năm khóa người, ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu? Tôn lăng là cái thứ nhất hỏng mất. Tiểu ban nước mắt soát rất xuống dưới, chỉ là khóc đến lại thương tâm, cũng không có muốn mở cửa ý tứ, chỉ là trong miệng vẫn luôn nỉ non thực xin lỗi. Tang Thi gạo giống thanh lại lần nữa xuất hiện, tùy thời đều phải xông tới. Quý Thính vội đánh gãy bọn họ. Triệu Hằng, chúng ta nhanh lên đi thôi, không cần ở chỗ này lưu lại. Hiện tại thay đổi tuyến đường đi thư viện còn kịp, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Chỉ tiếc nàng chứa đầy vật tư cái dương ném ở khu dạy học, chỉ sợ đi thư viện, thật sự muốn đói thượng ba ngày. Nàng nói xong liền lôi kéo thân đồ xuyên hướng thư viện phương hướng chạy, kia ba người hùng hùng hổ hổ đuổi kịp, chỉ là chạy hai bước sau Triệu Hằng lại về rồi. Nhặt lên trên mặt đất cục đá đối với siêu thị môn tạp qua đi. Cục đá nện ở pha lê thượng, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên, mặc kệ là siêu thị vẫn là siêu thị ngoại, đều bị hắn điên cùng hành động hoảng sợ. Siêu thị môn chính là bình thường pha lê tạo, một cục đá tuy rằng không có thể đem pha lê tạp thoái, lại ở mặt trên để lại một đạo vết dạn. tiểu bàn bị này đường rạn sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Triệu Hằng còn chưa từ bỏ ý định, hoán hận lại nhặt một cái cục đá, lại một lần chiều pha lê ném tới đỏ bừng hai mắt có loại cá chết lưới rách xúc động, không cho Lão Tử tiến siêu thị, liền ai cũng đừng nghĩ trốn nơi này. Triệu Hằng ở hắn lại một lần muốn tạp quá khứ thời điểm, thân đổ xuyên tiến lên ngăn trở hắn, ngươi điên rồi sao? đừng làm chính mình biến thành theo chân bọn họ giống nhau người, ngươi bình tĩnh một chút. Lão Tử theo chân bọn họ liều mạng nói chuyện, Triệu Hằng lại là khóc ra tới. Tăng Thi mắt thấy liền phải đến cạnh cửa, Tiền Bằng cùng Tôn Lăng đã xa xa chạy ra một đoạn đường, đối với bọn họ nôn nóng tiêu. Nhanh lên, đừng cọ sát. Triệu Hằng khóc xong bình tĩnh chút, âm trầm nhìn siêu thị những người này liếc mắt một cái sau, không nói một lời cùng thân đồ xuyên quý thính cùng nhau, đi phía trước thôi tiền lệ bằng bọn họ hội hợp. Năm người lại lần nữa bước lên đảo vong chi lộ, tiếp tục ở trên đường tả trốn hưu tránh thoát những cái đó đột nhiên vụt ra tới tăng thi, cuối cùng đem mệnh đều chạy chặt đứt nửa điều, thật vất vả mới đến thư viện trước cửa. Vài người không rảnh lo nghĩ nhiều, vọt vào đi lúc sau liền ở bên trong giữ cửa khóa trái. Khóa xong chạy đến quản lý viên cái bàn mặt sau trốn đi, thẳng đến cửa tang thi gạo giống thanh dần dần giảm bớt, mới tập thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy cái nam sinh cảm xúc đã bởi vì bị đồng học vứt bỏ tiêu ma không ít, nhưng thật ra quý thính không có gì cảm giác. Rốt cuộc ở nàng xem ra, cùng trước mắt mổ ba người tương lai lấy ván trả ơn so sánh với, vừa rồi những người đó thấy chết mà không cứu thật sự không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến triệu hằng vừa rồi không chút do dự phá cửa bộ dáng, quý thính ánh mắt tối sầm một cái trước mắt nếu môn bị tàn phá, những cái đó tăng thi liền sẽ chó điên giống nhau rung mạnh vào siêu thị. ban đầu tránh ở nơi đó, bọn học sinh đều sẽ có nguy hiểm. nếu là người bình thường, bị vứt bỏ thời điểm có lẽ sẽ phẫn nộ sẽ thù hận, nhưng tuyệt đối sẽ không trước tiên liền phải trả thù. hắn trả thù còn không phải bình thường trả thù, mà là muốn đưa những cái đó vứt bỏ người của hắn vào chỗ chết. ngay hắn ngay lúc đó những lời này đó, liền biết hắn biết do nếu kia đạo muốn nát, bên trong những người đó sẽ có cái gì hậu quả. quý thính bình tĩnh nhìn triệu hằng. Suy nghĩ không ngừng phát tán, mà Triệu Hằng phát hiện nàng đang xem chính mình sau, không biết vì sao trên mặt nổi lên một chút nhiệt độ, thế nhưng ở ngay lúc này lôi thời mặt đỏ. Thân đổ xuyên ánh mắt ở hai người chi gian dạo qua một vòng, không biết vì sao đột nhiên trong lòng có chút không thoải mái. Người có khỏe không? Thân đổ xuyên đem quý thính lực chú ý dẫn qua đi. Quý thính nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu nhẹ nhàng gật gật đầu, còn hảo, người đâu? Ta cũng là. Thấy nàng xem chính mình, thân đổ xuyên liền nở nụ cười. Quý Thính cũng cười cười, sau một lúc lâu nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Nàng kia một cái dương bảo bối a a a a, không biết về sau sẽ tiện nghi cái nào vương bắt đảng. Thân đổ xuyên yên lặng ngồi vào bên người nàng, sau một lúc lâu dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm an ủi một câu, không có việc gì, thúc thúc gá di ở thiên có linh, cũng sẽ không trách ngươi. Quý Thính dừng một chút, ý thức được hắn đang an ủi chính mình cái dương sự, dở khóc dở cười gật gật đầu. Không có biện pháp, chính mình giải dối, khóc lóc cũng muốn viên đi xuống. Đoàn người nghỉ đủ rồi, liền làm thành một vòng tròn hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu tôn lăng nhỏ giọng hỏi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bên này có phòng tự học, đi bên trong phiên một chút đi, nói không chừng có thể nhảy ra chút ăn. Quý thính đề nghị, trường học là dừng chân chế độ, cuối tuần cũng có thể lựa chọn trở về hoặc không quay về, tương đối khắc khổ rời nhà lại xa học sinh, thường thường lựa chọn ở phòng tự học học tập, cứ như vậy phòng tự học liền tương đối đoạt tay, cho nên rất nhiều nhân vi chiếm vị trí. Thường thường sẽ lưu rất nhiều đồ vật ở phòng tự học, cũng bao gồm một ít chăn đói đồ ăn vạt. Quý thính như vậy vừa nói, vài người tức khắc có ý nghĩ, lập tức đứng dậy chiều phòng tự học đi đến. Thư viện là cái rất lớn không gian, đi ở như vậy kiến trúc, có thể rất rõ ràng nghe được chính mình tiếng hít thở. Có điểm khủng bố A. Vốn dĩ đi ở phía trước tôn lăng cùng tiên bằng, không biết khi nào dừng ở mặt sau, xung phong lại thành quý thính cùng thân đồ xuyên. Nhìn này đó tôn tử nhát gan giấu ở bọn họ phía sau. Quý Thính ở trong lòng mắng vài câu, kiên định rời đi trước liền đem bọn họ ném rất quyết tâm, không có tang thi trở ngại, đoàn người thực mau tới rồi phòng tự họp cửa. Quý Thính xem một cái hở khép môn, dùng môi ngự dò hỏi, khai sao? Triệu hằng đám người liên tục gật đầu, Quý Thính liền cầm then cửa tay, vừa muốn đẩy cửa, thủ đoạn đã bị bắt được. Quý Thính không cần xem cũng biết là thân đồ xuyên, những mày nghi hoặc nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn không ủng hộ lắc lắc đầu, bắt lấy cổ tay của nàng làm nàng buông lỏng ra bắt tay. Chính mình tắt tiến lên đi mở cửa. Quý thính, quả nhiên hàng so hàng muốn ném, người so người muốn chết, không phải mọi người ở nguy hiểm trước mặt đều không có nhân tính. Nàng trong lòng nói thầm mắt lẽ nhìn về phía những người khác, quả nhiên nhìn đến bọn họ đã thối lui đến ba bước xa địa phương. Nàng trong lòng cười lạnh một tiếng, đi theo thân đồ xuyên phía sau bồi hắn cùng nhau mở cửa. Môn mở ra lúc sau, trong phòng an an tĩnh tĩnh, cũng không có nhìn đến khả nghi bóng dáng, hẳn là không có người. Thân đổ xuyên căng chặt bả vai cuối cùng hơi hơi thả lỏng, cả người cũng chưa như vậy cứng đờ. Hắn vừa quay đầu lại liền đối thượng quý thính đôi mắt, nghĩ đến chính mình sợ hãi bộ dáng bị nàng thấy được, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng. Hắn bên tai ửng đỏ, có chút co quắp đối quý thính cười cười, quý thính cho hắn đáp lại là trộm dắt lấy hắn tay, dùng ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay moi môi. Thân đổ xuyên sửng sốt một chút, tổng cảm thấy nàng cái này động tác thập phần quen thuộc, giống như nàng trước kia thường xuyên như vậy dắt chính mình giống nhau theo sau lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực khôi hài. Ở lần đó toán học khóa ngắn ngủi giao lưu phía trước, bọn họ chưa từng có nói chuyện qua, nhân ra nữ hải tử lại sao có thể dắt quá hắn tay đâu. Hai người song song vào phòng tự học, mặt khác ba người chần chờ đi theo, triệu hằng nhìn đến thân đồ xuyên cùng Quý Thính ly đến như vậy gần, không biết vì sao đột nhiên có chút không thoải mái. Quý Thính ngắn ngủi dắt thân đồ xuyên một chút sau liền bùng ra, hai người đi đến phòng tự học trung gian, vừa quay đầu lại nhìn đến bọn họ ba cái còn ở cửa bồi hồi Quý Thính tức giận mở miệng, "Vào đi, cái gì đều không có." "Thật vậy chăng?" Tôn Lăng vẻ mặt khẩn trương bắt lấy then cửa tay, tuy rằng vẫn luôn hướng bên trong nhìn xung quanh, chân lại nửa điểm cũng không dám hướng trong đi. Quý Thính vô ngữ đến tưởng trợn trắng mắt, đang muốn nói hai câu khó nghe, liền nhìn đến Tôn Lăng chân trái vướng chân phải sau này ngưỡng một chút, liên quan bị hắn bắt lấy môn cũng thiếu chút nữa đóng lại, phía sau cửa tầm mắt góc chết chỗ kia đồ vật cũng bởi vậy lộ ra tới. Quý Thính khiếp sợ mở to hai mắt, nửa cái tự còn chưa nói Chia đồ vật liền dần dần đã tỉnh, động vật giống nhau ngửi trong không khí người vị, nôn nóng gạo giống lên. Có tăng thi. Mới vừa đứng vững liền nghe được gạo giống tôn lăng hét lên một tiếng, sau đó phanh, một tiếng đem cửa đóng lại, tiếp theo chính là vài người vội vàng đào tẩu tiếng bước chân. Thảo thảo thảo thảo thảo a a a cái kia vương bắt đản thế nhưng đem cửa đóng lại. Quý thính nội tâm tiểu hỏa long đều không chê không được muốn giết gào, phẫn nộ làm nàng chỉ nghĩ đem kia ba hóa bắt lại uy tăng thi ngay cả trước mắt nguy hiểm đều tựa hồ trở nên không quan trọng. Quý Thính, lại đây. Thân Đổ Xuyên nói đem nàng kéo đến phía sau, một bên sau này lui một bên nhìn chằm chằm Tang Thi. Tang Thi sớm đã không có trí tuệ, tự nhiên sẽ không mở cửa loại này cao cấp bản lĩnh, cho nên ở bị nhốt lại sau, mục tiêu liền biến thành trong phòng hai người. ở nó gào giống hướng bên này phát sau, Quý Thính vội vàng cùng Thân Đổ Xuyên tay trong tay chạy đến ly Môn xa nhất bên cạnh. Quý Thính vừa muốn mở miệng nói kế hoạch của chính mình, Thân Đổ Xuyên liền gật gật đầu vẻ mặt ngưng trọng nói, ta biết. quý thính thấy thế liền không nói nhiều. hai người mang theo tang thi dán tường chuyển, chờ tới rồi cửa khi trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. sau khi rời khỏi đây còn cố ý đợi một lát, chờ tang thi nổi giận gầm lên một tiếng cùng ra tới sau, mới mang theo tang thi chạy tới một cái khát phòng. tiếp theo dùng đồng dạng biện pháp lại lần nữa chạy ra, chỉ là lúc này chạy ra sau, lập tức giữ cửa cấp đóng lại. tang thi bị nhốt sau phẫn nộ đập cửa, thân đổ xuyên sợ thư viện còn có mặt khác tang thi liền chạy nhanh mang theo quý thính rời xa này gian nhà ở, xoay người về tới phòng tự học. Trở lại phòng tự học khi, Tôn Lăng đám người đã ở nơi đó, trên mặt đất tràn đầy tùy tay vứt bỏ bài thi luyện tập sách một loại, so với phía trước hỗn độn không ít, mà ở nhà ở trung gian trên bàn, tác thả một đống đồ ăn vặt, hiển nhiên là này ba người nhảy ra tới. Nhìn đến quý thính cùng thân đồ xuyên trở về, ba người đều có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là Triệu Hằng trước một bước mở miệng, "Chúng ta vừa rồi chính là quá sợ hãi, bản năng liền phải chạy." Chạy không bao xa kỳ thật liền đã trở lại, nghị giúp các ngươi mở cửa, kết quả vừa vặn nhìn đến các ngươi mở cửa chạy ra đi, liền biết không dùng lo lắng. Không cần lo lắng, không thấy được chúng ta mặt sau có tang thi đuổi theo. Quý thính thấy này ba người liền tới khí, nghe vậy tức giận đánh gãy, biết chúng ta bị tang thi truy, không đi hỗ trợ còn chưa tính, còn có thời gian dỗi tiến vào tìm ăn, các ngươi cũng thật đủ lợi hại. Ba cái đại nam nhân bị quý thính nói được càng thêm mất mặt, tiền bằng không nhịn xuống nói thầm một câu Tang Thi lại chạy trốn không mau, các ngươi liền một cái Tang Thi đều ném không xong sao? Đương nhiên so ra kém các ngươi sẽ quăng, các ngươi ném nhiều mau à, thấy Tang Thi trực tiếp đem cửa đóng lại liền chạy, hoàn toàn mặc kệ chúng ta chết sống, chúng ta đương nhiên cùng các ngươi so không được. Quý Thính đã hạ quyết tâm hai ngày này thoát khỏi bọn họ, cho nên nói chuyện nửa điểm không khách khí. Tôn Lăng nghe xong có chút bất mãn, ta lúc ấy chỉ là tay hoạt, lại nói thân đồ xuyên trước hai môn, như thế nào không thấy được Tang Thi? Cái thứ nhất tiến vào chẳng lẽ không nên cảnh giác điểm nhắc nhở chúng ta sao? Cho nên vẫn là thân đồ xuyên sai rồi. Kia lần sau không bằng ngươi sung phong hảo. Quý thính trực tiếp khí cười. Chiều hàng ngượng ngùng hòa giải, hảo hảo, đều là chúng ta sai. Quý thính ngươi đừng nóng giận, này đó ăn nhiều cho ngươi hai túi, ngươi xin bất giận được không? Hắn vừa dứt lời, quý thính còn chưa tỏ thái độ, tôn lăng liền trước bất mãn, không được, nàng là nữ sinh, lượng cơm ăn so với chúng ta tiểu nhiều, cùng nàng chia đều cũng đã ở chiếu cố nàng. Dựa vào cái gì còn muốn nhiều cho nàng hai túi? Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Tiên băng chạy nhanh tỏ thái độ. Quý thính vẻ mặt khinh thường, ai hiếm lạ các ngươi đồ vật. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng ăn. Tôn Lăng trừng mắt nàng, tựa hồ muốn cùng nàng giằng co. Vẫn luôn không nói gì thân đồ xuyên lãnh đạm quét hắn liếc mắt một cái, lần đầu tiên dùng tương đương lạnh lẽo ngữ khí mở miệng, đem tính tình rơi tại nữ sinh trên người, rất lợi hại đúng không? Nay một đường tuy rằng không ít kiến nghị là quý thính đề. Nhưng đại đa số dưới tình huống này, mấy cái nam sinh đều là tương đối nghe thân đồ xuyên, lúc này thân đồ xuyên rõ ràng không cao hứng sau, Tôn Lăng Tức khắc liền không nói. Quý Thính cười lạnh một tiếng, xoay người đến trong một góc ngồi xuống, Triệu Hằng theo bản năng tưởng hướng bên người nàng đi, kết quả thân đồ xuyên trước một bước đi đến nàng trước mặt, kéo đem ghê rửa bồi nàng ngồi xuống. Phong tự Học Tức khắc gan tính lại, năm người rõ ràng chia làm hai cái trận doanh, từng người chiếm cứ một góc. Thân đồ xuyên nhìn Quý Thính bản khởi mặt, sau một lúc lâu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Vừa muốn nói cái gì, quý thính liền phản cầm hắn tay, trên tay độ ấm đan sen ngáy mắt, thân đổ xuyên sửng sốt một chút, vừa nhấc đầu liền đối với thượng nàng ủy khuất đôi mắt. Ta không thích bọn họ. Quý thính dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm mở miệng nói. Thân đổ xuyên chỉ độn chấp một chút đôi mắt, sau một lúc lâu đồng dạng thấp giọng nói, ta cũng không thích. Hắn không hạt, hôm nay cả ngày phát sinh sự, đều ở nhắc nhở hắn này ba người cùng hắn không phải một đường người. Quý thính thấy hắn như vậy tức thời, không khỏi nở nụ cười. Triệu Hằng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn đến nàng như vậy đối thân đồ xuyên cười, trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy không thoải mái. Một ngày liền ở binh hoang mã loạn thêm hai bên rằng co hạ kết thúc, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, mà phía trước tìm được đồ ăn vặt, bất chi bất giác chung thế nhưng đã đi xuống một nửa. Đồ ăn mắt thấy chỉ có thể miễn cưỡng lại căng hai ngày, mà cứu viện tựa hồ giao giao không hẹn, mỗi người cảm xúc đều không tốt lắm. Thiên tối sầm liền đến ngủ thời gian, quý thính khăng khăng muốn đơn độc một phòng. Cứ việc thân đồ xuyên triệu hàng cực lực khuyên bảo không an toàn, nàng cũng cố chấp đi một cái khác nhà ở nghỉ ngơi, thân đồ xuyên đám người bất đắc dĩ, đành phải làm nàng đi. Đêm càng ngày càng thâm, quý thính khắp chính mình một phen, mới không làm chính mình liền như vậy ngủ. Vẫn luôn đau khổ ngao đến dạng sáng một giờ nhiều, nàng mới lặng lẽ ra khỏi phòng, cầm từ công cụ thất tìm được đèn tin, chiếu liền đi ra ngoài. Chiều nay từ quản lý viên trong ngăn kéo tìm được rồi trên cửa lớn chìa khóa cho nên ra cửa sau vẫn như cũ có thể đem môn khóa trái. cứ như vậy mặc dù có người nửa đêm xuống lầu cũng nhìn không ra có người đi ra ngoài quá. nàng ra cửa, thật sâu hút một ngụm hỗn loạn phong tuyết lăng liệt không khí. lúc này mới xúc bả vai hướng khu dạy học đi đến. thật sự là không cam lòng à? nghĩ đến chính mình kia một cái dương bánh nén khô, nàng liền đau lòng đến vô pháp hô hấp. đặc biệt là đêm nay nhìn đến kịch liệt giảm bất đồ ăn vặt, càng là ý thức được đồ ăn đắt quý. vô luận như thế nào nàng đều phải đem cái dương lấy về tới. Tăng đến ba người kia không biết địa phương, sau đó ở nam xứng cha mẹ tới phía trước ném rất bọn họ, mang theo cái dương cùng thân đồ xuyên cùng nhau cùng hắn cha mẹ hội hợp. Cứ như vậy thoát khỏi giết người hung thủ, hơn nữa có sung túc đồ ăn, nam xứng một nhà vận mệnh như thế nào cũng nên thay đổi. Quý thính ôm ý nghĩ như vậy, tuy rằng tăng thêm không ít dũng khí, nhưng tâm lý lại sợ đến muốn chết. Nàng thật sự là đối phim kinh dị vô năng á á á Cứ việc sợ hãi, nhưng cũng cũng không nuôi lại. Nàng ở ra tới trước làm 10 phần công khóa, biết tăng thi nghe thấy nghe được đến, lại hoàn toàn không có thị lực, cho nên cô y ăn mặc thật dày ra cửa, đem cả người đều vây quanh lên, chỉ ở trên mặt lưu ra hai cái tiểu lỗ thủng xem lộ, lại tay chân nhẹ nhàng không phát ra một chút thanh âm, trông cậy vào như vậy có thể bình an tới khu dạy học. Ông trời tựa hồ nghe tới rồi nàng cầu nguyện, nàng này một đường quả nhiên không bị tăng thi đuổi giết, chẳng sợ trên đường gặp lang thang không có mục tiêu qua lại đi tăng thi, cũng không có bị phát hiện. Bình an tới rồi khu dạy học trước cửa, quý thính nhẹ nhàng thở ra, càng thêm tay chân nhẹ nhàng hướng bên trong đi, chờ tới rồi ném cái dương vị trí khi, nhìn đến nơi đó đã rông tuyết, nàng theo bản năng mở to hai mắt nhìn. sững sờ ở tại chỗ ba giây, quý thính chưa từ bỏ ý định tiến lên, mới vừa đi qua đi cây cột sau liền đột nhiên xuất hiện một chương lộ ra sâm sâm bạch cốt mặt, trực tiếp rôi tới rồi khoảng cách nàng mặt không đến 3cm vị trí. Hét thảm một tiếng liền kém tràn ra yết hầu. Thời điểm mấu chốt một cổ lực lượng đem nàng đột nhiên sau này một kéo, nàng trực tiếp đâm vào một cái ngực, dây tiếp theo miệng đã bị bưng kín. Chỉ trong nháy mắt liền đã nhận ra quen thuộc hơi thở, quý thính mở mịt đồng thời tùng một hơi, vô lực ý ở trong lòng ngực hắn. Nàng ngón tay sau này chạm vào một chút, liền đụng phải một chút lạnh léo, tức khắc ngây ngẩn cả người. Là nàng cái dương. chương 121, quý thính còn không có tới kịp kinh ngạc, đã bị lại lần nữa tiến đến mặt trước tang thi hoảng sợ, nàng cả người cứng đờ dựa thân đồ xuyên. Ngừng thở một cử động nhỏ cũng không dám Nàng vốn là tưởng lui về phía sau Chỉ là dư quang chú ý tới thang lầu Chỗ cũng có mặt khác tang thi ở hoạt động Nếu nàng hướng khu dạy học ngoại lui Này đó tang thi sẽ phát hiện bọn họ tồn tại Vậy đến lặp lại ban ngày đào vong Mà buổi tối tầm mắt chịu trở Cực đại hạn chế sức quan sát Ai cũng không biết dây tiếp theo trong bóng đêm Có thể hay không lại vụt ra một con đại tang thi Cùng chính mình mặt chỉ có Hai quyền khoảng cách tang thi còn ở người cái gì Quý thính đôi mắt chừng đến độ toàn ra nước mắt cũng không dám chớp một chút đôi mắt, sợ một cái không lưu ý, này chỉ lạn miệng lộ ra huyết lỗ thủng lợi tăng thi, liền sẽ gặm thượng nàng mặt. ở nàng khẩn trương đến đầu ngón tay đều đang run khi, phía sau lưng dựa đại nam hải yên lặng vươn đèo bao tay tay, nhẹ nhàng bưng kín nàng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ cho nàng để lại một đôi mắt. quý thính ẩn ra một chút, ý thức được hắn đây là ở bảo hộ chính mình sau, đột nhiên không như vậy sợ. tăng thi người nửa ngày cái gì cũng chưa ngửi được, thất vọng xoay người rời đi, mà cửa thang lầu chỗ bồi hồi các tăng thi. Dần dần chiều đại sảnh bên này đi tới Tựa hồ muốn tới bên này hoạt động Quý thính vẻ mặt cảnh giác nhìn này Đó càng ly càng gần các tăng thi Đột nhiên bả vai bị nhẹ nhàng điểm điểm Nàng theo bản năng nhìn về phía thân đồ xuyên Trong bóng đêm hắn cũng như chính mình Giống nhau đeo mũ mông mặt Ngay cả một đôi mắt đều giấu ở mắt kính sau Có thể nói so nàng còn toàn bộ võ trang Nhìn hắn ý bảo chính mình đi ra ngoài Quý thính cảm thấy chính mình nhất định là có tật xấu Nếu không vì cái gì sẽ tại đây Loại lôi thời thời điểm muốn cười. Thân đổ Xuyên không biết nàng suy nghĩ cái gì, thấy nàng đứng ở tại chỗ bất động, tưởng dọa choáng váng, vì thế yên lặng dắt thượng nàng đeo bao tay tay, hai người không tiếng động đi ra ngoài, thẳng đến một lần nữa hô hấp đến lăng liệt gió lạnh, mới xem như thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. "Sao ngươi lại tới đây?" Quý Thính hạ giọng. Thân đổ Xuyên bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, "Này nên là ta hỏi ngươi mới đúng, biết một mình trở về có bao nhiêu nguy hiểm sao?" "Ta không có việc gì, này đó Tang Thi chỉ có tính lực cùng phiêu giác, chỉ cần không bị phát hiện là được." Quý thính rất là tự tin, nói xong dừng một chút, đây là ta mới vừa nghiên cứu ra tới, ngươi lại như thế nào phát hiện. Ta cũng là chính mình cân nhắc ra tới. Thân đổ xuyên đúng sự thật trả lời. Quý thính rất là sùng bái nhìn hắn, ngươi thật thông minh. Ngươi cũng thực thông minh. Thân đổ xuyên cười nhạt. Quý thính cười cười, nghĩ thầm có thể giống nhau sao. Ta là nhìn tiểu thuyết nguyên văn mới biết được đáp án, nhưng ngươi là chính mình đoán được, ngươi có thể so ta thông minh nhiều. Bất quá này hơn phân nửa đêm. Tuy thời lại có tăng thi sẽ xuất hiện, không phải thảo luận ai càng thông minh thời điểm, quý thính mọi nơi nhìn quanh một vòng, thấy trên đường không có gì khả nghi bóng dáng, vì thế thấp giọng nói, chúng ta trở về đi. Ân, đi thôi. Thân đổ xuyên nói, một bàn tay chiều nàng dối lại đây, quý thính nhìn về phía hắn khi còn có chút khẩn trương giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, hiện tại còn tại hạ tuyết, trên đường lại hoạt, ta sợ ngươi té ngã mới. Nói còn chưa dứt lời, quý thính liền giắt thượng hắn tay. Vẫn là mười ngón tay đan vào nhau cái loại này, thân đổ xuyên nháy mắt không có thanh âm. Tuy rằng hai người đều đeo thật dày len sợi bao tay, nhưng ngón tay tương khấu lúc sau, trên tay độ ấm vẫn là thực mau liền xuyên thấu qua bao tay chuyển lại đến đối phương nơi đó. Quý thính đôi mắt hơi hơi cong lên, từ khẩu trang chuyển ra thanh âm dầu dĩ, cái dương ngươi trước sách trong chốc lát, chờ một chút đến lượt ta. Không có gì đáng ngại, chúng ta đi thôi. Thân đổ xuyên cảm thấy chính mình ra tới thời điểm xuyên nhiều bằng không vì cái gì trên người nhiệt ra một tầng hãn. Quý thính cười cười, nắm hắn tay cùng nhau hướng thư viện đi, tuy rằng trên đường vẫn là gión ra gión dén thật cẩn thận, nhưng bởi vì bên người nhiều một người, đáy lòng sợ hãi liền tiêu tán hơn phân nửa, nên bước đều so lúc trước nhẹ nhàng. Người mệt mọi sao? Ta sẽ đi. Quý thính đi ra 500 mễ hỏi lần thứ ba. Thân đổ xuyên bật cười, không có việc gì, ta không mệt. Thật vậy chăng? Ta nơi này đầu đồ vật nhưng không nhẹ quý thính trần trờ nhìn hắn Ngươi không cần cố ý ở nữ sinh trước mặt cậy mạnh à. Bởi vì đẩy đi sẽ có thanh âm, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng nhất phí lực khí phương thức sách theo, nàng nhưng không nghĩ tiêu hao thân đổ xuyên quá nhiều thể lực. Thân đổ xuyên khẽ lắc đầu, không mệt, yên tâm đi. Ta không quá yên tâm, như vậy đi quý thính buông lỏng ra hắn tay, ngươi đổi chỉ tay sách, đừng chỉ dùng một bàn tay. Bị đột nhiên buông ra, thân đổ xuyên tay tức khắc vắng vẻ, hắn nhấp một chút môi, nghe lời thay đổi vừa rồi vẫn luôn nắm quý thính tay. Sau đó sấn quý thính vừa lòng gật đầu thời điểm, ban đầu xách cái dương tay liền chủ động dắt lấy nàng. Quý thính không rác ra cái gì không đúng, đi theo hắn tay đổi đến hắn bên kia đi phía trước đi, thân đổ xuyên từ khi dắt lấy nàng liền bắt đầu treo tâm, cuối cùng là thả lòng lại. Hai người tiếp tục không tiếng động đi phía trước đi, ở mau đến thư việc khi, quý thính không cẩn thận dẫm đến một khối kết băng mà, trực tiếp dưới chân vừa trượt sau này ngưỡng đi, thân đổ xuyên một phen đem người cấp ôm lấy, lúc này mới không làm nàng té ngã. Chỉ là cái dương lại bởi vậy dừng ở trên mặt đất, phát ra tương đối lớn tiếng vang. Quý thính, thân đồ xuyên, vạn vật an tĩnh một giây đồng hồ, tiếp theo ven đường bị tuyết bao trùm địa phương truyền ra một tiếng gào giống, một con không có cảng chân tăng thi chiều bọn họ bỏ lại đây. Quý thính liếc mắt một cái liền nhận ra là khu dạy học kia chỉ, không nghĩ tới thứ này thế nhưng bỏ tới rồi nơi này, một đôi tay còn chỉ còn lại có bạch cốt côn, cảng chân càng là trực tiếp biến mất, hoàn toàn biến thành đầu gối bò sát. Tuy là thấy cả ngày ghê tởm tăng thi, Quý Thính vẫn là nhịn không được nôn một tiếng phun ra lên, kết quả không chờ phun xong đã bị thân đồ xuyên lôi kéo chiều thư viện chạy tới. Cái Dương Quý Thính vẻ mặt sốt ruột mở miệng, chỉ nói này hai chữ sau, liền đối với không người bên kia lại lần nữa hoan nôn. Thân đồ xuyên hơi thở gấp mở miệng, cầm cầm. Quý Thính vừa thấy hắn một cái tay khác sát thật cầm cái Dương, tức khắc tiến lòng, hai người nhanh hơn tốc độ hướng thư viện chạy. Chờ mau đến thư viện khi, bọn họ đột nhiên phát hiện một vấn đề. Chính là bởi vì thư viện ly đến thân cận quá, căn bản không có biện pháp cùng mặt sau đám kia tang thi kéo ra khoảng cách, bọn họ không có khả năng hữu dụng chìa khóa mở cửa thời gian. Thân đổ xuyên khẽ cắn môi, quét liếc mắt một cái phía sau tang thi đàn, đối với lầu hai vị trí giống to, triệu hàng, tiền bằng, tôn lăng. Hắn thanh âm đưa tới tang thi đàn lớn hơn nữa gạo giống, phản phất ở cùng hắn so thanh âm giống nhau. Quý thình ý thức được hắn là muốn kêu trên lầu người xuống dưới mở cửa. Như vậy bọn họ tiến lên lúc sau liền có thể trực tiếp vào nhà, không cần lại lấy chìa khóa mở cửa, vì thế cũng đi theo hô lên. Bọn họ thanh âm hơn nữa tăng thi tiếng hô, cho dù chết người cũng nên đánh thức, nhưng lầu hai lăng là động tĩnh gì đều không có. Nhưng mà mặc dù không có động tính, vẫn luôn chú ý trên lầu quý thính cùng thân đồ xuyên, cũng là rõ ràng thấy được cửa sổ khai một cái phùng, sau đó lại đóng lại. Hai người sắc mặt tức khắc có chút kém, liếc nhau sau cắn răng vọt tới cửa, quý thính bay nhanh lấy ra chìa khóa mở khóa nhưng cố tình càng khẩn trương khóa liền càng không hảo khai mắt thấy tang thi đàn liền phải lại đây thân đồ xuyên đột nhiên thấp giọng an ủi một câu ngươi nhanh lên đừng sợ nói xong liền đem cái dương đặt ở quý thính bên người gào thét chiều thư viện bên trái chạy tới ta ở chỗ này đều lại đây a quý thính theo bản năng đi bắt hắn tay háo lại không có thể bắt lấy hắn mắt thấy hắn ly chính mình càng ngày càng xa nàng cắn răng cởi bao tay ngón tay run rẩy bắt đầu chuyên chú mở cửa hoàn toàn mặc kệ chính mình có hay không nguy hiểm Tang thi là một đám không có trí lực chỉ có thính giác hữu giác sinh vật, vừa nghe đến thân đổ xuyên thanh âm, lập tức chiều hắn bên kia quả đi, quý thính bên này không có trở ngại, thực mau liền mở cửa ra, lập tức quay đầu lại đối với đất trống kêu to, cửa mở, nhanh lên. Lời còn chưa dứt, thân đổ xuyên liền từ bên kia chạy tới, không chờ quý thính phản ứng lại đây, liền đẩy nàng sách theo cái dương vào phòng, trở tay đóng cửa khóa cửa, chờ đến tăng thi không cam lòng vây lại đây khi, bọn họ đã bình yên ở trong đại sảnh. Ngươi không sao chứ? Thân đổ xuyên không đợi đứng vững, liền cầm quý thính bả vai nôn nóng dò hỏi. Quý thính bình tĩnh nhìn hắn, xác định trên người hắn không có bị cắn xé quá dấu vết sau, nước nở một tiếng nhào vào trong lòng ngực hắn, nằm hắn áo lông vũ thượng nút thắt bắt đầu ô ô khóc. Thân đổ xuyên cứng đờ một cái trước mắt, co quắp vỗ nàng phía sau lưng, trong thanh âm lộ ra một chút chính mình cũng chưa chú ý tiểu tâm, ta không có việc gì, ta biết ngươi khẳng định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất mở khóa, cho nên liền mang theo bọn họ vòng quanh thư viện chạy ta sẽ không có nguy hiểm. Quý Thính mới mặc kệ hắn có thể hay không có nguy hiểm, chỉ biết vừa rồi không bắt lấy hắn tay háo trong nháy mắt kia, tâm tình của mình rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng. thật sự không có việc gì thân đồ xuyên nói, không nhịn cười lên, thẳng đến Quý Thính từ trong lòng ngực hắn chui ra tới chừng hắn liếc mắt một cái, hắn mới lập tức banh chủ mặt. Quý Thính ngửa đầu xem hắn, lại không tính toán buông ra hắn, hai đơn giản là miên phục mập mạp cánh tay vẫn luôn bó hắn. thân đồ xuyên lại không cảm thấy chán ghét chỉ là tưởng rút ra tay giúp nàng sắt một chút khỏe mắt nước mắt. Thẳng đến bên ngoài tang thi tản ra, thang lầu chỗ chuyển đến rồn dập tiếng bước chân, quý thính mới buông ra hắn, lau một chút nước mắt ngồi ở chính mình cái dương thượng. Hai người các ngươi sao lại thế này? Không có việc gì chạy ra đi làm gì, có biết hay không bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm. Tôn Lăng một chút tới liền tức giận chỉ trích, nhìn đến quý thính ngồi cái dương sau càng thêm phẫn nộ, các ngươi chạy ra đi, chính là vì cái này phá cái dương. Đây là nàng cha mẹ di vật thỉnh ngươi nói cẩn thận. Thân đồ xuyên lạnh mặt mở miệng. Tôn lăng khí thế biến mất một cái trước mắt, tiếp theo lại cả giận nói, di vật lại làm sao vậy? Ta ba mẹ còn sinh tử chưa biết đâu. Nếu bởi vì các ngươi đưa tới tang thi ta gặp được nguy hiểm, có nghĩ tới ta ba mẹ cảm thụ sao? Cho nên đây là các ngươi thấy chết mà không cứu nguyên nhân. Quý thính đạm mạc nhìn hắn. Tiên băng sắc mặt biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Vừa rồi cửa sổ khai một chút lại đóng lại, chúng ta chính là xem đến rõ ràng. Đừng nói cho ta là gió thổi. Quý thính chán ghét thật sự vô pháp che giấu. Ngươi, hảo hảo, đều đừng xảo triệu hàng ra tới hòa giải. Chúng ta vừa rồi xuống dưới chậm, là chúng ta không đúng. Bất quá các ngươi hai cái cũng không nên đi tìm cái dương. Chuyện này mọi người đều có sai, cũng đừng thảo luận. Không sai, các ngươi liền không nên đi tìm cái dương. Tôn Lăng lập tức chen vào nói. Quý thính lại không tính toán buông tha bọn họ, ra tới chậm. Phía trước chạy trốn thời điểm như thế nào chạy trốn nhanh như vậy đâu. Quý thính, ngươi đừng có ly không tha người, thật không nghĩ cùng chúng ta cùng nhau, ngươi liền đi a, Đừng cả ngày một bộ chúng ta thiếu bộ dáng của ngươi. Tiên băng ghét nhất nàng để chạy trốn sự, nghe vậy lập tức phản bác. Quý thính đấy mắt hiện lên một tia trào phúng, như thế nào? Bị ta truyền thuyết cho nên thẹn quá thành giận. Nơi này là nhà ngươi. Cùng ngươi cãi nhau ta còn không thể lưu lại nơi này. Này nam thật đúng là không biết xấu hổ, nơi này rõ ràng là nàng tìm, kết quả còn muốn nàng đi. Ngươi không phải phiền chúng ta sao? Đương nhiên ngươi đi, như thế nào, ngươi không dám. Tiên băng khinh thường nhìn nàng, chắc chắn nàng một người nữ sinh không dám rời đi. Hắn hôm nay cần thiết làm nàng biết, hiện nay cái này hình thức là nàng dựa vào bọn họ, làm nàng về sau cùng bọn họ nói lời nói đều cẩn thận một chút. Quý thính mắt trợn trắng, còn chưa nói chuyện, thân đổ xuyên liền trước một bước mở miệng, ngươi yên tâm, chờ hương đông, chúng ta sẽ một lần nữa tìm địa phương trốn, sẽ không lưu lại nơi này. Thân đổ xuyên một mở miệng. Trong đại sảnh nháy mắt trầm mặc xuống dưới, hồi lâu lúc sau triệu hàng khô cần mở miệng, hiện tại thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, trong ban khả năng liền chúng ta mấy cái còn sống, đại gia có thể đoàn kết một chút sao? Không thể quý thính thấy thân đồ xuyên giúp đỡ chính mình, ý thức được đây là cùng này đó cầu đồ vật đường ai nấy đi cơ hội tốt, lập tức mở miệng nói, ở ta cùng thân đồ xuyên yêu cầu hỗ trợ thời điểm, các ngươi liền hỗ trợ khai cái môn cũng không dám, chúng ta sao có thể còn cùng các ngươi đoàn kết? Quý thính triệu hằng nhìn về phía nàng khi, chú ý tới nàng đáy mắt lạnh nhạt, đột nhiên liền không có tiếng vang, giờ phút này một loại tên là hối hận cảm xúc dần dần bò lên trên trong lòng. Hắn vừa rồi hẳn là dũng cảm một chút, không nên bởi vì bọn họ phía sau tang thi đàn lưu bước, bằng không giờ phút này quý thính cũng sẽ không như vậy nhìn hắn. Chuyện này liền như vậy định rồi, đại gia nghỉ ngơi đi. Thân đổ xuyên nói xong, liền đem quý thính kéo lên, chủ động từ trên mặt đất sách lên cái dương, cùng quý thính cùng nhau lên lầu. Hai người ai cũng không quay đầu lại xem, trong đại sảnh còn sót lại ba cái nam sinh sắc mặt khó coi, chỉ chốc lát sau Tôn Lăng hỏi một câu, hiện tại làm sao bây giờ? Phía trước đảo vong thời điểm đều là thân đồ xuyên quyết định, nếu hắn đi rồi, bọn họ ba cái liền thành rồi nhặn không đầu. Không thế nào làm, dù sao cũng là trốn ở chỗ này chờ cứu viện, bọn họ đi rồi cũng hảo, nhưng cái đó ăn còn có thể nhiều kiên trì hai ngày. Tiền băng khinh thường nói, Tôn Lăng vừa nghe cảm thấy rất có đạo lý, lập tức gật gật đầu. Vốn muốn hỏi hỏi triệu hàng ý tứ Lại nhìn đến hắn mặt âm chầm xoay người đi rồi Bệnh tâm thần tôn lăng nhỏ giọng nói thầm một câu Cũng cảm thấy thực không thú vị Vì thế cũng đi theo lên lầu Ba người trải qua quý thính phòng khi Triệu hàng ngừng lại gõ gõ môn đạo Quý thính, ngươi ngủ rồi sao Ta có lời tưởng đối với ngươi nói Trong phòng không có thanh âm Tôn lăng cùng tiền bằng liếc nhau Cũng coi như là nhìn ra triệu hàng đối quý thính ý tưởng Lập tức khinh thường mắt trợn trắng Hai người lập tức về phòng Triệu Hằng chậm chạp chờ không tới người mở cửa, mí môi nói: Ta thật không phải cố ý không đi xuống, ta đem ta kia phân ăn đều cho ngươi, ngươi đừng giận ta được không? Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là tang thi, thư viện là an toàn nhất địa phương, ngươi đừng đi, ta, ta không nghĩ ngươi đi. Nói còn chưa dứt lời, môn liền mở ra, hắn ánh mắt sáng lên, thấy rõ ràng người tới sau lập tức nhíu mày, như thế nào là ngươi? Sáng mai chúng ta liền phải đổi địa phương, đang thương lượng đi đâu, sự thân đổ xuyên nói xong dừng một chút. Ta đêm nay không quay về. Hắn nguyên bản liền tưởng cùng quý thính trụ một phòng, nhưng là sợ về sau truyền ra đi đối nàng danh dự không tốt, liền tính toán thương lượng xong việc liền đi. Kết quả vừa rồi nghe xong triệu hằng nói, đột nhiên cảm thấy không nên làm quý thính đơn độc trụ một cái phòng. Hắn phía trước quá xem nhẹ người hành ác, giống như vậy đặc thù thời kỳ, pháp luật cùng đạo đức đều lại vô ước thúc lực. Triệu hằng lại thích thượng quý thính, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Hắn vẫn là canh giữ ở quý thính bên người đi. Người ở nơi này. Triệu Hằng thanh âm đột nhiên cao lên. Ngươi dựa vào cái gì ở nơi này? Ta làm hắn lưu lại, thấy các ngươi ta cảm thấy sợ hãi, cái này lý do có thể sao? Quý Thính lạnh mặt đi tới, nhìn Triệu Hằng liếc mắt một cái sau bang một tiếng đem cửa đóng lại. Triệu Hằng sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ hồi lâu mới không cam lòng hồi phòng tự học. Triệu Hằng vừa đi, dán ở trên cửa nghe động tĩnh Quý Thính liền ngồi dậy đi đến trong một góc ngồi xuống sau mới sụ mặt nói, về sau liền tính chạy đi, gặp lại ngươi cũng không chuẩn phản ứng bọn họ, có nghe thấy không? Ơn. Thân đổ xuyên hảo tính tình gật gật đầu Quý thính sắc mặt lúc này mới hảo một chút Chờ hắn lôi kéo ghế dựa đến chính mình bên người ngồi xuống sau Mới tiếp tục nói Vậy ấn vừa rồi nói Chờ sáng mai Chúng ta liền đi khu công nghệ đi Khu công nghệ ly thư viện gần nhất Thả ngày thường người cũng ít Là cái an toàn thả tùy thời có thể trở về cùng nam xứng cha mẹ hội hợp địa phương Thân đổ xuyên lại lần nữa gật đầu Nghe ngươi Hắn nói xong trầm mặc một cái trước mắt Chỉ là khu công nghệ bên kia ngày thường không chuẩn thực. Trừ bỏ thùng trang thủy hẳn là cái gì ăn đều tìm không thấy, bọn họ cũng sẽ không phân cho chúng ta ăn, chúng ta khả năng muốn bị đói. Quý thính yên lặng xem một cái trên mặt đất cái dương, hỏi tiếp hắn, vậy ngươi hối hận theo ta đi sao? Đương nhiên sẽ không thân đồ xuyên lập tức trả lời, ý thức được chính mình trả lời đến quá nhanh, khu một tiếng túi đầu, bọn họ nhân phẩm quá kém, không thích hợp đương đồng bọn, mặc dù không có người, ta cũng sẽ không lại cùng bọn họ cùng nhau. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hắn hôm nay một ngày xem như khắc sâu cảm nhận được. Quý thính lặng lặng nhìn hắn, chỉ cảm thấy hôm nay một ngày quả thực thuận lợi quá mức. Trong nguyên văn nam xứng đoàn người chạy đến thư viện sau liền núp vào, mãi cho đến nam xứng cha mẹ tới mới thoát đi trường học, trong khoảng thời gian này vẫn luôn dựa vào nam xứng một nhà trợ rút, cho nên đem chính mình chân thật nhân phẩm che giấu rất khá, thẳng đến đồ ăn không đủ nguy hiểm cho sinh mệnh khi mới bại lộ. Nhưng mà hôm nay bởi vì nhiều nàng cái này biến số, trực tiếp làm cho bọn họ trước tiên bại lộ. Vô luận là tạp siêu thị môn vẫn là đêm chính mình cùng thân đồ xuyên cùng tang thi quan phòng tự học lại hoặc là đêm nay sự đều làm thân đồ xuyên hoàn toàn nhận thức đến bọn họ không thích hợp cùng nhau hành động ân khá tốt thân đồ xuyên đã phát một lắc đầu vừa nhấc đầu liền thấy được quý thính trên mặt cười không khỏi dừng một chút ngươi cười cái gì ngươi cùng ta cùng nhau đi ta thực vui vẻ quý thính cười nói thân đồ xuyên bên tai nóng lên sau một lúc lâu chấn định nói không có gì nhưng tao hứng chúng ta vừa đi liền phải đói bụng ta đây cũng nguyện ý Quý Thinh triều hắn chớp chớp mắt, thân đổ xuyên chầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là không nhịn cười. Tuy rằng ly hừng Đông còn sớm, nhưng hai người đều không có cái gì buồn ngủ, sóng vai rửa vách từ ngồi, đáy mắt tràn đầy đối tương lai lo lắng. Liên như vậy chớn mắt đến hừng Đông, hai người liền cầm dương hành lý phải đi, đi phía trước vẫn là đi theo những người đó nói thanh đường. Tôn Lăng nhìn đến bọn họ thập phần cảnh giác, che chở ăn nửa điểm không cho chạm vào, tiền bằng cũng là chống đỡ môn, không tính toán làm cho bọn họ tiến vào. Việc đã đến nước này còn có cái gì hảo thuyết, quý thính cùng thân đồ xuyên liếc nhau, trực tiếp xoay người xuống lầu. Ở mau đến dưới lầu khi, triệu hàng đột nhiên đuổi theo, hốc mắt tưởng đỏ nhìn quý thính, có thể hay không đừng đi. Ta sai rồi, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, tuyệt đối không cho ngươi bị thương. Thân đồ xuyên nhíu một chút mày, theo bản năng nhìn về phía quý thính. Quý thính vẻ mặt kỳ quái nhìn triệu hàng, chính là ta lại không cần ngươi bảo hộ, thân đồ xuyên ở đâu, ta không cần phải người khác. Gia hỏa này liền cấp khai cái môn dũng khí đều không có, còn dám tới trang cái này bước. Thân đổ xuyên nháy mắt sung sướng lên, lại một lần chủ động dắt thượng quý thính tay, hai người cùng nhau xoay người hướng ra ngoài đi đến. Triệu hằng nhìn bọn họ bóng dáng, ánh mắt dần dần dừng ở hai người dắt lấy trên tay, đột nhiên thực không cam lòng vọt tới cửa, hét lớn một tiếng, quý thính. Ta thích ngươi. Ngươi trở về được không? Quý thính đột nhiên quay đầu lại, ngươi điên rồi. Sẽ đem tang thi đưa tới. Đưa tới ngươi liền không đi rồi đúng hay không? Triệu Hằng cầu xin nhìn nàng. Như là trả lời hắn nói giống nhau, bốn phía đột nhiên truyền đến tang thi gào giống, Quý Thính chán ghét liếc hắn một cái, cùng thân đồ xuyên tay cầm tay hướng khu công nghệ chạy tới. Quý Thính. Phía sau truyền đến Triệu Hằng thanh âm, Quý Thính ghê tởm đến run lên một chút, thuận tiện còn không quên giáo dục thân đồ xuyên, nhớ kỹ người này đáng ghê tởm sắc mặt, về sau thấy hắn cũng không chuẩn phản ứng, càng không chuẩn cùng nhau hành động, có nghe thấy không? Tân thân đồ xuyên một tay xách cái dương một tay nắm nàng, nhanh chóng đi phía trước chạy. Đêm qua hạ hồi lâu tuyết, trên đường có chút hoạt, bọn họ chạy thời điểm còn phải cẩn thận không thể trợ chân, bởi vậy so với phía trước vẫn là chậm không ít, cũng may bọn họ hoạt tang thi cũng hoạt, không ít tang thi còn bị đông cứng ở trên đường, chỉ có thể gào giống không thể hành động. Tuy rằng vài lần đều thiếu chút nữa bị tang thi phát cắn, nhưng cũng may vẫn là bình an tới rồi khu công nghệ, chờ lại lần nữa giữ cửa khóa trái thượng, thân Đồ xuyên nháy mắt đem cái dương buông xuống. Che lại cánh tay kêu lên một tiếng. Làm sao vậy? Quý thính vội vàng hỏi. Thân đổ xuyên vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng nhìn đến nàng lo lắng bộ dáng, đột nhiên có điểm tưởng làm nũng, mệt đến cánh tay. Lần sau ta sẽ đi. Quý thính nhíu mày. Thân đổ xuyên cười cười, cũng không có mở miệng đáp ứng. Hai người nghỉ ngơi một lát, liền đẩy cái dương chiều trong lâu đi, còn cố ý làm ra đại động tĩnh, chỉ vì thử một chút trong lâu có hay không tăng thi. Cũng may thì kết quả không tồi, mai cho đến một gian trong văn phòng cũng chưa gặp được nửa cái phi nhân loại. thân đổ xuyên đi máy lọc nước kia tiếp ly nước gấm, xoay người đưa cho quý thính. không có ăn, uống nước chấp và đi. quý thính chớp một chút đôi mắt, ai nói không ăn? nàng cười thần bí, tiếp theo biến ma thuật giống nhau kéo ra dương hành lý, lộ ra bên trong một chỉnh dương bánh nén khô. thân đổ xuyên nguyên bản vẻ mặt khó hiểu, nhìn đến mấy thứ này đôi mắt nháy mắt trở to. phía trước thường xuyên đụng vào nàng ở siêu thị mua bánh quy ký ức phủ đi lên. người, quý thính cười đáp ý. Ta phía trước tổn, lợi hại không? Ngươi không phải nói đây là cha mẹ di vật sao? Thân đồ xuyên khiếp sợ nhìn nàng. Quý thính cụ một tiếng, này không phải sợ người khác khả nghi sao? Cũng chỉ có thể nói như vậy, hơn nữa nói như vậy, cũng không ai sẽ đánh ta cái dương chủ ý, thật tốt. Rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ đến, cha mẹ di vật sẽ là một cái dương bánh nén cô đi. Nhưng, chính là này đó là ngươi phía trước tổn, tăng thi chiều bùng nổ là ngày hôn qua sự, ngươi là như thế nào biết sẽ có như vậy một ngày? Thân đồ xuyên ngơ ngẩn nhìn nàng. Quý Thính sửng sốt một chút, trầm mặc một lát sau nhỏ giọng nói, "Kỳ thật, ta có biết trước năng lực, này năng lực cũng là khoảng thời gian trước đột nhiên xuất hiện, ngươi tin tưởng ta sao? Đệ nhất sóng tăng thi triều lúc sau không bao lâu, sẽ có một bộ phận nhân loại thức tỉnh dị năng, nam nữ chủ đám kia người chính là như vậy, cho nên nàng hiện tại nói như vậy, về sau sẽ tự có tình tiết giúp nàng viên." Thân đồ xuyên hầu kết giật mình, sau một lúc lâu không có nói tin hoặc là không tin, chỉ là ách thanh hỏi Vì cái gì muốn nói cho ta? Ngươi không phải không nghĩ là người biết mấy thứ này tồn tại sao? Mấy thứ này ở cái này thời kỳ, chính là cùng mệnh giống nhau quan trọng đồ vật. Xem nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn hồi giáo học lâu lấy, liền biết đôi nàng có bao nhiêu quan trọng. Nhưng nàng vì cái gì sẽ nói cho hắn? Ngươi không phải người khác. Quý thính vẻ mặt nghiêm túc. Thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên hỏi, ngươi nói ngươi có biết trước năng lực? ân. Quý thính kiên định gật đầu. Thân đổ xuyên nhất hầu có chút khô khốc, sau một lúc lâu đột nhiên đi hướng nàng, phùng nàng mặt hôn qua đi. Quý Thính kinh ngạc mở to hai mắt, đáy mắt lộ ra một tia mê mang. Nụ hôn này ngây thơ mà ngắn ngủi, thân đổ xuyên thân xong liền lập tức buông ra nàng, bên hai hồng đến lấy máu giống nhau, thanh âm cũng bắt đầu nói lắp, "Kia, vậy ngươi biết trước đến ta thân người sao?" Quý Thính, này mẹ nó ai có thể biết trước đến. Chương 122. Thân đổ xuyên ngừng thở nhìn Quý Thính, thấy nàng chậm chạp không nói lời nào. Lúc trước dũng khí dần dần tan đi, cuối cùng ý thức được chính mình lỗ mãng. Hắn thế nhưng không có trải qua cho phép, ở hai người chỉ là bình thường đồng học tiền đề hạ, liền như vậy xúc động hôn nhân ra nữ hải tử. Nếu là bình thường trong sinh hoạt, hắn loại này hành vi tuyệt đối là sẽ bị cục cảnh sát mang đi. Thân đổ xuyên càng ngày càng hối hận, tưởng tượng đến quý thính đối hắn không hề giữ lại tin cậy liền như vậy bị chính mình phá hủy, hắn liền khó chịu muốn đấm tưởng. Đang lúc hắn hối hận suy nghĩ phải xin lỗi khi, quý thính đột nhiên mở miệng. Biết trước năng lực cũng không phải có thể biết được sở hữu sự, chỉ là có thể so sánh người bình thường trước tiên biết bộ phận sự tình phát sinh mà thôi quý thính tương đương bình tĩnh, cũng không có bị trộm thân lúc sau không cao hứng, mà là nghiêm túc giải thích, thì như ngươi vừa rồi hôn ta chuyện này, ta liền không có biết trước đến, cho nên có chút kinh ngạc. Nga, như vậy A thân đồ xuyên khô cần mở miệng, thấy nàng không có giống chính mình trong tưởng tượng như vậy sinh khí, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút mất mát. Nàng đối nụ hôn này nửa điểm phản ứng đều không có. Hẳn là đối hắn không có gì cảm giác đi. Nhưng là quý thính chuyện vừa chuyển, có chuyện ta xác thật đã trước tiên đã biết. Thân đồ xuyên còn đắm chìm yêu thầm không được chua sót, nghe vậy hưu khí vô lực hỏi chuyện gì. Nói còn chưa dứt lời, quý thính liền đi tới trước mặt hắn, hai tay đỡ hắn cánh tay, nhón mũi chân hôn lên đi. Lúc này đến phiên thân đồ xuyên kinh ngạc, bởi vì quá mức khiếp sợ, mãi cho đến quý thính buông ra hắn, hắn đều không có phản ứng lại đây. Chính là chuyện này, thật lâu trước kia, ta liền biết chính mình sẽ thân ngươi chỉ là không biết nguyên lai là ở khu công nghệ. Thân đổ xuyên ngơ ngẩn nhìn nàng, sau một lúc lâu nhìn đến nàng đấy mắt rảo hoạt sau cuối cùng phản ứng lại đây, thanh âm hơi khàn mở miệng, có lẽ không phải khu công nghệ. ân, có lẽ không phải khu công nghệ, mà là địa phương khác. Thân đổ xuyên nghiêm túc nói. Hắn nói được không thể hiểu được, quý thính lại là nghe hiểu, không khỏi buồn cười nhìn hắn, ý của ngươi là, tương lai một ngày nào đó, ta còn sẽ chủ động thân ngươi. Thân đổ xuyên mặt nổi lên hồng nhạc chấp núi thượng cũng chảy ra nhỏ vốn hãn, hiển nhiên thập phần khẩn trương. mà ở như vậy khẩn trương dưới tình huống, cũng không gặp hắn phủ nhận nàng cách nói. người này nghĩ đến đảo mỹ, lúc này thân song còn ngóng trông lần tới đâu. quý thính hừ nhẹ một tiếng, trong lòng lại giống ăn mật giống nhau, nói không nên lời ngọ nhị. thân đổ xuyên còn hãy còn đắm chìm ở ngượng ngùng, quý thính xoa xoa bẹp đi xuống bụng, từ trong dương cầm hai cái bánh nén khô đưa cho hắn, ăn một chút gì đi. nga, thân đổ xuyên không nghĩ tới đề tài sẽ nhảy nhanh như vậy ngẩn ra một chút sau thấy nàng đã sắc mặt như thường chuẩn bị ăn cái gì, liền biết cái này để tài đã qua, vì thế lúng ta lúng túng từ nàng trong tay cầm một túi bánh quy, khai lúc sau ăn tinh ăn. Quý thính thấy hắn chỉ cần một cái, biết hắn là vì lâu dài ở làm tính toán, vì thế cũng không có lại khuyên hắn, đem cái dương khóa kéo kéo lên sau liền ngồi ở ghế trên khai ăn. Trong lúc nhất thời trong văn phòng chỉ còn lại có bánh quy túi tất tốt thành hai người ai đều không có lại mở miệng nói chuyện, chỉ là thân đồ xuyên ánh mắt thường thường bay tới quý thính trên người mỗi phiêu một lần biểu tình liền biệt liễu một phân, tựa hồ có nói cái gì tưởng đối nàng nói. Chờ nửa túi bánh quy xuống bụng, hắn rốt cuộc nhịn không được, chuyện này liền như vậy tính. Cái gì? Quý Thính ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thân đổ xuyên thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, mới thất bại nhận thức đến rối rắm người chỉ có chính mình một cái, vì thế không duyên cớ sinh ra một chút ủy khuất tới. Ngươi hôn ta sự à? Không để cập tới sao? Là ngươi trước hôn ta đi. Tuy rằng tiểu bằng hữu ủy khuất lên bộ dáng thơm ngọt ngon miệng, nhưng nghe được hắn trả đũa. Quý thính vẫn là nhịn không được mỉm cười phản bác một câu. Thân đổ xuyên mí môi, cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, đúng vậy, cho nên ta phải đối ngươi phụ trách. Ân. Quý thính nhứng mẩy. Thân đổ xuyên dũng khí dần dần tụ tập, đương nhiên, ngươi cũng muốn ta, cho nên ngươi cũng muốn đối ta phụ trách, chúng ta, chúng ta muốn cho nhau phụ trách. Vậy ngươi tính toán như thế nào phụ trách? Quý thính không nhịn cười ra tới. Thân đổ xuyên đối nàng giờ phút này không nghiêm túc có chút bất mãn, nhưng cũng không rảnh Chỉ là lấy hết can đảm mở miệng, quý thính, ngươi để ý yêu sớm sao. Không thể nói chính mình là khi nào thích nàng, nhưng từ khi nào bắt đầu chú ý tới nàng, thân đồ xuyên lại là nhớ rõ rành mạch. Kêu tiết toán học khóa thượng hắn rất một trí bút, lần đầu tiên chú ý tới ở chính mình sau sườn phương ngồi nữ hải, sau đó liền nhớ kỹ nàng. Mỗi một phút mỗi một giây, nàng đều tự cấp chính mình mới mẹ cảm, đều hắn tổng nhịn không được đi quan sát, xem nàng còn có bao nhiêu không muốn người biết địa phương, kết quả liền như vậy nhìn nhìn. Ánh mắt liền rốt cuộc vô pháp rời đi Yêu sớm là phi thường không tốt hành vi Sẽ chậm chế học tập Quý thính vẻ mặt nghiêm túc trả lời hắn Thân đổ xuyên nghe vậy Biểu tình tức khắc chua xót lên Kia, kia Bất quá hai chúng ta học tập đều như vậy hảo Chậm chế một chút hẳn là cũng không quan hệ đi Quý thính đánh gây hắn nói Thân đổ xuyên chỉ độn chớp một chút đôi mắt Cái gì Nghe không hiểu liền tính Quý thính buông tiếng thở dài Đem cái ly dư lại nước uống song sau liền đến góc ngồi xuống Thân đổ xuyên sững sờ ở tại chỗ hồi lâu, đột nhiên sinh ra một kia kinh hỉ, ngươi đáp ứng ta? Cái gì? Quý thính giả ngu. Thân đổ xuyên vọt tới nàng trước mặt, đôi mắt không chớp mắt nhìn trầm trầm nàng xem, ngươi ngươi, ngươi phải làm ta bạn gái đúng không? Quý thính yên lặng cùng hắn đối diện, sau một lúc lâu khẽ cười một tiếng chiều hắn mở ra hai tay, ta cảm thấy lúc này ngươi hẳn là ôm ta một chút. Lời còn chưa dứt, môi đã bị lấp kín, nàng đấy mắt hiện lên một kia kinh ngạc, phản ứng lại đây sau liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Chửi thầm tiểu tử này nhìn thành thật, không nghĩ tới là gan còn rất đại, thế nhưng lại nhiều lần tới thân nàng. Chờ nụ hôn này kết thúc, thân đổ xuyên nhìn nàng đôi mắt, đột nhiên nở nụ cười. Quý thính cũng nhìn không được cười, cười xong lại cảm thấy ngốc, cái gì không khí đều bị hai người bọn họ cấp làm không có, ngươi cười cái gì. Thân đổ xuyên ở nàng chân biên nửa ngồi xuống xuống, ngưỡng mặt thành kính nhìn nàng, ta sẽ đối với ngươi tốt. Ngoan, đây là ta muốn nói nói. Quý thính thương hại nhìn hắn. Mặt thế bên trong. Chân quý nhất chính là đồ ăn, không lâu tương lai một cái bánh nén khô là có thể bán ra mấy vạn khối, nàng quả thực một giây là có thể biến phú bà, dựa theo tài phú tới xem, vẫn là nàng che chở thân đồ xuyên thời điểm tương đối nhiều. Thân đồ xuyên không biết tương lai sự, nghe vậy chỉ đương nàng ở đối chính mình làm ra hứa hẹn, vì thế đỏ mặt cầm tay nàng, kia, ta đây sẽ đối với ngươi càng tốt. Quý thính thích nhất hắn ngoan ngoãn bộ ráng, thấy thế nhịn không được phủng trụ hắn mặt, ơn, ta đây trước nói thanh cảm ơn. Không khách khí. Là ta nên làm." Thân đổ xuyên thanh âm nhỏ một chút. Hai người xúc ở trong góc trò chuyện thiên, chậm rãi nói liền ít đi rất nhiều. Ngày hôm qua một suốt đêm cũng chưa ngủ, giờ phút này ăn no, trong văn phòng lúc trước máy sưởi dư ôn còn ở, liền cứ gọi bọn hắn dần dần không mở ra được mắt, đơn giản liền ỉ ở bên nhau ngủ. Bởi vì không có chăn, một giấc này ngủ đến cũng không kiên định, hai người chỉ ngủ hơn 3 giờ liền tỉnh, mở to mắt sau liền quyết định ở trong lâu đi dạo, xem có thể hay không tìm được chút chăn xiêm y linh tinh. Cũng may máy sưởi hầu như không còn sao chống lạnh. Ngươi biết trước trong thế giới, trận này thai nạn rằng co bao lâu. Chúng ta đại khái khi nào có thể chờ đến cứu viện. Thân đổ xuyên nắm quý thính tay hỏi. Quý thính nhúng mày, ngươi tin tưởng lời nói của ta. Ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Thân đổ xuyên nói, nắm chặt tay nàng. Quý thính hút một chút cái mũi, đại khái có 5 năm đi. 5 năm lúc sau một cái tên là Bắc Vân Nam Sinh sẽ tìm được một loại dược, dính vào tang thi sẽ lập tức hoàn toàn tử vong. Đối nhân loại lại không có bất luận cái gì nguy hại, loại này dược thông qua không khí truyền bá, sở hữu tăng thi ở một tháng trong vòng toàn bộ tiêu trừ. 5 năm, kia sẽ chết bao nhiêu người thân đồ xuyên vốn tưởng rằng chỉ là một hồi ngắn ngủi thai nạn, không nghĩ tới sẽ liên tục 5 năm lâu như vậy, trong lúc nhất thời có chút chính lăng. Quý thính liết hắn một cái, nhẹ dọng an ủi một câu, nhân loại có được nhất ngoan cường sinh mệnh lực, hết thể đều sẽ quá khứ. Kia, kia ở ngươi có thể nhìn đến tương lai. Có hay không gặp qua ta ba mẹ thân đồ xuyên nói đến một nửa liền nhắm lại miệng, bởi vì hắn ý thức được quý thính trước kia không có gặp qua hắn ba mẹ, mặc dù nhìn đến quá, chỉ sợ cũng nhận không ra. Nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến, quý thính trả lời, nhìn thấy quá. Bọn họ hảo sao? Thân đồ xuyên sửng sốt một chút sau lập tức hỏi. Quý thính dụ mắt nói, ta nhìn đến ngày mai giữa trưa thời gian, bọn họ sẽ lật qua chúng ta trường học sau tường, đến thư viện tiếp ngươi còn có triệu hàng bọn họ cùng nhau rời đi. thật sự nói như vậy ta ba mẹ không có việc gì thân đồ xuyên ánh mắt sáng lên quý thính trầm mặc hồi lâu cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn theo ý ta đến tương lai ngươi cùng cha mẹ ngươi đều đã chết chết ở triệu hàng bọn họ trên tay thân đồ xuyên quý thính nhìn hắn trinh lăng biểu tình kiên định đem trong nguyên văn phát sinh quá chuyện xưa nói ra tuy rằng đã cùng triệu hàng bọn họ đường ai nấy đi nhưng ai cũng không xác định tương lai có hay không gặp nhau một ngày nàng cần thiết hoàn toàn chặt đứt thân đồ xuyên theo chân bọn họ đồng học tình miễn cho tương lai sinh ra sự tình gì. Thân đổ xuyên nghe nàng từng câu từng chữ giảng thuật tương lai sẽ phát sinh sự, trong lúc nhất thời bước chân đều ngừng lại, cương đứng ở tại chỗ hồi lâu đều vẫn không núp ních. Chờ quý thính nói xong, hắn lâm vào thật dài trầm mặc, hồi lâu lúc sau mới chua xót mở miệng, người sao có thể sẽ hư đến cái loại tình trạng này, ấn ngươi ý tứ, ta ba mẹ vẫn là bọn họ ân nhân cứu mạng, bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta. Ngày hôm qua bọn họ làm những cái đó sự, Đã đầy đủ chứng minh rồi bọn họ chính là cái loại này người, ta sở dĩ kiên trì cùng bọn họ tách ra, chính là vì tránh cho cái này tương lai xuất hiện. Quý thính không vội với khuyên bảo hắn, dù sao hắn đầu góc cũng đủ thông minh, hẳn là thực mong là có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận. Thân đồ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu đột nhiên mở miệng, ngươi vừa rồi nói những cái đó tương lai, vì cái gì không có ngươi tồn tại. Quý thính, trong nguyên văn không có nàng, tự nhiên liền không có nàng tồn tại, nàng liêu đến quá hải. Trong lúc nhất thời đem sự thật này cấp đã quên, hiện tại bổ thượng còn kịp sao. Đang lúc nàng suy tư khi, thân đổ xuyên hốc mắt đã phiếm đỏ, cảm xúc như là nổi lên cực đại dao động, mạnh mẽ khắc chế lúc sau ách giọng nói mở miệng, ngươi có phải hay không, có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng còn không có tưởng hảo lý do đâu, hắn như thế nào liền giúp nàng viên lại đây. Quý thính khụ một tiếng, theo hắn nói, ta là cái gì chuẩn bị đều không có, trốn đi lúc sau đó chết. Thân đồ xuyên. Cho nên ta cố ý chuẩn bị một đại cái dương ăn, chính là vì ứng đối loại tình huống này, cho nên ta sẽ không có việc gì. Quý thính an ủi hắn. Thân đổ xuyên miễn cưỡng cười cười, duỗi tay ôm lấy nàng, ở nàng bên thai trịnh trọng hứa hẹn, ta nhất định sẽ nghĩ cách nhiều tìm một ít ăn, tuyệt đối sẽ không làm ngươi đói chết. Ân, cảm ơn. Có thể là còn không có cảm nhận được tận thế tàn khốc, quý thính chỉ cảm thấy chính mình tìm đói chết cái này lý do, từ trong miệng nói ra lúc sau có điểm quá mức buồn cười. Ôm xong lúc sau. Thân đổ xuyên lại lập tức trở về chính đề, dựa theo ngươi nhìn đến những cái đó, ta ba mẹ ngày mai nên tới đón chúng ta. Ân. Quý thính gật đầu. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, chúng ta đây muốn sớm một chút qua đi chờ, bằng không lấy ta ba mẹ làm việc phong cách, khẳng định trước tiên đi trước thư viện. Đến lúc đó một khi mang lên triệu hàng bọn họ, liền không có biện pháp ném xuống. Quý thính minh bạch hắn ý tứ, lập tức gật gật đầu, chúng ta đến thư viện cửa sau chờ, bọn họ mấy cái ở trên lầu, khẳng định sẽ không phát hiện chúng ta. Thân Đỗ xuyên lên tiếng, biểu tình có chút chua xót, Quý Thính biết hắn là nghĩ như thế nào, không khỏi buông tiếng thở dài, trận này tai nạn sẽ liên tục 5 năm, bọn họ căn bản đợi không được bất luận cái gì cứu viện, nếu vẫn luôn lưu tại thư viện, cũng chỉ có tử lộ một cái, ngươi có phải hay không không đành lòng? Thân đồ xuyên trầm mặc không nói, hắn xác thật không đành lòng, nhưng cũng tuyệt không sẽ lấy cha mẹ cùng Quý Thính mệnh đi mạo hiểm, cho nên vô luận như thế nào đều sẽ không mang lên bọn họ ba cái. Giống đêm qua như vậy sự, có một lần là đủ rồi ta sẽ mau chóng điều chỉnh ý nghĩ của chính mình thân đồ xuyên châm trước mở miệng hiện giờ cùng trước kia đã không giống nhau không thể lại dùng ngày thường đạo đức tiêu chuẩn yêu cầu chính mình ta minh bạch vậy là tốt rồi quý thinh thấy hắn không có để tâm vào chuyện vụ vặt vì thế thở dài nhẹ nhõm một hơi sở hữu sự tình đều câu thông qua đi hai người cảm xúc rõ ràng thả lòng chút chỉ là ở trong lâu dạo qua một vòng cũng chưa tìm được chăn, chỉ tìm được rồi ban đầu lão sư lưu lại một kiện áo lông vũ mau buổi tối khi khu công nghệ đột nhiên cúp điện. Quý Thính vội đến tổng áp chỗ nhìn thoáng qua, xác định không phải đứt cầu dao sau dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Hẳn là toàn giáo đều ngừng. Bên ngoài đèn đường không lượng. Thân Đổ Xuyên trầm giọng nói. Quý Thính nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên ngày xưa sớm liền bắt đầu sáng lên đèn, giờ phút này lại là không có một tia ánh sáng. Không có điện, máy sưởi cũng ngừng, lại không có hậu chăn. Quý Thính thở dài một tiếng, buổi tối chỉ sợ sẽ rất khó ngao. Thân Đổ Xuyên nắm lấy tay nàng, thấp giọng an ủi nói, cả đêm mà thôi. Thực mau liền đi qua. Ân, Quý thính đáp ứng, trên mặt thần sắc lại không thấy nhẹ nhàng. Cái này mùa đông không chỉ có dài lâu, hơn nữa cực kỳ rét lạnh, động một chút chính là âm mười mấy độ. Bọn họ tuy rằng trên người ăn mặc áo lông vũ, nhưng ban ngày còn hành, vừa đến buổi tối thế tất sẽ lánh. Quả nhiên, sát trời một hoàn toàn đêm đen tới, rét lạnh cảm giác liền bắt đầu xuất hiện, chẳng sợ cửa sổ đều phong đến gắt gao, lạnh không khí cũng sẽ từ cửa sổ phùng giật tiến vào. Lặng yên không một tiếng động thấm vào bọn họ xương cốt phùng, gọi bọn hắn trên người đổ ấm một chút một chút sói mòn. Quý thính an tĩnh ngồi ở trong một góc, cảm thụ chính mình chân một chút một chút biến lánh, rõ ràng biết chính mình không có da mồ hôi, giày vớ cũng là khô giáo, nhưng bởi vì rét lạnh, nàng lăng là cảm thấy chính mình chân là ở ướp, phản phất đạp lên lăn lộn băng cha lời lội. Mặc vào đi. Thân đổ xuyên nói, đem ban ngày tìm được áo lông vụ khoác ở trên người nàng. Quý thính xem một cái hắn đông lạnh đến đỏ lên ngón tay. Vén lên áo lông vũ đối hắn nói, ngươi lại đây, chúng ta cùng nhau cái. Ta không lạnh, ngươi đem khóa kéo kéo lên, như vậy dễ dàng có phong. Thân đổ xuyên nói, ngồi xuống nàng đối diện vị trí. Quý thính vẫn như cũ bảo trì nguyên lai like động tác, chậm lại cả giận nói, ngươi lại đây nha, ta một người lãnh Vừa nghe nàng nói một người lãnh thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, cuối cùng vẫn là đến nàng bên cạnh ngồi xuống, chỉ là vẫn là không có tiến áo lông vũ, mà là dôi tay dùng áo lông vũ quấn chặt nàng, như vậy liền không lạnh. Đừng ngông nghĩa, cho ta tiến vào." Quý Thính Kiên nhẫn hao hết, mặt vô biểu tình nhìn hắn. "Thân Đồ Xuyên." Trong mặc rằng có ba giây đồng hồ, Thân Đồ Xuyên ăn tĩnh chiếu nàng nói làm, hai người cộng đồng chui vào một kiện áo lông vũ, nàng xuyên hữu cánh tay, hắn xuyên tả cánh tay, sinh sôi đem một người trang xuyên thành liên thể y y. "Ân, là chân chính ý nghĩa thượng liên thể y y." "Này quần áo thật phì. Thân Đồ Xuyên không lời nói tìm lời nói. Quý Thính quét hắn liếc mắt một cái, hẳn là bảo an may mắn chúng ta hai cái đều không tình béo và không liền xuyên không thượng thân đồ xuyên nhận đồng gật gật đầu hai người xuyên một kiện quần áo rốt cuộc so một người xuyên ấm áp hai người tay thực mau liền không có cái loại này lạnh lẽo cảm giác quý thính thả lỏng dựa thân đồ xuyên nhận thấy được hắn căng chặt sau có chút buồn cười chúng ta khả năng muốn như vậy duy trì một đêm ngươi không thả lỏng điểm không sợ cơ bắp đau nhất sao ngươi giống như thực thói quân a thân đồ xuyên trầm mặc sau một lúc lâu nghẹn ra một câu quý thính chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thân đổ xuyên không dám cùng nàng đối diện, thanh âm cũng thấp xuống. Ngươi phía trước có kết giao quá bạn trai sao? Vấn đề này kiểu gì quen thuộc a? Quý thính nẹn cười gật đầu, ân, kết giao quá. Tuy rằng đoán được nàng khẳng định có luyến ái kinh nghiệm, nếu không cũng sẽ không như vậy thuần thục cùng chính mình ở chung, nhưng thân đổ xuyên ở nghe được nàng sau khi trả lời, vẫn là buồn bực. Biết rõ không nên hỏi đi xuống, hắn lại vẫn là nhịn không được, nói qua vài lần. Quý thính suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói bảy cái đi cái gì thân đổ xuyên hút một ngụm khí lạnh quý thính nghiêm trang nghiêm khắc lại nói tiếp trong đó một cái có bốn nhân cách cho nên lại nói tiếp là mười cái hơn nữa ngươi liền mười một cái ngươi nào tìm như vậy nhiều bạn trai thân đổ xuyên trừng mắt quý thính thập phần vô tội đại đa số dưới tình huống đều là bọn họ truy ta hẳn là thực thích ta loại này loại hình đi tựa như ngươi giống nhau thân đổ xuyên a trước mắt trên thế giới này ta thích nhất ngươi Quý Thính hảo tâm an ủi nói, "Thân Đồ Xuyên, cũng không có cảm thấy có bị an ủi đến." Quý Thính đậu xong tiểu bằng hữu, liền tâm tình vui sướng gối hắn cánh tay nhắm hai mắt lại, vốn tưởng rằng việc này xem như đi qua, ai biết nửa ngày lúc sau hắn nghẹn cốt nói, "Ta cũng chỉ thích quá ngươi một cái." Quý Thính giơ lên khóe môi, kia thực bất hạnh, lần đầu tiên liền gặp được tốt như vậy nữ hài tử, chỉ sợ về sau rất khó thích người khác. Thân Đồ Xuyên hừ nhẹ một tiếng, lòng dạ còn có điểm không thuận, đang muốn nói cái gì, liền cảm giác trên mặt mềm núm dây tiếp theo người nào đó liền tiếp tục gối hắn cánh tay. Hắn sửng sốt một chút, mới ý thức được chính mình bị trúng hôn. Tuy rằng thực không tiền đồ, nhưng khỏe môi vẫn là không chịu khống chế dương lên. Ngoài cửa sổ lại lần nữa hạ khởi đại tuyết, tuy rằng đã không có đèn đường, nhưng ánh trăng cùng tuyết trắng lại vẫn là đem trường học chiếu thật sự lượng. Khu công nghệ cách đó không xa trên đường, đã biến thành người tuyết tang thi còn ở lang thang không có mục tiêu du đãng không biết mỏi mệt tìm kiếm tiếp theo cái con ngồi Quý thính ngủ đến cũng không kiên định mỗi lần động một chút đông lạnh đến chết lặng chân, liền sẽ không thoải mái kêu lên một tiếng, giữa mày ẩn ẩn lộ ra thống khổ chi sắc. trong bóng đêm thân đồ xuyên mở to mắt, an tĩnh một lát sau từ áo lông vũ ra tới, đem nhiều ra tới kia bộ phận quần áo dịch ở nàng eo hạ, để tránh trong quần áo nhiệt khí tan. Thời tiết sắc thật lạnh, hắn tuy rằng cũng ăn mặc hậu quần áo, nhưng từ áo lông vũ ra tới sau, vẫn là nhịn không được đánh một cái giật mình. thích hứng một chút sau, hắn yên lặng đến quý thính bên chân ngồi xuống. Đem nàng trên chân tuyết địa ủng cởi xuống dưới còn nhiệt tay nắm lấy nàng chân lập tức vào tay một mảnh lạnh lẽo thân đổ xuyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng đem nàng chân bỏ vào trong lòng ngực dùng nhiệt độ cơ thể giúp nàng ấm dưới chân đột nhiên một mảnh ấm áp quý thính theo bản năng rụt một chút nhưng bị túng chặt nàng bất mãn hừ một tiếng mày dần dần gian ra một đêm cuối cùng đi qua cửa sổ chiếu tiến đệ nhất lũ ánh mặt trời sau quý thính chậm rãi mở to mắt ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là chính mình trên chân tuyết địa ủng Nàng giật mình ngón chân, cảm thấy tuy rằng có chút lạnh, nhưng là so với ngày hôm qua sắp ngủ trước kia cổ lạnh băng muôn khá hơn nhiều. Nàng nhẹ nhàng hô một hơi, hơi chút vừa động đã bị trói trở về, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình còn ở cùng thân đồ xuyên xài chung một kiện áo lông vũ. Bên cạnh người người còn ngủ, an an tính tính bộ dáng cực kỳ giống tiểu thiên sứ, quý thính thích nhất hắn mày tùng triển bộ dáng, giống như cái gì phiền não đều không có giống nhau. Quý thính mỉm cười nhìn hắn sơn mặt Nhìn đến trên mặt hắn không bình thường đỏ ửng sau, tươi cười dần dần biến mất. Nàng nhíu mày xoa hắn cái chán, dò ra so ngày thường cao độ ấm sau, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Giờ phút này lại không rảnh lo khác, Quý Thinh từ áo lông vũ chui đi ra ngoài, giúp hắn dịch tốt đồng thời sốt ruột gọi hắn, "Thân đồ xuyên, thân đồ xuyên." Thân đồ xuyên túc một chút mi, rất là miễn cưỡng mở to mắt, làm sao vậy nói còn chưa dứt lời hắn liền sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình giọng nói sẽ như vậy ách. Ngươi phát sốt quý thính thấy còn có thể đánh thức, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ta trong dương có bị này đó cơ sở dược, ngươi ăn trước cái thuốc hạ sốt lại nghỉ ngơi đi. Hảo, thân đổ xuyên đáp ứng xong, quý thính liền đi cho hắn đổ chén nước, lại từ trong dương nhảy ra thuốc hạ sốt. Thân đổ xuyên nhìn nàng vì tìm thuốc hạ sốt, nhảy ra một đống khác dược vật, liền nhịn không được buồn cười. Ngươi chuẩn bị thật đầy đủ hết. Còn hành đi, nếu không phải lấy không được, ta hận không thể đem siêu thị đều dọn lại đây. Quý thính nói trở lại hắn bên người. Nhìn hắn đem rửa ăn xong đi, nhìn cao to, như thế nào thân thể so với ta còn yếu, này liền sinh bệnh. Thân đổ xuyên uống thuốc xong liền cùng nàng lo lắng ánh mắt đối thượng, chầm mặc một cái chớp mắt sau như mảy, hảo khổ. Kia làm sao bây giờ, ăn khẩu bánh nén khô áp áp. Ta nơi này cái gì đều chuẩn bị, chính là không chuẩn bị đường, chỉ sợ không có ngọt cho người ăn. Quý thính bất đắc dĩ nhìn hắn. Thân đổ xuyên lên tiếng, sau đó sấn nàng không chú ý đột nhiên ở môi nàng hôn một cái. Ở nàng mắt lộ ra kinh ngạc khi nghiêm trang nói, hảo ngọt. Quý thính, thật sự, thế giới này tiểu xuyên tử, thật sự là quá biết. Chương 123 Thế giới này thân đồ xuyên, phi thường điển hình lại thuần lại sao tính cách, này không lãng xong một phen lúc sau, lô thai lại hồng đến cùng muốn lấy máu giống nhau, còn vẻ mặt thấp phỏm nhìn nàng, sợ nàng sẽ sinh khí. Quý thính không nói gì cùng hắn đối diện, sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng, phim truyền hình yêu đương, nam chủ sinh bệnh cũng không dám thân nữ chủ. Sợ ngươi chủ bị lây bệnh, ngươi như thế nào liền không học học nhân gia săn sóc đâu. Ta là phát sốt, không phải cảm bạo, sẽ không lây bệnh. Tuy rằng biết quý thính ở nói dỡn hòa hoán không khí, thân đổ xuyên vẫn là nhịn không được giải thích. Kết quả hắn vừa dứt lời, quý thính liền đánh cái hắt xì. Thân đổ xuyên, không phải bởi vì ngươi nga, không cần nghĩ nhiều. Quý thính sâu kín liếc hắn một cái, thân đổ xuyên ho khan một tiếng. Chúng ta thu thập một chút chuẩn bị đi thư viện đi. Ta ba mẹ thực mau nên tới. Ân, đã biết. Quý thính không bỏ được lại đầu hắn, vì thế theo hắn nói đáp ứng rồi. Hai người đơn giản thu thập một chút, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, liền che toàn thân hướng ra ngoài đi đến, trải qua những cái đó tang thi khi, dưới chân động tác nhỏ đến cực hạn, sợ phát ra một chút thanh âm. Cũng may hai người có phía trước tang thi đôi nhi chạy trốn kinh nghiệm, thực mau liền từ bọn họ chi gian xuyên qua đi. Khu công nghệ cùng thư viện đều kiến ở hẻo lánh phía tây nam, hai đống kiến trúc chi gian chỉ cách không đến 500 mế, nhưng tuy rằng chỉ có 500 mế. Chờ hai người đến thư viện khi, trên người vẫn là ra một tầng hãn. Vòng đến mặt sau đi thôi. Quý Thính ngừng lại, đưa lưng về phía thư viện đại môn nghỉ tạm, phi thường tưởng đem áo lông vũ kéo ra thấu thấu phong. Thân đổ Xuyên nhìn ra nàng ý tưởng, lập tức đè lại tay nàng, hạ giọng nói, "Không thể, những cái đó tang thi có thể người được." "Hân." Quý Thính chỉ phải buông ra tay. Thân đổ Xuyên cười cười, đang muốn lại an ủi nàng hai câu, ánh mắt đột nhiên dừng ở nàng phía sau điểm nào đó thượng, Quý Thính dừng một chút. Theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, chỉ thấy bọn họ rời đi khi khóa trái môn, giờ phút này lại khai một cái tiểu phùng, chỉ là ngoài cửa đổ một cục đá, phòng ngừa cửa kính bị tang thi đẩy ra. Bọn họ đi ra ngoài. Thân đồ xuyên nhíu mày. Quý thính nửa điểm đều không nghĩ quản bọn họ sự, ai biết được, có thể là đi ra ngoài, chúng ta đi trước chờ ngươi ba mẹ đi. Ân, Thân đồ xuyên có chút tâm thần không yên, nhưng rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, liền cùng nàng cùng nhau vòng đến thư viện mặt sau đi chờ. Hôm nay tuyết đã ngừng, khó được ra thái dương, ánh mặt trời vẩy lên người đuổi đi không ít hàn khí. Hai người tại hậu phương tuần tra một vòng, xác định không có tang thi sau mới an tâm ngồi ở cái dương thượng, quý thính xoa hắn cái chán, xác định không có phía trước nhiệt mới yên lòng. Thực xin lỗi, ta không nên sinh bệnh. Thần đổ xuyên ôn thanh nói. Quý thính liếc hắn một cái, ngươi lại không phải cố ý, xin lỗi cái gì à, bất quá ngươi thể chất xác thật không tốt lắm, về sau nhất định phải cần thêm rèn luyện biết không. Ân. Thân đổ xuyên hảo tính tình đáp ứng rồi, vẫn chưa để tối hôm qua chính mình vì nàng ấm hơn phân nửa đêm chân sự. Hai người vai sát vai ngồi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng than khóc, quý thính nháy mắt banh thẳng bả vai, sau một lúc lâu sắc mặt khó coi nói, tiền bằng. Hẳn là, thân đổ xuyên biểu tình cũng không tốt lắm, hai người liếc nhau sau, vẫn là nhịn không được vòng đến quẻo vào chỗ đi phía trước xem, kết quả này vừa thấy sắc mặt đều thay đổi. Tiền bằng đã bao phủ ở tang thi chiều trung. Mà triệu hàng cùng tôn lăng hồng con mắt hướng thư viện chạy, trong tay còn gắt gao ôm mấy túi bánh quy cùng hạt mẹ hồ. Thân đổ xuyên nhũ mày, bọn họ là đi siêu thị. Siêu thị những người đó sẽ làm bọn họ vào cửa. Quý thính tràn đầy hoài nghi, vừa rất lợi liền nhìn đến nguyên bản ẩn thân siêu thị tiểu bản cũng đi theo triệu hàng bọn họ phía sau chạy, chỉ là cả người là huyết bộ dáng thê thảm, nàng theo bản năng đem hắn trở thành tăng thi. Thân đổ xuyên cùng quý thính ăn tĩnh tránh ở tường sau, nhìn bọn họ chiều thư viện chạy như bay. Chờ bọn họ một chạy đến chính mình tầm mắt manh khu, liền biết bọn họ hẳn là có thể bình an trở lại thư viện, vì thế liếc nhau liền phải về nguyên lai like vị trí, kết quả mới vừa vừa động liền nghe được tiểu bàn giống giận, triệu hằng, Tôn Lăng, các ngươi con mẹ nó cho ta mở cửa. Quý thính dừng một chút, không thể tin tưởng nhìn về phía thân đồ xuyên, này hai cái vương bắt đản thế nhưng đem tiểu bàn cấp quan ngoại mặt. Như là ở xác minh nàng ý tưởng, tiểu bàn vừa dứt lời liền truyền đến triệu hằng thanh âm. Ngươi lúc trước không cũng không có cho chúng ta mở cửa sao? Giờ phút này hắn đã rỡ xuống toàn bộ nguy trang, thanh âm nói không nên lời lanh khốc. Tiểu Bàn tuyệt vọng nước nở một tiếng, tiếp theo đột nhiên không có động tĩnh. Quý Thính dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, không đợi nàng nói cho Thân Đồ Xuyên, liền nhìn đến tiểu bàn kêu thảm vòng quanh thư viện chạy lên, mà chính tránh ở thư viện cửa sau bọn họ, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền cùng vị này cùng lớp đồng học nhìn nhau. Quý Thính, Thân Đồ Xuyên, tiểu bản sửng sốt một chút. Nhìn đến bọn họ sau phản phất thấy được cứu tinh, giọng nói đều kêu bổ, cứu cứu ta. mau cứu cứu ta. Nói xong ý thức được này hai người cùng chính mình giống nhau, cũng là tay chói gà không chặt người thường, tức khắc tuyệt vọng nhanh hơn tốc độ. Quý thinh thấy hắn bay nhanh mà chiều chính mình chạy tới, tức khắc mắt trợn trắng, tức giận cùng thân đồ xuyên cùng nhau đi theo chạy, chạy vài bước nhớ tới chính mình cái dương còn ở phía sau môn kia, vội vàng kéo muốn hướng khu công nghệ đi thân đồ xuyên, lại lần nữa vòng quanh thư viện chạy Thân đồ xuyên lập tức minh bạch nàng muốn làm cái gì, vì thế thuận theo đi theo đi. Giờ phút này tiểu bàn cái gì thần chí cũng chưa, chỉ biết đi theo bọn họ phía sau, thấy bọn họ vòng lâu chạy, chính mình cũng đi theo vòng lâu chạy. Ba người thực mau lại lần nữa chạy đến thư viện trước đại môn, ngồi ở bên trong nghỉ ngơi triệu hàng nhìn đến quý thính, lập tức đứng dậy đi tới cửa, còn chưa từ khiếp sợ cảm xúc ra tới, ba người liền từ trước mắt biến mất. Tôn lăng sắc mặt khó coi, quý thính cùng thân đồ xuyên. Bọn họ tới bên này làm gì? không phải là tưởng sân chúng ta không ở tới trộm đồ vật đi. Ta liền nói này hai người không phải cái gì thứ tốt, đặc biệt là cái kia quý thính, như vậy đoạn thời gian là có thể câu đến thân đồ xuyên hồn cũng chưa, cũng không biết dùng ra cái gì tiện. Triệu Hằng quét hắn liếc mắt một cái, hắn dư lại nói nháy mắt nuốt đi xuống, lại không dám nhiều lời một chữ. Từ khi thân đồ xuyên cùng quý thính đi rồi, hắn cùng tiền bằng liền bắt đầu nghe Triệu Hằng, hai người đã sớm không phải bình đẳng ý nghĩa thượng đồng học. Thư viện ở ngoài, Quý thính cùng thân đồ xuyên mang theo tang thi vòng vòng, nơi cửa sau tang thi nháy mắt liền chạy không có, hai người lúc này mới xách lên cái dương, hướng tới khu công nghệ chạy tới. Tiểu ban đã mệt tới rồi cực hạn, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị tang thi cắn, cuối cùng lăng là dựa vào một hơi theo chân bọn họ về tới khu công nghệ. Đại môn bị khóa trái thượng nháy mắt, ba người đồng thời ngã ngồi trên mặt đất, đối diện không nói gì thở phi phò, trong lúc nhất thời ngay cả ngoài cửa tang thi gào giống thanh, cũng chưa có thể cai quá bọn họ tiếng hít thở. 20 phút sau, cuối cùng có tinh lực đối thoại. Đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi không phải ở siêu thị trốn đến hảo hảo sao? Quý thính nhíu mày hỏi. Tiểu bàn ban đầu cự tuyệt quá bọn họ tiến siêu thị, giờ phút này có chút không dám ngừng đầu. Sau một lúc lâu lẩm bẩm một câu, triệu hàng bọn họ, bọn họ đem siêu thị môn tạp. Quý thính dừng một chút, mày dần dần nhữ lại. Tuy rằng vừa rồi chạy thời điểm đã ẩn ẩn đoán được là chuyện như thế nào, nhưng nghe được tiểu bàn nói như vậy, vẫn là đối triệu hàng bọn họ sinh lý tính buồn ôn. Thân đồ xuyên sắc mặt cũng khó coi, bọn họ vì bắt được đồ ăn, cho nên phá cửa đi đoạt lấy. Sao có thể? Bọn họ so các ngươi tưởng muốn ác độc nhiều. Tiểu ban nhớ tới chuyện vừa rồi, cảm xúc lại lần nữa kích động, trong mắt ào ào đi xuống rất nước mắt, chúng ta siêu thị người nhiều, bọn họ biết đánh không lại chúng ta, cho nên cố ý phá cửa đưa tới tăng thi, làm tăng thi trước đem chúng ta giải quyết, lại trộm trở về lấy ăn. Bọn họ, bọn họ dạng sáng thời điểm tạp môn, một giờ trước mới đi lấy đồ vật đã sớm tính hảo lúc này chúng ta đều đã chết nhớ tới triệu hằng bọn họ đối chính mình không chút nào che giấu ác ý tiểu bàn đánh cái dùng mình ngươi lại như thế nào sống sót quý thính hỏi tiểu bàn ai thiết nhìn nàng pha lê bị tạm thời điểm ta ở vê cho nên tránh thoát một tiếp hôm nay bọn họ tới thời điểm ta theo chân bọn họ đã xảy ra tranh chấp kết quả lại một lần đưa tới tăng thi mới phát sinh vừa rồi cùng nhau chạy trốn sự cứ như vậy sự tình liền rõ ràng quý thính nhìn trên người hắn huyết chầm mặc sau một lúc lâu hỏi, này đó huyết là của ai? Là, là Lý Lệ Lệ tiểu bàn nói, đột nhiên bưng kín mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay giữa dòng ra tới, hôn huyết nhục tổ chức một loại đồ vật nói không nên lời dơ bẩn, tăng thi động tinh không, có lúc sau, ta ra tới xem tình huống, thấy nàng giật mình, liền cho rằng nàng còn sống, vì thế liền đi đỡ nàng. Lý Lệ Lệ là niên cấp thứ 5, có tiếng khắc khổ học tập, nếu nói thân đồ xuyên là đại gia mong muốn không thể tức tồn tại, Kia nàng chính là không có thiên phú lại cũng đủ nỗ lực học sinh tấm gương. Nếu không có trận này tai nạn, không lâu tương lai nàng hội khảo một cái đặc biệt tốt đại học, đọc một cái có tiền đồ chuyên nghiệp, hoàn toàn từ trọng nam khinh nữ nguyên sinh gia đình đi ra. Chính là này hết thể toàn xong rồi. Không khí trong lúc nhất thời áp lực lên, ai cũng không có tinh lực lại mở miệng nói chuyện, liên tiếp qua hồi lâu, Quý Thính mới vô vô thân đổ xuyên bả vai, chờ lát nữa ngươi ba mẹ liền phải tới rồi, chúng ta không thể lại trì hoãn. Thân đổ xuyên đánh lên tinh thần miễn cưỡng gật gật đầu, đứng lên sau bắt đầu kiểm tra cái dương. Tiểu ban nhìn bọn họ thu thập hành lý, sắc mặt một mảnh hôi bại. Thân đổ xuyên thu thập hào sau, liền nhìn về phía tiểu ban hỏi, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Tiểu ban sửng sốt một chút, có chút không thể tin tưởng, ngươi nguyện ý mang lên ta. Chính là ta phía trước. Ở siêu thị khi, ngươi có nghĩ tới làm chúng ta tiến bảo, đúng không? Thân đổ xuyên đánh gậy hắn nói. Tiểu ban ở hắn nhìn chăm chú hạ chậm rãi cúi đầu. Nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau nền ở trên mặt đất, sau một lúc lâu mới run giọng nói, ta không có cách nào. Ta không có cách nào. Cho nên không trách ngươi, người xấu vĩnh viễn sẽ không đã chịu lương tâm kiến trách, bởi vì bọn họ căn bản không có lương tâm, ngươi có thể vì thế thống khổ, đã nói lên còn không tính không có thuốc nào cứu được. Thân đổ xuyên bình tĩnh mở miệng. Quý thính an tĩnh đứng ở hắn bên người, tuy rằng không quá tán đồng hắn mang tiểu ban đi, khá vậy không có ngăn cản hắn. Tiểu bàn khóc hồi lâu. Mới sắt một phen xương đỏ đôi mắt, nghẹn ngào lắc lắc đầu, ta không thể đi. Thân đổ xuyên như mày, còn chưa nói chuyện liền nhìn đến hắn đem tay háo lót lên, lộ ra cánh tay thượng bị cắn quá dấu vết. Thân đổ xuyên cùng quý thính tức khắc ngây ngẩn cả người. Ta đỡ lý lệ lệ thời điểm, không nghĩ tới nàng động kia một chút, là nàng muốn biến tăng thi điểm báo, cho nên không cẩn thận bị cắn tiểu bản tuyệt vọng khóc nước nở. Ta sợ quá một người lưu lại, chính là nếu đi theo các người, ta chẳng khác nào lại hại một lần người, ta không thể, không thể lại hại người Quý Thinh Tâm nắm thành một đoàn, trầm mặc sau một hồi không nói một lời mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra năm sáu bao bánh nén khô, toàn bộ nhét vào tiểu bản trong lòng ngực, "Này đó để lại cho ngươi, ở biến thành tang thi phía trước, luôn là muốn ăn cơm, trên lầu văn phòng có thủy, khắt liền đi uống." Nàng nói xong dừng một chút, lại đem ngày hôm qua tìm được áo lông vũ đưa cho hắn, lạnh liền đắp lên, "Ngươi cảm nhiễm, thực xin lỗi chúng ta không thể mang ngươi đi, chỉ có thể làm ngươi còn có thần trí thời điểm, tận lực hảo quá một chút." "Ta biết" ta đều biết tiểu bàn khóc lớn lúc sau ngược lại bình tĩnh không ít hồng con mắt nói lời cảm tạ quý thính trầm mặc nhìn hắn sau một lúc lâu thắp giọng nói chúng ta đây đi rồi ân quý thính đầu ngón tay khe run, sau một lúc lâu bình tĩnh lại nắm thân đổ xuyên tay xoay người liền đi ở mau tới cửa khi phía sau đột nhiên truyền đến tiểu bàn nhược nhược thanh âm người sẽ biến thành tăng thi là bởi vì cái gì vi rút đúng không quý thính trầm mặc một cái trước mắt nhẹ nhàng gật gật đầu ân kia kia nếu ta vẫn luôn đem chính mình nuốt ở nơi này không ra đi, bảo hộ thân thể của mình không chịu tổn hại, có phải hay không chờ thêm một đoạn thời gian, chỉ loại này vi rút dược nghiên cứu ra tới, ta liền có thể được cứu trợ. Tiểu ban lại sinh ra một chút hy vọng. Sẽ không biến thành tang thi trong nháy mắt, người cũng đã hoàn toàn tử vong, chết đi người lại sao có thể sống thêm lại đây, mà cái gọi là chữa bệnh độc dược vật kỳ thật chính là tiêu diệt tăng thi vũ khí, căn bản không có được cứu trợ như vậy vừa nói. Quý Thính cảm giác được chính mình tay bị cầm thật chặt chút, nàng bình tĩnh một lát sau miễn cưỡng cười một tiếng. Đương nhiên, nhất định sẽ được cứu trợ. Vậy các ngươi cần phải hảo hảo sống sót, chờ dược vật nghiên cứu ra tới, liền tới cứu ta. Tiểu Bàn nhỏ giọng cầu xin. Quý Thính nói không ra lời, vẫn là thân đồ xuyên thế nàng đáp ứng rồi. Hai người nói xong liền ở tiểu bàn tràn ngập hy vọng dưới ánh mắt đi ra ngoài, đi vào ngân tràng tố hỏa thế giới. Thân đồ xuyên trầm mặc hồi lâu lúc sau, rốt cuộc nhẹ giọng nói một câu. Chỉ là 5 năm mà thôi chịu đựng đi, liền đều hảo. Quý thính hít sâu một ngụm lạnh thấu xương gió lạnh, đầu góc thanh tỉnh một ít sau mỉm cười. Đúng vậy, chỉ có 5 năm mà thôi, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Thân đổ xuyên xem một cái nàng sơn mặt, trái tim đột nhiên nhiều một tiểu thốc ngọn lửa, cuối cùng không có lánh đến tê dại. Hai người nắm tay đi ở băng thiên tuyết địa, tựa hồ có bên người người này, liền có vô hạn hy vọng. Cách bọn họ lần trước ở thư viện mặt sau chờ, đã qua đi gần một giờ, hai người sợ bỏ lỡ cha mẹ. Vì thế nhanh hơn bước chân, mà ở đi đến thư viện khi, thân đồ xuyên đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Quý thính hạ giọng hỏi. Thân đồ xuyên hầu kết giật giật, sau một lúc lâu giọng khàn khăn nói, thư viện cửa mở. Quý thính sửng sốt một chút, lập tức theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, đương nhìn đến thư viện môn mở rộng ra khi, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Triệu hàng bọn họ không có khả năng tùy ý cửa phòng như vậy mở ra, trừ phi bọn họ đã không ở bên trong thân đồ xuyên nói, hốc mắt hơi hơi đỏ Vì cái gì không ở bên trong? Đáp án chỉ có một, đó chính là ba mẹ đã tới, lại không có tìm được người của hắn, chỉ có thể mang theo triệu hàng bọn họ rời đi. Cho nên quý thính nhìn đến những cái đó tương lai, vẫn là sẽ phát sinh ở cha mẹ hắn trên người sao. Rốt cuộc là vừa thành niên hài tử, chẳng sợ tâm tính so bạn cùng lứa tuổi thành thục, nhưng nhìn đến trước mắt một màn này, thân đồ xuyên vẫn là lâm vào tuyệt vọng. Ở hắn ý chí chiến đấu muốn hoàn toàn biến mất khi, quý thính tay nhỏ cầm cổ tay của hắn, nhẹ giọng an ủi nói. Sẽ không, thúc thúc a di chính là vì tìm ngươi mới đến trường học, không có khả năng chưa thấy được ngươi liền rời đi. Lời tuy như thế, nhưng nếu triệu hàng cùng tôn lăng nói dối hắn đã chết, tin tưởng cha mẹ hắn cũng sẽ không hoài nghi, rốt cuộc bọn họ không hiểu biết kia hai người nhân phẩm. Quý thính trong lòng thập phần rõ ràng điểm này, nhưng cũng không có ở thân đồ xuyên trước mặt trọc phá điểm này, thân đồ xuyên cũng làm bộ còn có dối trá, bình tĩnh lúc sau liền tiến thư viện tìm người. Bởi vì cửa mở ra, thư viện đã nhiều rất nhiều tăng thi trong đó một cái máu chảy đầm địa lộ xương cốt, đúng là trước đó không lâu còn cùng nhau đảo vòng tiền bằng. Hai người vạn phần cẩn thận ở thư viện tìm một vòng, cái gì cũng chưa tìm được sau liền ra tới, quý thính đem những cái đó tang thi khóa trái ở thư viện, cùng thân đồ xuyên cùng nhau ngồi ở thư viện ngoại bậc thang. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta ba mẹ sẽ bị triệu hàng bọn họ hại chết sao? Thân đổ xuyên nói, đầu ngón tay liền bắt đầu run rẩy Quý thính rốt cuộc vô pháp nói ra an ủi lời nói, chầm mặc sau một hồi ôm lấy hắn thân đổ xuyên rốt của khống chế không được, tiêu lên một tiếng đem mặt vùi vào nàng trong lòng ngực, ô nàng bắt đầu không tiếng động khóc. Quý Thính như hống hải tử giống nhau vô han phía sau lưng, trong lòng cũng giống dài quá một cái đại ngật đáp giống nhau, nói không nên lời khó chịu thống khổ. Không chung lại lần nữa phiêu khởi đại tuyết, hai người như không ai muốn cải thìa giống nhau xúc ở bên nhau, nói không nên lời đáng thương nhỏ yếu. Ở trên người phô một tầng đều đều bạch sau, Quý Thính cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Liền nghe được một nữ nhân tràn ngập không thể tin tưởng thanh âm, "Tiểu Xuyên." Thân đồ Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, cùng Quý Thính cùng nhau nhìn về phía trước, chỉ thấy một đôi khí chất chắc tuyệt trung niên nam nữ, chính toàn bộ võ trang đứng cách bọn họ không xa địa phương. Nữ nhân cùng thân đồ Xuyên thập phần tương tự trong ánh mắt, giờ phút này chứa đầy nước mắt, ở thân đồ Xuyên nhìn về phía chính mình sau nước mắt liền rất xuống dưới. "Người ba mẹ ai?" Quý Thính cơ hồ không làm hắn tưởng, liền nhận ra là hắn cha mẹ thân đổ sổ cùng du nàng thấy thân đổ xuyên còn đang ngẩn người, vì thế nhỏ giọng nhắc nhở một câu. thân đổ xuyên lúc này mới hoàn hồn, lập tức hướng tới cha mẹ phóng đi. trung niên vợ chồng mắt hàm nhiệt lệ đem hắn ôm lấy, người một nhà ôm thành một đoàn. quý thính nhìn bọn họ người một nhà đoàn tụ, treo trái tim cuối cùng trở xuống thật chỗ, mỉm cười chiều bọn họ đi qua. bởi vì sợ tang thi nghe được thanh em tụ tập lại đây, khương du thanh em phóng đến cực thấp, một bên khóc một bên chụp nhi tử bối. ngươi đồng học nói ngươi đã chết, ta vừa rồi thật muốn cùng ngươi cùng chết chính là lại không cam lòng, tổng cảm thấy ta nhi tử không có khả năng liền như vậy không có, may mắn, may mắn. Mẹ ngươi nghe được ngươi đã chết tin tức, thật là mau hỏng mất thân đồ sổ thở dài một tiếng, hốc mắt cũng phiếm hồng, ngươi đồng học khuyên ta cùng mẹ ngươi từ bỏ tìm ngươi, nhưng không tận mắt nhìn thấy đến ngươi, chúng ta là không có khả năng sẽ đi, chỉ là đi khu dạy học cùng ký túc xá bên kia tìm một vòng, thật sự là không tìm được ngươi người, chỉ có thể trước lộn trở lại tới. Khu dạy học cùng ký túc xá là tang thi khu vực thai hòa nặng. Bọn họ tới đó phòng trường đập vào mắt đều là bộ mặt hoàn toàn thay đổi tăng thi. Quý thính an tĩnh đứng ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện, cũng mơ hồ có thể đoán được bọn họ tâm tình như thế nào. Bốn phía còn có tăng thi du đáng, ngẫu nhiên sẽ có tăng thi dưới chân dừng lại, hướng bọn họ phương hướng động động cái mũi, nghe không đến hương vị mới không cam lòng rời đi. Trước mắt nơi này hiển nhiên không phải cái gì nói chuyện phiếm hảo địa phương, Quý thính chỉ có thể căng ra đầu đánh gãy bọn họ, cái kia, chúng ta trước rời đi nơi này đi chờ lát nữa bên này tang thi càng ngày càng nhiều thân đổ sổ cùng khương du lập tức nhìn về phía quý thính quý thính từ trước đến nay không am hiểu ứng phó trưởng bối không khỏi khô cằn cười một chút thân đổ xuyên trộm lau một chút khỏe mắt nước mắt đi đến quý thính bên người đem nàng đẩy đến cha mẹ trước mặt mỉm cười đối bọn họ giới thiệu ba mẹ cho các ngươi giới thiệu một chút đây là ta nữ nữ cùng lớp đồng học ta kêu quý thính thúc thúc cá di hảo quý thính cương cười đánh gãy thân đổ xuyên đồng thời trộm khấp hắn một chút Hiện tại đại đa số người nhận chi còn dừng lại ở thời kỳ hòa bình, yêu sớm loại này phi thường ảnh hưởng ở cha mẹ trong lòng hình tượng sự, nàng cảm thấy vẫn là trộm tiến hành tương đối hảo. Thân đổ xuyên dừng một chút, nhấp môi nhìn về phía nàng, tựa hồ không rất cao hứng nàng trốn tránh. Thân đổ sổ cùng khương du lên nhau, lập tức cười cùng quý thính chào hỏi, quý thính thấy bọn họ còn khá tốt ở chung, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bốn người cùng vòng qua khu dạy học, hướng tới giáo ngoại đi đến. Đi ra ngoài trên đường, thân đổ xuyên không biết suy nghĩ cái gì. Sù mặt một câu cũng không nói, nhưng thật ra Khương Du thường thường cùng Quý Thính nói chuyện, Quý Thính một bên trộm ngắm thân đồ xuyên, một bên tiểu tâm ứng đối tương lai bà bà. Đúng rồi Khương A Di, kia hai cái nói thân đồ xuyên đã chết đồng học, có phải hay không chịu hàng cùng tôn lăng? Quý Thính hỏi, chờ nhìn đến Khương Du sau khi gật đầu như mày, bọn họ người đâu? Ở trong xe đâu? Ta cùng ngươi thúc thúc đem bọn họ đưa đến trên xe lúc sau, mới lộn trở lại tới tìm tiểu xuyên. Khương Du nói xong tạm dừng một chút, mày hơi hơi nhăn lại. Ấn bọn họ phía trước cách nói, tiểu xuyên không có khả năng còn hảo hảo, chẳng lẽ bọn họ nói dối. Quý thính thấy nàng rất thông minh, liền không có lại vòng vo, vò, không sai, bọn họ nói dối, thúc thúc gà gì, ta cảm thấy bọn họ khả năng không rất thích hợp cùng chúng ta cùng nhau đi. Thân đổ sổ cùng Khương Du lập tức nhìn về phía nàng, quý thính lần đầu tiên bị chân chính ý nghĩa thượng trưởng bối nhìn chằm chằm, trong lòng tức khắc có chút khẩn trường, tổ chức ngôn ngữ đều khó khăn lên. Đang lúc nàng đầu góc còn chỗ chống khi... Thân đổ xuyên nhấp môi đi phía trước đi rồi hai bước, vừa lúc chặn đầu hướng nàng đại đa số tầm mắt. Quý Thính nhẹ nhàng thở ra, đem phía trước phát sinh những cái đó sự đều nói ra, thân đổ sổ nghe được kinh hãi, Khương Du càng là nghiến răng nghiến lợi. Có thể không cắn nha nghiến răng sao? Kia hai cái nhãi danh vì thiếu những người này tranh tài nguyên, liền nói nàng nhi tử đã chết, nếu không phải nàng chưa từ bỏ ý định, nhi tử khả năng thật sự liền ở trường học vây đến chết. Đợi chút nói cái gì cũng muốn làm cho bọn họ xuống xe. Khương Du sắc mặt khó coi, Thân đổ sổ tuy rằng không nói gì, nhưng biểu tình cũng là ý tứ này. Quý thính thở dài một tiếng, chỉ sợ không còn kịp rồi. Vì cái gì? Khương Du khó hiểu. Quý thính bất đắc dị nhún mai, Triệu Hằng so với chúng ta đại một tuổi, năm trước thành niên thời điểm liền đi khảo bằng lái, cho nên là sẽ lái xe, chỉ sợ ở các ngươi tiến trường học lúc sau, bọn họ liền lái xe đi rồi. Triệu Hằng cùng tôn lang sở dị nói dối, chính là không nghĩ quá nhiều người đi phân thân đổ sổ mang đến vật tư. Hiện nay thân đồ sổ cùng Khương Du đem bọn họ đơn độc lưu tại trên xe, bọn họ đương nhiên không có khả năng từ bỏ độc chiếm vật tư cơ hội. Quý thính tiếng nói vừa dứt, thân đồ xuyên lập tức nghiêm túc nhìn về phía nàng, quý thính trong lòng một giật mình, làm sao vậy? Ngươi vì cái gì như vậy hiểu biết hắn? Vì cái gì sẽ biết hắn năm trước thành niên, còn khảo bằng lái? Thân đồ xuyên buồn bực hỏi. Bởi vì Nguyên Văn viết, triệu hàng bọn họ hại chết các ngươi một nhà lúc sau, liền lái xe đi rồi. Đọc sách đối triệu hàng kỹ thuật lái xe miêu tả, quý thính liền biết hắn là hệ thống học quá. Bất quá này đó giải thích quý thính không dễ làm thân đồ xuyên cha mẹ mặt nói, vì thế chỉ có thể đánh cái ha ha, hắn phía trước khảo xong ở trong ban nói qua sao, cho nên ta liền nhớ kỹ. Vậy ngươi nhớ rõ ta một năm trước cái kia giáo viên tiết, ở trong ban nói qua cái gì sao? Thân đồ xuyên lại hỏi, quý thính vô ngữ, kia ai có thể nhớ rõ? Hắn sinh nhật là 7 tháng. Cho nên bằng lái khẳng định là 7 tháng đến 9 tháng chi gian cái kia nghỉ hè khảo, vậy ngươi biết hắn khảo bằng lái sự khi, khẳng định là khai giảng lúc sau, cùng giáo viên tiết cũng kém không được mấy ngày, vì cái gì ngươi nhớ rõ hắn khảo bằng lái sự, lại không nhớ rõ ta giáo viên tiết ở trong ban nói qua cái gì. Thân đồ xuyên tử vừa rồi liền chịu đựng ủy khuất bạo phát. Quý thính nuốt hạ nước miếng, còn chưa nói lời nói bên cạnh liền phụt một tiếng, nàng xấu hổ nhìn về phía cười ra tiếng Khương Du, chỉ thấy Khương Du dựa thân đồ sổ. Dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm cảm khái một câu, tuổi trẻ thật tốt, nói cái luyến ái đều có thể dấm kính mười phần, thật gọi người hâm mộ a Quý thính, di, bọn họ là khi nào bại lộ. chương 124 Không khí an tĩnh một cái trước mắt, thân đổ xuyên bình tĩnh quay đầu đi, nhìn quý thính đôi mắt gần từng chữ, mẹ ngươi đừng nói bậy, chúng ta chính là bình thường đồng học. Phản phất cố ý nói cho người nào đó nghe giống nhau, hắn cố tình đem bình thường đồng học bốn chữ cắn thật sự trọng. Quý thính khỏe miệng chịu, chịu. Ở Khương Du cùng thân đồ sổ tò mò trong ánh mắt căng ra đầu một lần nữa chào hỏi, cái kia. Thúc thúc gà gì? thực xin lỗi ta vừa rồi lừa các người, kỳ thật ta là thân đồ xuyên bạn gái. Đều bị phát hiện, lại chết không thừa nhận cũng không thú vị. Thân đồ xuyên nghe thấy nàng chính miệng thừa nhận, tuy rằng còn có một chút dâm kính không tiêu, nhưng khỏe môi vẫn là không chế không được dương lên. Biết biết, đã nhìn ra. Khương Du nở nụ cười, càng xem quý thính càng cảm thấy vừa lòng, tiểu xuyên ánh mắt chính là hảo. Ta trước kia liền chưa thấy qua như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Còn không phải là, đứa nhỏ này tùy ta, thật tinh mắt. Thân đổ sổ lập tức nói tiếp, đem chính mình cũng khen đi vào. Khương Du tuy rằng qua tuổi 40, nhưng bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn cũng liền 30 suốt đầu. Giờ phút này nghe được thân đổ sổ biến tướng lời ngon tiếng ngọn, không khỏi đoán trách liết hắn một cái, nói bựa, ta đảo cảm thấy nhi tử so ngươi cường, tìm bạn gái có thể so ta tuổi trẻ thời điểm xinh đẹp. Quý thính ngượng ngùng cười cười, trên mặt bay lên một mặt mây đỏ. Thân đổ xuyên bất động thanh sắc đem nàng che ở phía sau, dây tiếp theo liền cùng Khương Du treo chọc ánh mắt đối thượng, hắn dừng một chút, khó được ở ba mẹ trước mặt có một kia co cáp được rồi, vẫn là mau chóng đi tìm xe đi, miễn cho triệu hàng bọn họ thật đem xe khai đi rồi. Xe không, chìa khóa xe còn ở thân đổ sổ nói đem bàn tay tiến trong túi, tiếp theo sắc mặt biến đổi, không xong, ta chìa khóa xe không thấy. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều tùy theo biến đổi, Khương Du càng là trao mày. Vừa rồi xuống xe thời điểm không còn mang ở trên người. Ngươi lại tìm xem. Thân đồ sổ lại tìm kiếm một lần, theo sau nghĩ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một tia ảo não chi sắc, bị trộm, vừa rồi chúng ta xuống xe thời điểm cái kia vóc dáng càng cao nam sinh cái ngã, hẳn là ta đi dìu hắn thời điểm bị trộm. Vóc dáng càng cao, hẳn là chính là Triệu Hằng. Quý Thính cùng thân đồ xuyên lớp nhau, lập tức hướng phía trước phương đi đến, Khương Du một bên quở trách thân đồ sổ, một bên ở phía sau cho bọn hắn chỉ lộ. Đoàn người thực mau tới rồi dừng xe địa phương, mà nguyên bản nên ngừng ở nơi đó xe, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại lưỡng đạo bánh xe nghiền qua dấu vết. Này hai cái vương bắt đản. Khương Du không nhịn xuống mắng một câu. Quý Thính buông tiếng thở dài, hành chính lâu bên kia có bãi đậu xe lộ thiên, hẳn là đỉnh có xe, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Có xe không chìa khóa cũng không được. À. Khương Du khí song đau đầu vãn trụ thân đồ sổ cánh tay, hốc mắt phiếm hướng nói, hướng chi chiếc xe kia thượng có chúng ta toàn bộ đồ ăn. Hiện tại không có những cái đó ăn, chúng ta chỉ sợ kế tiếp sẽ rất khó ngao. Ta không nên bởi vì bọn họ là các ngươi cùng lớp đồng học liền thả lỏng cảnh giác. A Di không có quan hệ, ngươi không cần lo lắng. Quý thính nói nhìn thân đồ xuyên liếc mắt một cái, thân đồ xuyên tuy rằng còn ở không cao hứng, nhưng vẫn là phối hợp buông cái dương, ngồi sổm trên mặt đất cấp mở ra, lộ ra bên trong tràn đầy một dương bánh nén khô. Thân đồ sổ cùng Khương Du bị nhiều như vậy ăn chấn một chút, Khương Du nhịn không được hỏi, các ngươi từ nào làm ra nàng có cất chứa thích thân đổ xuyên trước một bước đánh gãy quý thính nói quý thính sửng sốt một chút ý thức được hắn ở bảo hộ chính mình không nghĩ nàng có thể biết trước tương lai sự bại lộ trong lòng tức khắc có chút cảm động đây chính là hắn thân sinh cha mẹ à là hắn trên thế giới này tín nhiệm nhất người nhưng mà vì an toàn của nàng vẫn là che giấu bọn họ cất chứa bánh nén khô khương du bật cười cảm thấy nhi tử tìm lấy cơ thật sự đang yêu bất quá nếu bọn họ không muốn nói kia nàng cũng không miễn cưỡng Vì thế tiếp tục tự hỏi trước mắt khốn cảnh, có này đó ăn, chúng ta tùy tiện trốn cái địa phương đều có thể chống đỡ một tháng tả hữu, nhưng là tổng không thể vẫn luôn trốn tránh. Tính, đi trước bãi đô xe đi, vạn nhất có thể tìm được một chiếc có thể khai xe đâu. Không sai, chỉ cần có ăn, mặt khác liền không cần lo lắng, ta tốt xấu cũng là bộ đội xuất thân, tổng hội tìm được một chiếc có thể đánh lửa xe. Thân đồ sổ ủng hộ sĩ khí. Khương Du trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu không phải ngươi cũng sẽ không lưu lạc đến loại tình trạng này. Thân đồ sổ sắc mặt cứng đở, ngượng ngùng cười một chút. Bốn người đơn giản thương nghị lúc sau, thân đồ sổ sách theo cái dương cùng Khương Du ở phía trước đi, quý thính cùng thân đồ xuyên ở phía sau đi theo, lại một lần đi vòng vèo trường học. Bởi vì sợ tang thi nghe được động tĩnh, cho nên đi đường đều tay chân nhẹ nhàng, không dám phát ra một chút thanh âm. Quý thính cùng thân đồ xuyên đi ở mặt sau, nhìn thân đồ sổ tưởng hống Khương Du lại không dám ra tiếng chỉ có thể nghĩ cách không tiếng động hấp dẫn nàng chú ý bộ dáng, quý thính khỏe môi liền dương lên. thân đổ xuyên dư quang vẫn luôn chú ý nàng, thấy nàng cười liền nhịn không được hạ giọng hỏi, người cười cái gì? người ba mẹ thật đáng yêu. quý thính cũng tiểu tiểu thanh, nàng vốn dĩ chỉ là thuận miệng một câu, thân đổ xuyên lại nháy mắt nghĩ đến nàng rất sớm phía trước liền mất đi cha mẹ, không khỏi nắm chặt tay nàng. về sau bọn họ cũng là người ba mẹ. quý thính dừng một chút, sau một lúc lâu nhịn không được lên tiếng. thân đổ xuyên tâm tình nháy mắt rất tốt. Nắm tay nàng đều càng thêm dùng sức chút, đang muốn nói cái gì nữa, phía trước thân đồ sổ liền bất mãn nhìn lại đây, đối bọn họ so một cái ư. Nơi này nơi nơi đều là tăng thi, hắn cũng không dám ra tiếng hống lão bà, này hai người trẻ tuổi khen ngược, thế nhưng ở bên kia nói thầm đi lên. Bị đại nhân chào bao, quý thính cùng thân đồ xuyên nháy mắt trên mặt phím đỏ, kế tiếp một đường đều thành thật xuống dưới. Bốn người không tiếng động đi phía trước đi, mà càng đi trước gặp được tăng thi cũng liền càng nhiều, bọn họ vài lần đều chỉ có thể dừng lại tìm một chỗ tạm lánh, lại một lần bị bắt dừng lại ở gần nhất thủy trong phòng trốn đi sau, bốn người sắc mặt ngưng trọng nhìn bên ngoài tang thi đàn. Khương Du, bên này như thế nào nhiều như vậy tang thi? A, quý thính kinh hô một tiếng, đương mặt khác ba người nhìn về phía nàng khi, nàng mới sắc mặt khó coi nói, bãi đỗ xe rửa gần ký túc xá, mà trường học tang thi chiều là từ ký túc xá bắt đầu bùng nổ, nay liền chú định ký túc xá phụ cận tang thi muốn so địa phương khác nhiều, thân đổ xuyên cũng rõ ràng điểm này trầm mặc sau một lát nhíu mày, nhưng cần thiết đến có xe mới có thể rời đi, trường học bên ngoài không xa chính là thường nhập khu, nơi đó phòng trường tang thi càng nhiều, chúng ta tổng không thể vẫn luôn đi bộ, quá nguy hiểm. Không thể lưu lại nơi này, tuy rằng đồ ăn sung túc, nhưng một khi tài nguyên dùng hết không đợi đến cứu viện, vậy chỉ có đường chết một cái thân đồ sổ nhìn bên ngoài tăng thi, chầm mặc sau một hồi làm quyết định, tiểu xuyên, ngươi cùng quý thính ở chỗ này chờ, ta và ngươi mẹ đi bãi đỗ xe tìm xe, chúng ta phân công nhau hành động. Thân đồ xuyên sắc mặt biến đổi, nói cái gì cũng không đồng ý, không được, ta sẽ không lại cùng các ngươi tách ra. Nghe lời, hiện tại không phải tùy hứng thời điểm, chúng ta cần thiết mau rời khỏi nơi này. Trung quanh tang thi không thấy giảm bớt, ngược lại dần dần tăng nhiều, hẳn là trong ký túc xá còn ở quần quần không ngừng đi ra ngoài, bọn họ càng ma kỷ liền sẽ càng không xong. Ta đây đi theo ngươi, làm ta mẹ cùng quý thính lưu lại nơi này. Thân đồ xuyên hốc mắt phím hồng. Khương Du cùng thân đồ sổ tự nhiên không đồng ý. Thân đồ xuyên thái độ cũng kiên quyết, nếu không ấn hắn nói làm, vậy ai đều đừng đi ra ngoài. Đang lúc bọn họ toàn ra rằng có khi, Quý Thính đã ngồi xổm xuống từ trong dương tìm ra công cụ. Thúc thúc, cái này cho ngài. Quý Thính nói, cho thân đồ sổ một phen chìa khóa. Nàng hành động tạm thời đem bọn họ rằng có cục diện đánh vỡ, thân đồ sổ nhìn trong tay chìa khóa có chút tò mò, đây là cái gì mặt trên chìa khóa. Tiểu nhân là mở cửa khóa, đại chính là lái xe khóa, cái kia tấm cạt chính là khai điện tử khóa. Dư lại công năng quá rừng già, chờ có thời gian ta lại nói cho ngài quý thính nhất nhất giới thiệu, hoàn toàn không chú ý tới thân đồ sổ cùng Khương Du bởi vậy trở nên kỳ quái sắc mặt, rất là kiêu ngạo mở miệng, này đó đều là ta bỏ vốn to mua, phía trước đã thí nghiệm qua, cái gì khóa đều có thể khai, hoàn toàn không cần lo lắng, thúc thúc ngươi chờ một chút tìm được rồi thích hợp xe, liền trực tiếp dùng đại chìa khóa khai là được. Nay đó chìa khóa chính là nàng thông qua các loại thượng không được mặt bản con đường làm ra, hơn nữa thật là mang vô to. Ân, nàng ở mặt thế đã đến phía trước, cầm thân phận chứng mượn mười mấy ra ngôi cao vườn trường thải. Nghiêm khắc lại nói tiếp, nàng hiện tại trên người lưng đeo cho vay đã lợi lăn lợi đến hai ba trăm vạn, chẳng sợ không hề chứng lợi, dựa theo nàng tự thân năng lực, cũng muốn dùng mười mấy năm mới có thể trả hết. Nếu những cái đó mượn cho nàng tiền những người đó còn sống nói, đáng tiếc hy vọng không lớn, liền tính tồn tại, chỉ sợ cũng không có biện pháp căn cứ một trường thân phận chứng tìm được nàng. Quý thính khẽ môi hiện lên điểm điểm ý cười. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến bỏ vốn to mua này đó? Thân đổ sổ nhịn không được hỏi. Quý thính nguyên bản còn đắm chìm ở không cần trả tiền vui sướng, đón nhận hắn kỳ quái ánh mắt nháy mắt héo. Nàng vừa rồi vẻ mặt đắc ý giới thiệu chính mình trái pháp luật công cụ, có thể hay không bị hiểu lầm thành bất lương thiếu nữ a? Đang lúc nàng không biết nên như thế nào giải thích khi bên cạnh truyền đến một tiếng khinh phiêu phiêu, nàng có thu thập thích, chìa khóa cũng là thu thập thích. Thân đổ sổ càng thêm khó hiểu, không đúng a? Nếu chỉ là thu thập thích. Vì cái gì muốn chuyên môn đi thử thử chìa khóa? Đây là phạm pháp đi. Liên không thịnh hành nhân ra lấy chính mình ra môn thử xem. Ngươi như thế nào quản nhiều như vậy, chạy nhanh đi thôi, lại chờ đợi trời đã tối rồi. Khương Du nói, không kiên nhẫn đẩy thân đồ sổ đi ra ngoài. Ở mau tới cửa khi, thân đồ xuyên sâu kín mở miệng, đứng lại, ta cũng phải đi. Khương Du cương một chút, bất đắc dĩ quay đầu lại, kia quý thính đâu. Ngươi tổng không thể làm nàng chính mình lưu lại nơi này đi. Cùng nhau đi Azi quý thính lập tức mở miệng, thân đổ xuyên không có khả năng cho các ngươi hai cái đơn độc đi, cùng với đại gia như vậy rằng có, còn không bằng cùng nhau qua đi, như vậy cũng đỡ phải các ngươi lại qua đây tiếp chúng ta, trực tiếp liền ra trường học đại môn. Khương Du sầu lo xem một cái bên ngoài, chính là nếu chúng ta cùng đi, vạn nhất gặp được nguy hiểm. Liên tính các ngươi đơn độc qua đi, cuối cùng gặp được nguy hiểm, thân đổ xuyên cũng sẽ không rời đi, hắn sẽ giống các ngươi phía trước giống nhau, chẳng sợ biết giữ nhiều lành ít cũng phải tìm đến các ngươi quý thính nhợt nhạt cười, các ngươi là người một nhà, hẳn là nhất hiểu biết đối phương không phải sao. Quý thính nói xong, nay một nhà ba người liền lâm vào chân mặc, sau một lúc lâu thân đổ sổ trước một bước mở miệng, hiện tại là một nhà bốn người. Quý thính sửng suốt một chút. Khương Du cười rắt lấy tay nàng, nhưng còn không phải là, hiện tại là một nhà bốn người, ai đều không chuẩn rơi xuống, sinh tử đều ở bên nhau. A Di quý thính trong nháy mắt không biết nên nói cái gì hảo. Thân đổ xuyên ôm lấy này hai cái với hắn mà nói quan trọng nhất nữ nhân, kia hiện tại không có gì nghị. Chúng ta cùng nhau đi. Ân, cùng nhau đi. Khương Du nói, khoe mắt nổi lên lệ quang. Thân đổ xuyên khép cười một tiếng, tiếp theo liền nghe được thân đổ sổ trầm hạ thanh âm, bên ngoài tang thi càng ngày càng nhiều, chúng ta hiện tại đi ra ngoài chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn nói đem những người khác ánh mắt đều dẫn hướng về phía ngoài cửa sổ, nhìn đột nhiên nhiều ra gấp đôi tang thi, tất cả đều không có tiếng vang. Một mảnh an tĩnh chung, quý thính nhỏ giọng nói một câu, ta có biện pháp. Nói xong, quả nhiên bọn họ ánh mắt đều hội tụ ở trên người nàng. Nhìn mặt mày đều rất giống một nhà ba người, quý thính không nhịn xuống khẽ cười một tiếng, thật sự có biện pháp, ở trong dương đâu. Nói chuyện nàng lại lần nữa đem cái dương bên ngoài một tầng khóa kéo kéo ra, lộ ra bên trong hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, sau đó tại đây một đống đồ vật bắt đầu tìm kiếm. Khương Du kinh ngạc mở to hai mắt, người này trong dương rốt cuộc tắc nhiều ít đồ vật. Không nhiều lắm không nhiều lắm, cùng ta trước kia túi cắn khôn. Cùng ta trước kia cái dương so, quả thực kém xa quý thính thiếu chút nữa nói phun nói nhiều miệng, dừng một chút sau tìm được rồi chính mình muốn đồ vật, chạy nhanh nói sang chuyện khác, tìm được rồi tìm được rồi. Nàng nói, lấy ra một cái quang đĩa lớn nhỏ máy bay không người lái tới, bên cạnh còn thả máy bay không người lái điều khiển từ xa. Cái này là làm gì dùng? Khương Du tò mò. Quý thính hiến vật quý giống nhau đưa cho nàng xem, đây là ta chuyên môn chọn. Đừng nhìn bộ dáng đơn sơ thực tiện nghi bộ dáng, nhưng tác dụng có thể so những cái đó quý lớn hơn. A di ngươi xem, này mặt trên có một cái cái nút. Lời còn chưa dứt, Khương Du tiện tay mo ấn một chút cái nút, dây tiếp theo không lớn thủy trong phòng vang lên cao vút bản giao hưởng định mệnh, sợ tới mức trong phòng 4 người đồng thời một giật mình. Khương Du luôn cuống tay chân đóng âm nhạc, nhưng mà đã chậm, các tang thi tựa như đói bụng 3 ngày linh cẩu, đột nhiên gạo giống chiều bên này chạy tới. À, à, à làm sao bây giờ làm sao bây giờ quý thính suốt ruột đắc thủ đều run lên, đang lúc nàng hoảng loạn khi, thân đổ xuyên không nói một lời đem máy bay không người lái lấy đi, một lần nữa khai âm nhạc sử dụng sau này điều khiển từ xa chỉ huy, máy bay không người lái lập tức siêu siêu vẹo vẹo hướng trên bầu trời bay đi. Âm nhạc thanh hấp dẫn sở hữu tăng thi chú ý, chúng nó nháy mắt đã quên thủy phòng, gào giống chiều máy bay không người lái đuổi theo. Thân đổ xuyên banh mặt điều khiển từ xa máy bay không người lái chiều bãi đỗ xe tương phản phương hướng đi. Chờ thủy trước phòng lộ không ra tới, lập tức nhìn những người khác liếc mắt một cái, quý thính lập tức đem cái dương trăng hảo, khương du còn lại là đi khai cửa phòng, người một nhà hướng tới bãi đỗ xe đi. Có máy bay không người lái trợ giúp, bốn người đi trước bãi đỗ xe trên đường có thể nói thông suốt, chỉ là mau đến bãi đỗ xe khi máy bay không người lái âm nhạc thanh đột nhiên chặt đức. Tiếp theo điều khiển từ xa phát ra vị trí quá xa, tìm tòi không đến tín hiệu cảnh cáo. Không nghĩ tới điều khiển từ xa còn có thể nói một nhà bốn người. Cương tại chỗ 3 giây đồng hồ, thân đổ xuyên tay điện giật giống nhau đem điều khiển từ xa ném, đáng tiếc vẫn là chậm, vừa rồi nhưng cái đó chỉ đuổi theo một nửa các tăng thi, ở nghe được điều khiển từ xa thanh âm sau, lập tức gào giống chiều bọn họ đánh tới. Ly đến thân cận quá, liền tính khắc chế không phát ra âm thanh, tăng thi cũng sẽ bởi vì quán tính bổ nhào vào bọn họ trên người, cho nên trước mặt chỉ có một loại mạng sống phương thức. Chạy! Thân đổ sổ ra lệnh một tiếng, người một nhà lập tức chiều bãi đỗ xe chạy như bay mà đi. Quý thính chạy trốn quá cấp, nửa đường thượng còn rớt một con tuyết địa ủng, theo bản năng xoay người lại nhặt, kết quả một loan eo liền phản ứng lại đây chính mình, cái này động tác có bao nhiêu nguy hiểm, vừa muốn đứng dậy liền nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng gào giống. Quý thính, thân đổ xuyên nghẹn ngào giống lên một tiếng. Quý thính biết trốn cũng không còn kịp rồi, nháy mắt tuyệt vọng rụt một chút cổ, dây tiếp theo một cái huyết nục mơ hồ đầu bay đến chính mình trước mắt, nàng theo bản năng phiên cái thân, liền nhìn đến tới gần chính mình tăng thi đầu mình hai nơi Lập tức ngã xuống chính mình vừa rồi vị trí. Dám đụng đến ta con dâu, chán sống. Khương Du lạnh mặt đem tuyết địa ủng ném cho Quý Thính, thu hồi đem tăng thi đá thành hai đoạn chân. Quý Thính, vị này a di là trước thế giới bạo quân chuyển thế sao? Như thế nào dễ dàng như vậy liền đem tang thi đầu đá rớt? Không chờ nàng nghĩ ra cái đáp án, thân đổ xuyên liền một phen đem nàng vớt lên, một bàn tay dắt lấy nàng, một bàn tay cầm nàng dày, kéo liền đi phía trước chạy. Tiểu hôn đàn, cưới tức phụ đã quên lương xem hắn này phó trong mắt chỉ có lao bà bộ dáng, Khương Du không nhịn xuống mắng một câu. Thân đồ xuyên quét liếc mắt một cái chạy ở hắn cùng quý thính phía trước Khương Du, ngay chạy trốn có thể so chúng ta mau, ta nào có ngươi ba mau. Khương Du bất mãn chừng hắn liếc mắt một cái, này bốn người xác thật là thân đồ sổ chạy trốn nhanh nhất, không có biện pháp, ai kêu nhân gia cầm chìa khóa nhiệm vụ nặng nhất đâu, vì thế dư lại ba người cũng chỉ có thể chớm mắt nhìn hắn càng chạy càng xa, thẳng đến hắn làm lơ bên cạnh người xe tiếp tục đi phía trước. Mới dần dần cảm thấy không đúng Khương Du cho rằng hắn đã quên muốn lái xe sự Tức khắc tức giận đến tưởng đánh người Xe Lái xe Lời còn chưa dứt Liền nhìn đến hắn kiên định chạy tới một chiếc giá trị trăm vạn sa hoa Việt ra trước Cầm chìa khóa liền giữ cửa cấp hai, Giữ lại ba người Hành đi Đó là một chút đều không ngốc ga Thân đổ sổ thấy chìa khóa hữu dụng Tức khắc nhẹ nhàng thở ra Khởi động Chân ga Phanh lại ba cái động tác làm được bay nhanh Chờ đến này ba người lên xe sau Vèo một chút hướng ra ngoài phóng đi. Ghế sau Quý Thính cùng thân đồ xuyên nhanh trong đóng cửa xe, nhưng thật ra trên ghế phụ Khương Du thiếu chút nữa bị hắn động tác vứt ra đi, thời khắc mấu chốt bị thân đồ sổ cấp túng chặt, nàng mới ca một chút đem cửa xe đóng lại, nháy mắt bấm ghế một cái rồi đầu tiến vào cắn người tang thi cổ. Tang thi miệng còn dương, đầu liền lộc cộc lộc cộc rứt ở Khương Du trên đùi, chờ đến thân đồ sổ phá khai những cái đó tang thi hướng ra ngoài phòng đi, lại đem chúng nó xa xa ném ở sau người. Khương Du mới ghét bỏ khai cửa sổ xe đem đầu ném văng ra, mấy thứ này thân thể đều hư tối đi, bằng không như thế nào dễ dàng như vậy liền chặt đầu đứt chân. Quý thính, không, kia thuần túy là bởi vì ngài tương đối uy mãnh. Vỡ rớt sao? Bên cạnh người người đột nhiên hỏi. Quý thính dừng một chút, mới hậu chi hậu rắc quay đầu, sau đó liền nhìn đến thân đồ xuyên mang theo giận tái đi đôi mắt. Nàng chấp một chút đôi mắt, vội từ trong lòng ngực hắn đem giày đoạt lấy tới mặc vào, không ước không ước. Nói xong thấy thân đồ xuyên không nói lời nào, lại nơi đây vô bạc bổ sung một câu, "Như vậy Lãnh Thiên, Tuyết Địa ủng liền cùng mệnh giống nhau quan trọng, không nhặt không được a." Thân đồ xuyên không nhẹ không nặng liếc nhìn nàng một cái, cũng không có tiếp nàng lời nói, nhưng thật ra Khương Du thế nàng giải vây, còn không phải là, "Thính thính, kia dạy ta nhìn đều thích, ném rất đáng tiếc, nếu là ta ta khẳng định cũng muốn nhặt." "Cái gì dạy a?" Toàn bộ hành trình chạy ở tuyến đầu thân đồ sổ mới vừa xuyên đều, ngay bọn hắn nói chuyện như lọt vào trong sương ngủ. Khương Du nghiêng hắn liếc mắt một cái, không có gì, người lái xe đi. Lái xe không thành vấn đề, nhưng hiện tại vấn đề là chúng ta nên đi nào. Thân đổ sổ tương đương hảo tính tình, phía trước chỉ nghĩ vô luận như thế nào trước nhận được nhi tử, nhưng chuyện sau đó giống như không có nghĩ lại quá. Không bằng tìm cái núi rừng đi, có thể lợi dụng đồ vật tương đối nhiều, cũng không cần sợ đồ ăn có ăn xong kia một ngày. Khương Du đề nghị, quý thính vội phủ quyết, không được, vạn nhất trong núi những cái đó động vật cũng tăng thi hóa. Khẳng định so hình người tang thi càng nguy hiểm, không thể hướng núi rừng toàn Mà ở trong nguyên văn, động vật tang thi hóa là tất nhiên. Khương Du tức khắc như mày, vậy nên làm sao bây giờ? Trong xe tạm thời lâm vào chân mặc, sau một lát quý thính nhỏ giọng nói, nếu thúc thúc a Di tin tưởng ta nói, không bằng chúng ta đi thành phố A đi. Thành phố A. Khương Du nhìn về phía nàng. Quý thính khô cằn cười một tiếng, đúng vậy, ta có một cái. Biểu ca, ở bên kia, người khác thực hảo, cũng rất có năng lực. Nếu có thể cùng hắn hội hợp nói, lúc sau gần nhất có thể ở ứng đối tang thi khi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai không cần lo lắng sẽ có người ở sau lưng cắm thượng một đau, các ngươi cảm thấy đâu. Nàng đang nói những lời này khi, thân đồ xuyên nhìn nàng một cái, biết nàng nói cái này biểu ca, hẳn là chính là nàng phía trước nhắc tới, cái kia tương lai có thể cứu vất thế giới nam nhân. Nếu người kia thực sự có loại năng lực này, kia bọn họ đầu nhập vào hắn không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Khương Du cùng thân đồ sổ liếc nhau. Bắt đầu tự hỏi quý thính nói này đó tính khả thi, kết quả suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra cái kết quả, đành phải hỏi trong xe nào đó vẫn luôn không nói chuyện người, tiểu xuyên, ngươi cảm thấy đâu. Quý thính lập tức khẩn trương nhìn về phía hắn, thân đồ xuyên trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vậy đi thôi. Quý thính nhẹ nhàng thở ra, ở nghe được Khương Du cũng đồng ý sau, liền biết chuyện này liền như vậy định rồi, không khỏi trộm cầm thân đồ xuyên tay. Vốn đang ở bởi vì nàng vì một con giày thiếu chút nữa bỏ mạng mà tức giận thân đồ xuyên, khỏe môi tức khắc nhẹ nhàng câu lên, tùy cơ phản ứng lại đây không thể như vậy tùy tiện, vì thế mạnh mẽ sủ mặt. Vì thế kế tiếp thời gian nhớ kỹ sứ mệnh, mặc kệ quý thính như thế nào đầu hắn, đều bảo trì lạnh lẽo, chỉ vì làm nàng trưởng cái giáo hấn. Liên như vậy nhào nháo, đảo mắt thiên liền đen, xe cuối cùng ngừng ở vùng ngoại thành một cái trạm xăng dầu, tìm một gian công nhân phòng nghỉ ngủ hạ. Thân đồ xuyên vẫn luôn không phản ứng chính mình. Quý thính trong lòng có điểm tiểu thấp vọng, cũng liền ở trên giường lần qua lụa lại, thẳng đến thân đồ xuyên đi ra ngoài, nàng mới nhảy dựng lên, trộm theo qua đi. Bọn họ vừa đi, giả bộ ngủ khương du cười trộm một tiếng, xoay người ôm lấy mệt mỏi một ngày đang ngủ ngon lành lão công. Không Chung lại lần nữa phiêu tuyết, chung quanh thế giới tràn đầy lóa mắt bạch. Quý thính ra tới sau, liền nhìn đến thân đồ xuyên đưa lưng về phía chính mình mà chạm, hiển nhiên là đang đợi nàng. Nàng mí môi, cẩn thận đi qua đi từ sau lưng ôm lấy hắn. Sau một lúc lâu thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm sai rồi. Ta hôm nay, thật sự sợ quá thân đồ xuyên thanh âm có chút phát run, nói xong này một câu liền không có tiếng vang. Quý thính trinh lăng vòng đến trước mặt hắn, nhìn đến hắn đỏ đôi mắt sau trong lòng thẳng phim toan, ta sẽ không chết, cũng sẽ không thay đổi thành tăng thi, ta sẽ không rời đi ngươi. Thân đồ xuyên nhấp môi nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy quật cường. Quý thính buông tiếng thở dài, thay đổi loại phương thức làm nũng, thân đồ xuyên Kỳ thật ta vớ vẫn luôn là ước, ta chân hảo lạnh a. Thân đổ xuyên quả nhiên lực chú ý bị rời đi, nghe được nàng nói như vậy, lập tức lôi kéo nàng đến bên cạnh phòng trực ban ngồi xuống, chính mình còn lại là ngồi xổm xuống giúp nàng tẩy dài. Một sớm đến nàng lạnh leo vớ, thân đổ xuyên mày liền nhíu lại, phía trước không phải nói không lạnh. Ngươi lúc ấy còn ở sinh khí, ta nào dám nói thật sao? Quý thính bị môi. Thân đổ xuyên sụ mặt liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu giúp nàng đem vớ tẩy, sau đó cẩn thận đem nàng chân cất vào trong lòng ngực gian ở chính mình trên bụng ấm lạnh leo chân được cấm áp quý thính phản ứng đầu tiên không phải thả lỏng mà là có chút co quắp tưởng lùi về tới kết quả vẫn là bị thân đổ xuyên cấp ngăn lại đừng núp nhích thân đổ xuyên cảnh cáo liếc nhìn nàng một cái quý thính lập tức không dám động chỉ có thể mặc cho hắn ngồi xổm trên mặt đất cho chính mình ấm chân nhìn trước mắt một màn này hồi lâu lúc sau nàng đột nhiên cười một tiếng cười cái gì tuy rằng cảm thấy khí không có hoàn toàn tiêu nhưng thân đổ xuyên vẫn là nhịn không được hỏi Quý Thính mỉm cười phủng trụ hắn mặt, cố sức ở hắn trên trán ấn tiếp theo cái hôn, sau đó mới cười tủng tìm nói, không có gì, chỉ là nhớ tới nhân quả tuần hoàn, bao ứng khó chịu những lời này. Khó trách người nào đó trước thế giới đương bạo quân khi động bất động liền phải nàng ấm chân, quả nhiên thực thoải mái sao. chương 125, Quý Thính cùng thân đồ xuyên ở phòng trực ban nói chuyện, bất chi bất giác liền ngủ rồi, chờ tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nàng mở to mắt đã phát nửa ngày ngốc, Mới ý thức được chính mình tối hôm qua ở phòng trực ban trên cái giường nhỏ ngủ, lại xem đem chính mình ôm thật sự khẩn thân đồ xuyên, nàng khỏe môi hơi hơi dơ lên. Khu ai. Nàng đột nhiên ngồi dậy, đột nhiên không kịp phòng ngửa cùng Khương Du nhìn nhau. Quý thính. Mắt to trừng mắt nhỏ 3 giây đồng hồ, nàng phản ứng lại đây sau sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống, suốt ruột hoảng hốt giải thích, "À, a gì, không phải ngươi tưởng như vậy, ta không có, ta không phải. Ta cùng thân đồ xuyên là trong sạch." Cuối cùng một câu vang rội lại rõ ràng, trực tiếp đem còn ở ngủ thân đồ xuyên cấp đánh thức, hắn cao mày ngồi dậy, thanh âm còn có chút hàng hồ, cái gì trong sạch? Hai ta, trong sạch. Quý thính thấy hắn còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, không khỏi trộm véo hắn một chút. Thân đồ xuyên mê mang liếc nhìn nàng một cái, tiếp theo ý thức được không đúng, lập tức khiếp sợ nhìn về phía Khương Du, không đợi Khương Du nói cái gì liền theo bản năng giải thích. Mẹ, chúng ta không sẵn bậy, chúng ta chính là liêu đến thời gian lâu rồi điểm, trực tiếp ở bên này ngủ hạ. Thật không có giống ngươi tưởng như vậy. Ta nhưng cái gì cũng chưa tưởng à. Mụ mụ tin tưởng các ngươi khương du tà bọn họ liếc mắt một cái, chạy nhanh lên rửa mặt một chút, chúng ta muốn xuất phát. Nói xong liền tiêu sái đi ra ngoài, chỉ để lại hai cái tiểu bằng hưu hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, quý thính tiểu tâm hỏi, á di là thật không tức giận đi. Nếu không chúng ta lại đi giải thích một chút. Thân đổ xuyên lúc này đã thanh tỉnh, nhìn mắt trên người nàng chỉnh tề siêm ý đi, hè, không khỏi khẽ cười một tiếng. Rối tay vớt phẳng nàng giữa mày nếp hốn, yên tâm đi, nàng tin tưởng chúng ta. Không đợi quý thính hỏi vì cái gì, thân đồ xuyên liền lôi kéo nàng rời giường, hai người ra phòng trực ban sau, đối thượng cha mẹ đầu thu ánh mắt, trong lúc nhất thời đều có chút ngượng ngùng. Được rồi, chạy nhanh tẩy một chút, sấn lúc này tuyết ngừng, chúng ta nhanh lên đi. Khương Du mỉm cười thúc giục. Thân đồ sổ lau mặt, đúng vậy, các ngươi thu thập đi, ta vừa rồi nhìn đến trạm xăng dầu mặt sau có cái kho hàng, nghĩ tới đi xem đều là thứ gì. Quý Thính cùng thân đồ xuyên lướt nhau, lên tiếng sau đỏ mặt chạy tới rửa mặt, mà Khương Du còn lại là cùng thân đồ sổ cùng đi kho hàng. Đơn giản rửa mặt sau, thân đồ xuyên đem khăn lông đưa cho Quý Thính lau mặt. Cảm ơn. Quý Thính rửa mặt xong bình tĩnh không ít, sát xong mặt liền cùng thân đồ xuyên cùng nhau đến xa tiền chờ. Kết quả chờ mãi chờ mãi cũng chưa chờ đến người, hai người biểu tình dần dần ngưng trọng lên. Đang lúc bọn họ rốt cuộc nhịn không được muốn đi tìm người khi Khương Du vẻ mặt kích động chạy tới, mau mau, mau đi kho hàng. Lời nói còn chưa nói xong, thân đổ xuyên liền bạch một khuôn mặt sông ra ngoài, quý thính cũng cuốn quyết đuổi kịp, đang lúc hai người trái tim cao cao treo lên khi, dây tiếp theo liền nhìn đến thân đổ sổ cao hứng chiều bọn họ vây tay, mau xem. Hôm nay chúng ta xem như tới. Thân đổ xuyên cùng quý thính sừng sốt, chờ thấy rõ kho hàng đồ vật sau, tức khác liền thanh em cũng chưa. Các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Khương Du thở hồn hển đuổi theo, nhìn đến thân đồ xuyên cùng quý thính còn đang ngẩn người, không khỏi cười một tiếng, nhẹ xuyên nói Chúng ta cũng chính là tùy tiện đi dạo, muốn tìm điểm tiện tay công cụ mang lên, ai biết nơi này có nhiều như vậy đồ vật, quả thực giống siêu thị giống nhau. Quý thính nhìn mãn kho hàng ăn dùng, trong lúc nhất thời cũng là không lời nào để nói. Muốn sớm biết rằng vận khí tốt như vậy, nàng nói cái gì cũng ít mua điểm bánh nén khô. Hẳn là chạm sang dầu lão bản phía trước ở làm siêu thị sinh ý, này đó đều là hắn chưa kịp lui hóa thân đồ xuyên nhặt lên góc viết tay bản ghi nhớ nhìn thoáng qua, nhiều như vậy đồ vật chúng ta khẳng định lấy không xong không bằng lấy một ít tất yếu đồ dùng sinh hoạt, dư lại còn khóa đứng lên đi. Ta cùng mẹ ngươi cũng là như vậy tưởng, chạy nhanh đi, còn phải đi tìm quý thính biểu ca đâu. Đột nhiên nhiều nhiều như vậy đồ dùng sinh hoạt, thân đồ sổ thật cao hứng, nhưng cũng không có bị vui sướng choáng váng đầu vóc. Mấy thứ này thoạt nhìn có thể làm cho bọn họ căng cái một hai năm, nhưng vẫn luôn lưu lại nơi này ngăn cách với thế nhân, sớm muộn gì có miệng ăn núi lở kia một ngày, mà nếu đem đồ vật đều mang lên, tất nhiên muốn đưa tới nguy hiểm Cho nên biện pháp tốt nhất chính là thích hợp lấy một ít, dư lại đều tồn tại nơi này Bốn người đơn giản thương lượng xong, liền thích hợp cầm một ít ăn dùng đi ra ngoài Thân đổ sổ cẩn thận tướng môn khóa lại, lại chuyển đến mấy khối pha tấm ván gỗ ngăn trở Từ vẻ ngoài thượng nhìn không ra cái gì, lúc này mới xoay người rời đi Đem chuẩn bị tốt đồ vật đều bỏ vào cốc xe, mấy người vừa muốn lên xe Liền nghe được một tiếng tiếng còi xe hơi, ngay sau đó mấy chiếc ô tô từ nơi không xa vọt lại đây thân đổ sổ nháy mắt nhìn ra bọn họ người tới không có ý tốt, lập tức mặt trầm xuống dặn dò, mau lên xe. quý thính đám người không dám chần chờ, lập tức liền phải hướng trên xe đi. kết quả dây tiếp theo viên đạn liền thân tức ở thân đổ sổ bên chân, trên mặt đất đánh ra một cái động ba, thân đổ xuyên sắc mặt biến đổi, thân đổ sổ lạnh mặt giơ lên tay, ta không có việc gì, chờ một chút mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cần theo chân bọn họ cứng đối cứng. những người đó trong tay không ngừng một khẩu súng, hơn nữa người đông thế mạnh. Bọn họ liền tinh trốn, chỉ sợ cũng rất khó tại đây loại không có che đậy hoang dã chạy thoát, ngược lại sẽ làm tự thân tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Thân đổ xuyên còn muốn nói cái gì, Khương Du sụ mặt, nghe người ba. Thân đổ xuyên nhấp môi, Quý Thính cẩn thận dắt lấy hắn tay, đáy mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Thân đổ xuyên trầm mặc sau một lúc lâu, cũng đi theo dơ lên tay đầu hàng. Bốn chiếc xe Việt dã thực mau liền vọt tới trước mặt, mấy cái người trẻ tuổi cầm vũ khí xuống xe, trên mặt tràn đầy kiệt ngạo cùng khinh thường. Đi đầu hoàng Mao nhìn đến bọn họ còn tính thành thật, không khỏi cười nhạo một tiếng, còn đều rất thức thời a. Các ngươi từ đâu ra một thương? Thân đổ sổ như mày. Hoàng Mao tà hắn liếc mắt một cái, đương nhiên là nhặt. Thân đổ sổ không tin hắn chuyện ma quỷ, nhưng cũng không nói gì. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những người này đối hắn không chút do dự khai một thương bộ dáng, liền biết bọn họ không phải lương thiện hàng người, cho nên vẫn là có thể nhẫn tất nhẫn, tận lực bảo toàn tính mạng. Hoàng Mao đối bọn họ cũng không có hứng thú. Vòng quanh bọn họ xe đi rồi một vòng sau, chiều thân đổ sổ vươn tay, chìa khóa. Thân đổ sổ trầm mặc một cái trước mắt, lấy ra quý thính lúc trước cấp một đống chìa khóa, liền phải từ phía trên đem đơn cái chìa khóa xe hai xuống. Hoàng bao không kiên nhẫn cho hắn một quyền, này một quyền lại mau lại trọng, thân đổ sổ kêu lên một tiếng liền ngồi sồn xuống. Ba. Thân đổ xuyên tưởng tiến lên dịu hắn, bị quý thính một phen kéo lại, thân đổ sổ cũng cảnh cáo liếc hắn một cái, làm hắn không cần sang vậy. Thân đổ xuyên đôi tay gắt gao nắm tay cuối cùng cái gì cũng chưa làm. Hoàng Mao khinh thường với xem loại này gia đình luân lý kịch, cầm chìa khóa sau liền đi khai cốt xe, nhìn cốt xe đổ vật hít hà một hơi, cuối cùng chịu con mắt xem này một nhà bốn người, hoặc, các ngươi có thể à, thế nhưng có nhiều như vậy đổ vật. Hoàng Mao những cái đó đồng bọn nghe xong, lập tức thấu đi lên xem náo nhiệt, nhìn đến tràn đầy một cốt xe ăn dùng sau, cũng đi theo hương phấn lên, một cái lại cao lại béo nam hải kích động nói, lao đại, lúc này đủ các vinh đệ một tuần đồ ăn. Chạy nhanh dọn chúng ta trên xe đi Dọn cái rắm Hoàng bao đấm hắn một chút Cấp lao tử đem xe khai đi Lúc trước hắn muốn bắt ăn Quý thính bọn người chỉ là chịu đựng Nhưng vừa nghe đến muốn đem xe khai đi Liền có chút nhịn không được Quý thính tưởng tiến lên giao thiệp Lại bị Khương Du ngăn cản Những việc này làm đại nhân làm Khương Du thấp giọng dặn dò xong Liền mỉm cười tiến lên đi Tiểu tử, mấy thứ này các ngươi đều đem đi đi Chính là này xe có thể hay không cho chúng ta lưu lại à Này phá chạm sang dầu cái gì đều không có, trước sau vài trăm dặm lại đều là hoang dã, nếu các người đem xe khai đi rồi, chúng ta chính là mệnh chết, cũng đi không đến tiếp theo cái thành thị A. Hoàng Mao nghe vậy suy một tiếng, các ngươi có chết hay không, quan láo tử chuyện gì. Nói xong nhìn mập mạp liếc mắt một cái, mập mạp lập tức tiếp chìa khóa ngồi vào ghế điều khiển. Khương Du ánh mắt lạnh một cái chớp mắt, phi thường tưởng cấp cái này không biết trời cao đất dày một chút giáo hấn. Chính là lại có ích lợi gì đâu. Bọn họ người quá nhiều, liền tính chính mình giết Hoàng Mao, dư lại này đó bỏ mạng đồ đệ cũng sẽ không dừng tay. Nhưng mà bọn họ nhịp, nhưng những người này vẫn là tốt tiến thêm thước, một cái mỏ chuột thai khỉ nam nhân đi đến Hoàng Mao trước mặt nói vài câu, Hoàng Mao nở nụ cười, đúng vậy, nếu tới, đương nhiên muốn nhiều lục soát lục soát mới được, vạn nhất chạm xăng dầu còn có khác vật tư đâu. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, thân đổ xuyên đám người lập tức căng chặt lên. Cái kia kho hàng cũng không khó tìm. Nếu những người này quyết tâm muốn đem chạm sang dầu phiên một lần, kia hẳn là thực dễ dàng là có thể tìm được, mà một khi Hoàng Mao đem tất cả đồ vật đều dọn đi, bọn họ liền thật sự chỉ có đường chết một cái. Mắt thấy Hoàng Mao người hướng tới kho hàng phương hướng đi, mà dư lại năm sáu cá nhân vì phòng bọn họ sinh sự, còn cố ý nghiêm thêm chống giữ. Quý thính mím môi, hạ giọng đối thân đồ xuyên nói, tiểm hộ ta. Vừa dứt lời, liền hướng tới du vại phong đi, thân đồ xuyên không chút nghĩ ngợi một quyền đánh vào ngăn trở nàng người trên mặt. Thân đổ sổ cùng Khương Du tuy rằng không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng thấy bọn họ đột nhiên hành động, cũng lập tức đi theo đi lược phiên dư lại người. Những cái đó nguyên bản muốn đi lục soát phòng người lập tức chết trở về, sôi nổi móc ra một thương. Tưởng cung chết nói, vậy khai một thương đi. Quý thính lạnh lùng thanh âm vang lên. Hoàng Bao mặt âm trầm nhìn về phía nàng, đương nhìn đến nàng trong tay bật lửa sau, sắc mặt nháy mắt thay đổi, người muốn làm gì? Người không cho chúng ta đường sống, ta cũng không cho ngươi đường sống. Dù sao nơi này cái gì đều không có, không đem xe để lại cho chúng ta, chúng ta chỉ có đường chết một cái, không bằng cùng nhau xuống địa ngục hảo. Quý Thính cười lạnh, liền ấn xuống bật lửa, chỉ là gió thổi qua hỏa liền diện. Hoàng Bao không nghĩ tới nàng là tới thật sự, lập tức cái gì khí thế cũng chưa, hoang mang rối loạn kêu những người khác đem một thương thu hồi tới. Hắn cười gượng một tiếng nói, muội muội đừng xúc động, có chuyện gì đều là có thể thương lượng, các ngươi muốn xe đúng không? Hảo, ta cho các ngươi. Quý Thính nhíu mày. Thật sự, thật sự, thật sự. Nhưng là trên xe đồ vật chúng ta cần thiết đến lấy đi, ngươi tổng không thể làm ca ca một chuyến tay không không phải. Hoàng Bao hảo thương hảo lượng cùng nàng nói chuyện, sợ kích thích đến nàng. Quý thính trầm mặc hồi lâu, nhấp môi, đồ vật có thể lấy, nhưng cho chúng ta lưu một chút, nơi này cái gì đều không có, các ngươi tất cả đều cầm đi, chúng ta ăn cái gì. Có thể, cho các ngươi một người lưu một túi mì ăn liền, có thể chứ. Hoàng Bao lập tức hứa hẹn. Lao tử trên xe bốn dương mì ăn liền, ngươi chỉ cấp lưu bốn túi, còn giống như chúng ta chiếm bao lớn tiện nghi giống nhau. Quý thính cười lạnh một tiếng, cũng không có nói tiếp, nhưng yên lặng cấp thân đổ xuyên đệ một ánh mắt. Thân đổ xuyên nhíu mày mở miệng, bốn túi là đủ rồi, chờ chúng ta tới rồi sau thành thị tổng hội tìm được ăn, ngươi bình tĩnh một chút. Đúng đúng, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ngươi ca nói, hoàng bao chạy nhanh đi theo khuyên. Quý thính lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng, vậy được rồi. Nói xong liền ngồi ở du vại trước, một bộ bọn họ không đi nàng liền không rời đi bộ dáng, Hoàng Mao kinh hồn táng đảm, sợ này điên nữ nhân luẩn quẩn trong lòng. Một bên gọi người dọn đồ vật, một bên cứ gọi người đi cách xa nàng điểm bình sang chỗ cô lên, chờ làm xong này hết thảy muốn đi. Lão đại, bên kia còn không có lục xoát đâu. Người gây mở miệng nhắc nhở. Hoàng Mao hùng hùng hổ hổ, mẹ nó còn lục xoát đâu, muốn thực sự có thứ gì, bọn họ đến nỗi vì mấy túi mì ăn liền cùng chúng ta liều mạng. Chạy nhanh cấp lao tử hỗ trợ, đừng mẹ nó nói nhiều lời. Người gây bị hắn mắng đến xám xịt, vội vàng cùng hắn cùng nhau dọn đồ vật, dọn xong liền lên xe rời đi. Quý thính lúc này mới cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất, còn không có hoàn hồn khi đã bị sông tới thân đổ xuyên ôm lấy. Nhận thấy được hắn run rẩy, quý thính suy yếu vô hắn phía sau lưng, không có việc gì, không có việc gì. Lời còn chưa dứt, liền truyền đến một trận giày đặc một thương thanh, thân đổ xuyên đột nhiên nhào vào quý thính trên người chờ thanh âm tan mới mặt lạnh lùng đứng dậy nhìn đến cha mẹ đều không có việc gì sau sắc mặt mới hảo một chút này đàn vương bắt đản khương du kiểm tra rồi vừa xuống xe nhìn đến xăm lốp toàn bạo sau nhịn không được mắng một câu thân đổ sổ an ủi ôm lấy nàng người không có việc gì liền hảo người không có việc gì liền hảo chúng ta hiện tại làm sao bây giờ khương du thanh âm nặng nề thân đổ xuyên năm quý thính tay đi đến cha mẹ bên người, sau đó liền nghe được thân đổ sổ trầm giọng nói bốn cái lốp xe bạo ba cái lại không có có thể đổi mới lốp xe, xe chỉ sợ là không thể dùng, chỉ có thể tạm thời lưu lại nơi này, chờ có xe trải qua thời điểm mang lên chúng ta. Chính là nói được dễ dàng, ấn hôm nay tình hình xem, những cái đó đi ngang qua người không đánh cướp bọn họ liền tinh tốt, sao có thể sẽ lãng phí tài nguyên lại mang lên bọn họ. Mà dựa vào lực lượng của chính mình đi đến tiếp theo cái thành thị, cơ hội là không có khả năng sự. Bốn người tâm tình xưa nay chưa từng có trầm trọng, mà lại lần nữa bay xuống đại tuyết, biểu thị rời đi lộ cũng không dễ dàng đi. thân đồ sổ vừa rồi ăn một quyền, tuy rằng thoạt nhìn không có gì sự, nhưng khương du tổng muốn cẩn thận kiểm tra sau mới yên tâm, vì thế đỡ thân đồ sổ cùng nhau hướng trong phòng đi. quý thính cùng thân đồ xuyên lướt nhau, cuối cùng không có đi quái giày bọn họ, mà là đi phòng trực ban. hồi lâu lúc sau, thân đồ xuyên thấp giọng hỏi, ngươi nhìn đến tương lai, chúng ta sẽ bình an rời đi nơi này sao? quý thính trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng trả lời, kỳ thật ta liền thấy được một lần. Hiện tại chúng ta vận mệnh đã viết lại, cho nên ta cũng không biết, thực xin lỗi. Thân đổ xuyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rối tay xoa nàng tóc, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, không cần vì thế xin lỗi. Hắn nói xong dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, ta quá vô dụng, liền ngươi cùng ba mẹ đều bảo hộ không được. Ngươi hôm nay thực ngoan, nếu không phải ngươi phối hợp ta, chúng ta cũng sẽ không thành công đem đám kia cường đạo dọa chạy, cho nên không cần có quá lớn áp lực. Quý thính đối với hắn cười. Thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, sau một lát đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm lấy. Ngày thường tổng cảm thấy ngươi là cái tiểu hải tử, nhưng mỗi lần gặp chuyện, ngươi luôn là so với ta càng ổn trọng. Cảm ơn ngươi, ngươi đừng quá lo lắng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhất hư trạng hướng chúng ta đã tránh cho, về sau nhất định sẽ tốt. Quý thính đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, thanh âm xuyên thấu qua hán áo lông vũ dầu dị truyền đến. Thân đổ xuyên nhìn về phía cửa kính ngoại lại tuyết, hồi lâu lúc sau nhẹ nhàng lên tiếng, ôm sau một hồi. Thân đổ xuyên như mày, lần này tuyết không biết còn muốn bao lâu mới có thể đỉnh. Quý thính nghe vậy từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, nhìn đã ám xuống dưới không trung, nghĩ nghĩ nói, hẳn là cùng phía trước giống nhau đi, hạ mấy cái giờ liền ngừng. Thân đổ xuyên ẩn hạ bất an tâm tình, nắm nàng đi xem ba ba. Ngay này khởi bọn họ liền lưu tại trạm xăng dầu, mà trận này đại tuyết liên tiếp hạ mười dư thiên, trước sau không có muốn đỉnh xu thế. Ở trạm xăng dầu sinh hoạt nhật tử thân đồ xuyên phụ tử mỗi cách một ngày liền phải thượng phòng đỉnh rửa sạch một lần tuyết động, miễn cho đại tuyết áp suy sụp phòng ở. Sau đó chính là chờ đi ngang qua chiếc xe. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đại tuyết duyên cớ, đảo mắt đã non nửa nguyệt, lại chậm chạp chưa thấy được có chiếc xe tới. Đại tuyết liên tục hạ, thẳng đến hạ đầy một tháng, mới tính miễn cưỡng ngừng lại, mà trên đường đã tích một mét nhiều tuyết, quý thính đứng ở trên nền tuyết, chỉ có thể miễn cưỡng đem cổ cùng đầu lộ ra tới. Tuyết ngừng lúc sau, cũng không gặp có xe tới nhưng thật ra thân đổ sổ trên người đã xảy ra một sự kiện hắn ở trải qua một hồi sốt cao sau biến thành có thể thao tác phong dị năng giả dị năng có mạnh yếu cấp bậc thân đổ sổ thuộc về tương đối nhược cái loại này nhưng đối bọn họ tới nói còn là phi thường hữu dụng ân từ khi hắn có cái này dị năng thân đổ xuyên liền không cần bỏ cao thượng thấp quét tuyết thân đổ sổ chính mình là có thể thu phục người một nhà ở chỗ này sinh hoạt đảo mắt thế nhưng đi qua non nửa năm mà mùa đông vẫn như cũ không có rời đi xu thế Bọn họ chạm sang dầu cũng không có trở đến tân chiếc xe. Bị nốt nhật tử không có di động không có internet, cuối cùng càng là liền điện đều không có, nhật tử chỉ còn lại có ăn no chờ ngủ chỉ một hoạt động, cũng may có ái người tại bên người, cho nên cũng không tính có bao nhiêu gian nan. Không có điện nhật tử, thân đổ xuyên thích nhất nghe quý thính giảng nàng phía trước nhìn đến tương lai, vì thế quý thính đem nguyên văn lăn qua lộn lại giảng cho hắn nghe, chỉ cho là tống cổ thời gian.